Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện căn cứ nông học số 9. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 43, tôi đã lớn. Một bức thường thành khổng lồ màu xám bà cao sừng sững, mây bao quanh đỉnh tường, xa xa là những dãy nhà cao tầng. Trước khi bước vào có thể tưởng tượng thành phố siêu lớn này phồn hoa cỡ nào thỉnh thoảng còn có máy bay trực thăng bay qua bay lại trên bầu trời. Đây là lần thứ 2 triệu ly nông nhìn vào căn cứ trung ương. Lần trước cô ngồi trên tàu và nhìn từ phía xa, nhưng lần này Triệu Ly Nông đã xuống tàu. Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn bức tường cao trước mặt, thở dài, bức tường ở đây cao hơn những căn cứ khác. Bình thường Hà Nguyệt Sinh không chút kinh ngạc, căn cứ trung ương có rất nhiều người, hơn nữa một khi có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ rất thảm. Học muội, Ngụy Lệ ngồi ở đầu tàu vừa xuống khỏi tàu đã chạy về phía bọn họ bên này, đi, chị mời mọi người ăn cơm cậu ấy còn phải nhanh chóng ôn tập nghiêm tĩnh thủy người không biết đã đi ra từ lúc nào nghiêm mặt nói cuối tháng sẽ đến kỳ thi sát hạch cán bộ trồng trọt ngụy lệ quay đầu lại nói không nên lời chỉ là một bữa cơm mà thôi nhưng triệu ly nông vẫn từ chối đề nghị của ngụy lệ học tỷ em phải về nhà trước được rồi chị sẽ mời đồng đồng và hà nguyệt sinh ăn tối trước ngụy lệ mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn chịu lùi một bước chờ sau khi em đậu sát hạch chúng ta sẽ ăn mừng sau Đoàn người đi vào cổng của căn cứ Trung ương, sau đó thì tách ra. Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy đều có xe đến đón, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng đi theo Ngụy Lệ lên một chiếc xe Việt dã. Triệu Ly nông ở lại cuối cùng, cô theo dòng người tiến vào căn cứ Trung ương. Đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là bố cục tự hồ cùng với các thành phố ở hiện đại không khác mấy, xa lạ chính là người qua lại, tinh thần hình dáng khác hẳn với thế giới ban đầu. Sau khi đi bộ khoảng 20 phút cô tìm thấy chạm xe buýt bên đường. Triệu Ly Nông đứng dưới biển báo chạm dừng xe buýt một lúc lâu, đọc từng địa danh trên biển báo cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe buýt 802 đang trên đường đến khu vực Hạ Nội Thành. Phía dưới trung tâm thành phố, lại qua 10 phút cô cũng chờ được xe 802 đến. Triệu Ly Nông lên xe buýt bắt trước những người phía trước giơ tay lên và dùng tay trái rán chiếc vòng bạc lên màn hình xe buýt theo một âm thanh tích kêu lên tài khoản của cô bị trừ 20 điểm. Xe buýt công cộng có quá nhiều người, không còn ghế trống cô đành vị lên vòng đứng giữa lối đi, xung quanh cũng có người tán gẫu nhưng phần lớn đều im lặng. Kỳ thi sát hải cán bộ chồng trọt sắp đến, con trai tôi năm nay cũng sẽ tham gia. Thật sao, chờ thi đầu cán bộ chồng trọt cuộc sống gia đình ông sẽ trở nên tốt hơn. Cái gì cuộc sống tốt hay không tốt quan trọng là sau đó nó có thể an toàn, có thể có thủ vệ quân che chở. Triệu Ly nông quay đầu lại, nhìn thấy hai người già hơn 60 tuổi đang cao giọng nói chuyện, những người xung quanh họ cũng bị thu hút trong đôi mắt của họ hoặc ít hoặc nhiều lộ ra tia hâm mộ. Có thể tham gia sát hạch cán bộ chồng trọt bản thân cũng đã là thợ chồng trọt trong nhà mua đồ ăn còn có chiết khấu ai mà không ước ao. Trên đường đi, hai người bọn họ không ngừng nói chuyện. Triệu Ly nông đứng ở lối đi và yên lặng lắng nghe có chút phân tâm, nếu cha mẹ cô ở đây có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Suy nghĩ của họ luôn đơn giản, hy vọng rằng cô sẽ nổi bật hơn mọi người, không bị người khác coi thường. nhưng tiếc là cô vẫn chưa đạt được điều đó. Xe buýt công cộng dừng rồi lại chạy có người xuống có người lên, cảnh sát thành phố hai bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu thay đổi, dần dần từ đô thị phồn hoa biến thành một con đường tối tăm đổ nát. Đã đến khu vực hạ Nội Thành, mời hành khách xuống chạm. Xe buýt phanh dừng lại, phát ra âm thanh thông báo. Triệu ly nông từ cửa sau bước xuống. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cửa xe buýt lập tức đùng đóng sầm lại, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy luồng khí thải của xe buýt để lại. Xung quanh rõ ràng là nhà cao tầng, nhưng khắp nơi đều có mùi cho tàn, rác rửi, giấy vụn truyền đơn bay khắp nơi trong gió, trên đường biển báo cũng mờ mịt. Một đèn LED quảng cáo lớn được dựng lên trên cột điện thoại, ba ký tự hạ nội thành nhấp nháy qua lại như thế có gì đó trục trặc nhưng nửa bên trái của từ thành từ đầu tới cuối vẫn không hề sáng lên. Triệu ly nông kéo dương hành lý đi về phía trước nhưng vừa bước vào khu vực hạ nội thành, ngay lập tức có thể cảm thấy một số ánh mắt soi mói từ trong bóng tối rơi vào người cô. Có sự hiếu kỳ đơn thuần cũng có ác ý vô cớ. Triệu ly nông chỉ xem như không biết nhưng một tay trong túi nắm chặt thanh chùy thủ. Điều bắt mắt nhất ở Hà Nội thành chính là những tòa nhà cao tầng dày đặc thoạt nhìn nối tiếp nhau, hầu như không có phạm vi chiếu sáng, giống như tòa nhà bắt tay mà Triệu Ly Nông đã từng nhìn thấy nhưng ở đây nó dày đặc hơn và đồ sộ hơn. Tòa nhà bắt tay là những ám chỉ những tòa nhà bên Thi có khoảng cách quá gần không tuân thủ các quy định một số người mô tả rằng cư dân trên cùng một tầng của hai tòa nhà liền kề có thể bắt tay bằng cách mở cửa sổ. trầm mặc ảm đạm. Triệu Ly Nông chỉ đi được một đoạn ngắn, nhưng hai từ này đã lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tòa nhà số 6, tòa nhà số 7, tòa nhà số 9. Cuối cùng, Triệu Ly Nông dừng lại trước tòa nhà số 9 cô nhìn lên tòa nhà cao ít nhất 50 tầng, và nhớ lại địa chỉ mà cô nhìn thấy trên phiếu chuyển phát nhanh. Cô nhớ rằng phong hòa sống ở tầng hầm 21. Triệu Ly Nông bước vào tòa nhà số 9, sảnh trước bên trong bẩn thỉu và cũ kỹ, trên tường có đủ loại dấu vết, thậm chí còn có rất nhiều vết máu, nhưng diện tích cũng không nhỏ, có 8 thang máy, bên trong đứng đầy người đang xếp hàng. Cô định đi tầng nào? Lúc cô đang xếp hàng, một người đàn ông cao lớn lực lưỡng thấp giọng hỏi. Triệu Ly Nông nhìn xung quanh hai lần, xác nhận rằng người kia đang nói chuyện với cô cho nên cô đáp tôi đến tầng hầm 21. Tầng hầm 21 Người đàn ông cao lớn nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó anh ta chỉ vào thang máy tại góc xa nhất, chỉ có cái thang máy đó mới có thể đi xuống. Cám ơn triệu ly nông kéo dương hành lý chen vào góc trong cùng. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng không dừng lại ở đó, anh ta bước ra khỏi đội ngũ, nhìn chằm chằm vào triệu ly nông và hỏi cô làm nghề gì. Sinh viên nông học, triệu ly nông nói xong, rất rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh có chút thay đổi cũng thu lại ánh mắt giò xét vô phép tắc. Cô học ở căn cứ nông học số 9 bao nhiêu năm rồi? Sau khi tốt nghiệp cô có thể trở thành thợ chồng trọt không? Giọng điệu của người đàn ông cao lớn lực lưỡng trở nên thoải mái hơn. Triệu ly nông liếc nhìn thang máy, và trước khi đến tầng 1 cô nói, gần như vậy. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng trầm ngâm hỏi triệu ly nông, học ở căn cứ nông học số 9 có khó không? Tôi nghe nói rằng hàng năm rất nhiều sinh viên đã chết ở đó. Trên thực tế, hàng năm có rất nhiều người ở khu vực Hạ Nội thành chọn đến căn cứ nông học số 9, nhưng bất quá bọn họ hoặc chết ở đó, hoặc không bao giờ quay trở lại. Triệu Ly Nông là sinh viên nông học lần đầu tiên trở lại tòa nhà tái định cư số 9. Anh muốn đến căn cứ nông học số 9 à? Triệu Ly Nông ngẩn đầu nhìn người đàn ông cao lớn cường tráng, ít nhất cũng phải 30 tuổi. Người đàn ông cao lớn lực lưỡng xua tay liên tục giải thích tôi có một đứa con gái, nếu sau này nó có thể trở thành cán bộ chồng trò thì sẽ không phải sống cuộc sống khổ cực như vậy nữa, tôi chỉ sợ đến học ở căn cứ nông học số 9 quá khó khăn và nguy hiểm. So với cuộc sống thoải mái tất nhiên là sống sót vẫn quan trọng nhất. Sau này triệu ly nông đột nhiên nở nụ cười, có lẽ chờ đến khi con gái của anh lớn lên có thể sẽ không khó khăn như vậy nữa. Đúng vậy, cô nói rất đúng, có thể, có thể sau này sẽ tốt hơn người đàn ông cao lớn lực lưỡng lầm bẩm có một tia hy vọng yếu ớt lấp lánh trong mắt anh ta. Khi thang máy đến tầng 1 triệu ly nông cùng mọi người đi vào cô đưa tay ấn tầng hầm 21. Sau khi đến tầng hầm 21 triệu ly nông có chút sững sờ cô không ngờ ở một tầng lại có nhiều hộ gia đình như vậy, nhìn thoáng qua gần như không thể nhìn thấy cuối đường. Triệu ly nông do dự một lúc lâu, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra cách biết số phòng, bởi vì rõ ràng là không thể hỏi Phong Hòa. Không thể nào chủ nhân của thân thể này lại không biết nhà của mình ở đâu. Tiểu nông, một giọng nữ không quen lắm từ phía sau truyền đến. Triệu ly nông theo bản năng quay đầu nhìn lại là Phong Hòa. Bà ấy ngồi trên xe lăn, nửa người thò ra ngoài, một tay còn cầm túi rác hình như là muốn đi đổ rác. Triệu ly nông thở vào nhẹ nhõm cô giữ vẻ mặt bình tĩnh, sách dương hành lý trên tay bước nhanh về phía trước cuối người nhận lấy túi rác từ tay phong hòa. 2113, triệu ly nông không chút dấu vết đảo mắt nhìn thấy số nhà ghi nhớ ở trong lòng. Mấy ngày trước mẹ muốn hỏi con có trở về hay không? Sắc mặt phong hòa vẫn tái nhợt như trước so với trong cuộc gọi video xem ra còn gầy hơn một chút nhưng nhìn thấy triệu ly nông lại rất vui vẻ, hai gò má cũng trở nên hồng hào ngày hôm nay lại nhìn thấy con. Tiểu nông, vứt rác vào thùng rác ngay chỗ rẽ là được phong hòa kéo quần áo của triệu ly nông, đôi mắt bà ấy có chút ướt át nhớ nhung, còn nói với mẹ một chút chuyện ở căn cứ nông học số 9 nhé. Được triệu ly nông buông tay cầm dương hành lý, bước nhanh đến chỗ rẽ, ném túi rác trong tay vào thùng rác lớn. Khi cô xoay người trở về, phong hòa vẫn đang ở cửa nhìn cô. Triệu ly nông ánh mắt nhất thời trôi đi trong giây lát dù sao cô cũng không phải con gái của đối phương, có loại cảm giác nặng nề không chịu nổi, thậm chí không thể mở miệng gọi phong hòa một tiếng mẹ. Phong hòa chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, hỏi triệu ly nông đã bước đến con có phải là còn giận mẹ không? Triệu ly nông lắc đầu, đầu tiên đẩy phong hòa vào trong căn hộ, sau đó kéo dương hành lý vào và đóng cửa lại. Căn hộ này rộng khoảng 50 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh không có cửa sổ, chỉ có đèn thắp quanh năm. Căn hộ tuy ruột nát tối tăm nhưng phong hòa lại dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng khách rất nhỏ, có một chiếc bàn trà bằng gỗ đã bị gãy chân, được đỡ bằng một chiếc ghế đầu thấp, chiếc ghế sofa cũng rất cũ, thậm chí vải trên sofa xuất hiện không ít sợi bị mài mòn, phòng khách còn có một chiếc bàn cũ kỹ, không cao, trên đó có đặt hai khung ảnh. Triệu ly nông bị thu hút một cách vô thức một bức ảnh chụp phong hỏa ôm triệu ly nông khi còn nhỏ, lúc này bà ấy đã ngồi trên xe lăn, nhưng không quá gầy bức ảnh khác chụp triệu ly nông ở tuổi thiếu niên, phía sau hẳn là tòa nhà số 9. Thật giống, triệu ly nông nghĩ, ly nông lúc nhỏ trong hai tấm ảnh này gần như giống hệt với cô ở thế giới ban đầu. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại xuyên vào trong cơ thể này. Phong hỏa nhìn theo ánh mắt của cô, ho khan vài tiếng, thở dài, chỉ trong chớp mắt tiểu nông đã lớn như vậy. Triệu ly nông thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn phong hòa, lần này, khi con trở về, là có chuyện muốn nói với mẹ. Phong hòa có chút khẩn trương tiểu nông, xảy ra chuyện gì? Là chuyện tốt triệu ly nông đẩy bà ấy đến bên cạnh bàn trà, tự mình ngồi xuống, hai người nhìn nhau, bàn tư liệu của mẹ đã cho con lợi ích không nhỏ, cuối năm con sẽ tham gia sát hạch cán bộ chồng trọt. Phong hòa sửng sốt một lát mới phản ứng lại được bà ấy thân thiết nắm lấy tay của triệu ly nông, có chút khó có thể tin, thật sao? Triệu ly nông hạ mắt nhìn thấy bàn tay nắm lấy tay cô rất gầy, gần như là da bọc xương, cũng rất lạnh, cô hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, khi cô ngước mắt lên, trong mắt đối phương tràn đầy vui mừng và kích động lại mang theo vài phần hoảng sợ. Tiểu nông, con có thể tham gia kỳ thi sao? Con không gạt mẹ chứ? Phong hòa nghi ngờ trước đây mẹ nghe nói rằng nghiên cứu viên nghiêm thắng biến cấm mọi người vượt cấp kỳ thi. Là nghiên cứu viên nghiêm thắng biến đã đề nghị triệu ly nông rút tay ra, vỗ nhẹ vào tay phong hòa để chấn an, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó. Hóa ra là như vậy phong hòa nhỏ giọng nhắc lại nhiều lần, sau đó xếp chặt tay triệu ly nông, mẹ nhớ ông ta, năm đó khi nghiêm thắng biến tham gia sát hạch nghiên cứu viên, ông ta đã ngồi sau lưng mẹ. Ngài đã từng tham gia sát hạch của nghiên cứu viên, triệu ly nông hỏi. Phong hòa lắc đầu, sớm trước đó mẹ đã đến xem phòng thi từng gặp qua ông ta nhưng vào ngày sát hạch mẹ đã không đến. Triệu ly nông nhạy cảm phát hiện phong hòa không muốn đề cập đến chuyện này cho nên cô không hỏi thêm gì nữa chỉ nói trong nhà có bật máy sưởi không. Vừa nãy lúc đi vào cô đã nhìn thấy chiếc máy sưởi trên tường. Phong hòa do dự một lúc hôm nay mẹ quên mất. Trời lạnh như vậy, không thể quên được. Triệu ly nông cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu truyền một khoản tiền vào tài khoản của phong hòa, sau này con sẽ trở thành một cán bộ chồng trọt, sẽ không còn thiếu tiền nữa, vì vậy ngài đừng quá tiết kiệm. Không đợi phong hòa kịp nói gì, triệu ly nông đã vươn tay nhặt chiếc chăn trên ghế sofa khoác lên người bà ấy, cô nói, ngài không phải là muốn nhìn con trở thành nghiên cứu viên sao. Thân thể khỏe mạnh mới có thể nhìn thấy. Đúng vậy, tiểu nông nói đúng phong hòa ngơ ngác nói. Triệu ly nông nhìn quanh phòng khách tìm công tắc máy sưởi và bật nó lên. Ngồi trên xe lăn, phong hòa ngẩn đầu nhìn triệu ly nông đang đứng đó, có chút sững sờ tiểu nông, con đã khác trước. Triệu ly nông quay lưng lại với phong hòa, sắc mặt đột một thay đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại quay người lại và nói con lớn rồi. chương 44, bột dinh dưỡng. Phong hòa có lẽ chỉ thuận miệng cảm thán, nhưng triệu ly nông không nhìn đánh giá quanh phòng nữa, sợ rằng biểu hiện của cô quá xa lạ sẽ bị phát giác ra điều dị thường. Máy sưởi vừa được bật lên, hơi lạnh trong phòng dần dần tan biến, triệu ly nông kể với phong hòa về cuộc sống ở căn cứ nông học số 9, đồng thời cũng thăm dò nói về chuyện bản thân cô đã chia sẻ một ít tư liệu. Phản ứng của phong hòa có chút nằm ngoài dự liệu của cô. Nếu như con đã nguyện ý chia sẻ, mẹ sẽ không ngăn cản phong hòa ho khan vài tiếng, bà ấy qua đơn bạc gầy gò chỉ ho khan vài tiếng nhưng phảng phất có thể ho ra tim phổi. Triệu ly nông nhanh chóng đưa tay ra và vỗ nhẹ vào lưng bà ấy. Phong hòa dừng một chút, nắm lấy tay triệu ly nông, tư liệu của triệu ra nếu đã đưa cho con thì đã là của con, con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để bị người khác tính toán. Con biết rồi triệu ly nông đồng ý. Trên mặt phong hòa hiện lên vẻ mệt mỏi, bà ấy cố gắng gượng dậy tinh thần nói, tiểu nông, con đi tắm trước đi, bên trong có một bộ bàn chải đánh răng mới. Được, triệu ly nông cờ Yota A sắc xích ma viết thường khoác giày trên người xuống, lấy một bộ quần áo trong dương hành lý ra để đi tắm rửa chậm rãi bước vào phòng tắm. Phòng tắm nhỏ đơn giản nhưng có tách rời chỗ ướt và khô có thể thấy phong hòa đã cố gắng hết sức để sáng tạo ra một hoàn cảnh tốt trong một không gian hạn chế. Bất quá triệu ly nông cực kỳ lạ lẫm với mọi thứ ở đây. Để nhanh chóng làm quen với căn hộ này, triệu ly nông đã đi một vòng toàn bộ phòng tắm, cô mở tủ gương trên bồn rửa mặt quả nhiên bên trong có một bộ bàn chải đánh răng mới, ngoài ra còn có một lọ thuốc bên cạnh. Triệu ly nông lấy nó xuống, lật bình lọ để đọc những chữ trên đó thấy rằng đó là một loại thuốc giảm đau. Hẳn là thuốc của Phong Hòa. Cô đặt lọ thuốc trở lại chỗ cũ, bước vào nơi tắm vòi sen, hai bên có tay bị thô sơ, bên trong có một chiếc ghế dài nhỏ, trên tường có gắn một kệ tam giác là đồ trang trí, trong góc có một chai sữa tắm cũ, có lẽ Phong Hòa không thể đặt lên kệ. Triệu ly nông đóng cửa kính ngăn lại, nhìn xuống tay vịn hai bên, đinh vít đã dì xét, khi cô cầm thì rõ ràng có thể phát hiện nó đã bị rung lắc cô cúi xuống nhặt chai sữa tắm, phát hiện bên trong có tiếng nước lắc lư cô bóp mạnh thì thứ chảy ra là nước lẫn với bọt sữa tắm. Sữa tắm đã cạn nhưng phong hòa đã thêm nước vào. Triệu ly nông kiểm tra xung quanh phòng tắm, thay vì vội vã đi tắm, cô đã lên trang web cửa hàng bách hóa trung ương đặt mua ba chai gồm sữa tắm và dầu gội đầu, đồng thời mua một bộ dụng cụ và vật liệu. Lúc trước cô đã trả lời rất nhiều câu hỏi, điểm liên tục thêm vào tài khoản của cô, mua những thứ này cũng không tính là quá khó khăn. Khi triệu ly nông ra khỏi phòng tắm, Phong Hòa đã ngủ quên trên xe lăn. Bà ấy quá gầy, sắc mặt quá tái nhật, nếu không phải mơ hồ có thể nhìn thấy hơi thở phập phồng, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Triệu ly nông bước đi nhẹ nhàng, đẩy Phong Hòa vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường gỗ, cũng không có cái nào quá rộng rãi, trong góc có một cái tủ quần áo cũ kỹ bằng vải ni lông, đã có dấu hiệu bị phong hóa. Triệu ly nông dừng lại và tiếp tục đẩy xe lăn cúi người bế phong hòa lên, bà ấy rất nhẹ, đôi chân của bà ấy rõ ràng đã nhiều năm không đi đứng được, vì thế trở nên khô gầy. Tiểu nông, phong hòa giật mình tỉnh giấc theo bản năng nắm lấy tay triệu ly nông. Triệu ly nông đặt bà ấy lên giường, ngài ngủ đi con đi thu dọn hành lý trước. Tinh thần Phong Hòa vẫn không ổn định, muốn nói gì đó nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Triệu Ly Nông nhìn Phong Hòa trên giường hồi lâu mới xoay người đi vào phòng khách thu dọn hành lý, đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ lấy hai bộ quần áo ra, cô không ở lại phòng khách quá lâu đã tiến vào phòng ngủ, nằm xuống giường nhỏ bên cạnh Phong Hòa. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Phong Hòa tỉnh dậy, bà cố gắng ngồi dậy khỏi giường, kéo xe lăn ở một bên đến và ngồi lên đó, đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ. "Tiểu Nông, con làm gì vậy?" Triệu ly nông ngồi xổm bên cạnh bàn trà ngẩng đầu lên, trong tay cầm một hộp dụng cụ mới, con lắp lại cái chân bàn. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ thi sát hại cán bộ trồng trọt vào cuối năm, trước khi mang phong hòa chuyển ra ngoài, cô hy vọng đối phương sẽ có một hoàn cảnh an toàn. Còn học những thứ này ở căn cứ nông học số Chí Nà. Phong hòa đẩy xe lăn tới, nhìn chiếc bàn trà đã được lắp lại một chân, hỏi. Triệu ly nông cúi đầu lắp chiếc đinh vít cuối cùng, không nhìn vào mắt Phong Hòa ừm, ở đó con cũng từng làm những việc tương tự như vậy. Trên thực tế là cô chỉ sửa chữa hàng rào trang trại ở thế giới ban đầu. Bất quá vạn vật tương thông, việc này bắt tay vào làm cũng không quá khó. Phong Hòa hiển nhiên không mảy may nghi ngờ, bà ấy cúi người mở ngăn kéo bàn trà từ bên trong lấy ra hai túi bột sinh dưỡng, xé ra rót vào trong cốc đổ nước sôi vào rồi đưa cho Triệu ly nông một cốc. Triệu ly nông nhìn cốc chất lỏng dạng bột màu xám trước mặt nhất thời không phản ứng gì. Vẫn ghét uống thứ này à? Phong hòa giống như không cảm thấy ngạc nhiên, bột dinh dưỡng không có mùi vị gì, nhưng nó có thể bổ sung năng lượng. Đây là món ăn phổ biến nhất ở khu vực Hà Nội Thành. Còn ở căn cứ nông học số 9 đã kiếm được một chút ít điểm triệu ly nông chậm rãi nói, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài ăn. Đồ tươi đắt quá phong hòa cầm cốc lên và nhấp một ngụm tiểu nông còn cứ giữ lại điểm để cho bản thân dùng. Triệu ly nông nhớ tới cuộc gọi video đầu tiên của của hai người, Phong Hòa nói rằng nguyên chủ là muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy mới rời đi. Vì vậy cô cứng rắn nói con kiếm nhiều điểm để chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Tiểu nông, đợi lát nữa con sửa tay vịn trong phòng tắm xong thì có thể đi ra ngoài ăn triệu ly nông đánh gãy lời nói của Phong Hòa, đứng dậy muốn đi tới phòng tắm, nhưng đi được hai bước thì quay đầu trở về cầm chiếc cốc lên uống cạn bột dinh dưỡng bên trong. Thật khó uống. Triệu ly nông cảm thấy rằng bột dinh dưỡng khiến cổ hỏng cô bị kích thích còn có mùi vị như phấn, nhưng cô đã uống hết cốc mà trên mặt không chút cảm xúc. Hàng chuyển phát nhanh từ cửa hàng bách hóa trung ương đến rất nhanh, sáng nay triệu ly nông đã đến sảnh để nhận hàng chuyển phát nhanh. Trong phòng tắm có một chai sữa tắm và dầu gội mới cô đặt những chai còn lại dưới bồn rửa tay. Sau khi triệu ly nông thay thế các đinh vít ở hai bên tay vịn trong phòng tắm, xác nhận rằng tay vịn không còn bị lỏng, cô quay trở lại phòng khách. Phong Hòa đang tham gia lớp học trực tuyến, chính xác hơn là giảng bài. Cô đứng bên cạnh và lắng nghe một lúc đại thể cô biết được Phong Hòa đã làm gì để kiếm sống. Phong Hòa làm gia sư hóa học trên mạng, nội dung bài giảng của bà ấy thuộc phạm vi hóa học cao trung. Khi học sinh đối diện đang suy nghĩ về đề bài, Phong Hòa quay đầu lại và nhìn Triệu Ly Nông, mẹ phải hoàn thành tiết học này trước. Triệu Ly Nông gật đầu biểu thị đã biết. Trong căn cứ Trung ương, các ngành nghề miễn cưỡng vẫn được vận hành bình thường, nhưng thức ăn quá đắt bên trong không có thực vật nào, mọi người đều phải phấn đấu để kiếm ăn. Khi Phong Hòa đang dậy kèm Triệu Ly Nông đã xem bản đồ của căn cứ Trung ương, cô muốn tìm một cửa hàng tốt dẫn Phong Hòa đi dùng thử. Chỉ là những cửa hàng có đánh giá tốt một chút điểm tính theo người cũng không thấp. Triệu Ly Nông nhàn dỗi không có gì để làm, vì vậy cô đã mở diễn đàn treo thưởng của căn cứ Trung ương, chọn một số câu hỏi phù hợp để trả lời thuận lợi bổ sung điểm vào tài khoản của mình. Ở bên kia, Lý Trân Trương, người luôn chú ý đến Triệu Ly Nông, chưa đầy nửa giờ đã nhận được tin về Triệu Ly Nông. Sắp đến kỳ thi sát hạch cán bộ chồng trọt còn đi trả lời câu hỏi treo thưởng Lý Trân Trương hư khinh bỉ một tiếng, cũng đủ thư thái rồi. Nghe nói con gái của nghiêm thắng biến đã cho cô ta một ít tư liệu nghiên cứu viên truyền tin thấp giọng nói, những tư liệu kia có liên quan đến vòng thứ hai của kỳ sát hại cán bộ trồng trọt tôi đã xem qua một lần, gần như là phạm vi sát hại cán bộ trồng trọt trong những năm gần đây. Liên quan đến nội dung sát hại cán bộ trồng trọt hàng năm, kỳ thật các nghiên cứu viên sau này đều biết, đối với bọn họ mà nói không quá khó, vừa nhìn liền có thể hiểu được. Nghiêm tĩnh thủy vẫn đi theo nghiêm thắng biến, nội dung biết chỉ nhiều hơn chứ không ít. Đề mục năm nay vừa vặn có thể tránh những nội dung đó lý chân Trương cười khẩy, khi Nghiêm Thắng biến hỏi đến thì nói rằng con gái ông ta đã tiết lộ đề, vì để cho công bằng cho nên mới ra đề mục khó. Nếu cô ta vẫn vượt qua thì sao?" Nghiên cứu viên bên cạnh nói, "Bây giờ Triệu Ly Nông đã đến khu vực hạ nội thành, có muốn hay không?" Nghiên cứu viên giơ tay lên và làm động tác cắt cổ. Lý Trân Trương quay đầu liếc anh ta một cái, đột nhiên đập văn kiện trong tay về phía anh ta, hiện tại đi gờ yêu ta hết người do nghiêm thắng biến chọn xem anh có thể sống sót qua đêm nay hay không. Mẹ kiếp đồ chậm phát triển, nghiêm ra thì bình thường, nhưng nghiêm thắng biến không phải quả hồng mềm dễ đối phó. Ông ta, Lý Trân Trương, với tư cách là viện trưởng viện nghiên cứu nông học trung ương, phải luôn nhã nhặn ba phần với nghiêm thắng biến. Tại sao? Không phải bởi vì tướng chỉ huy hiện tại của quân đội căn cứ Trung ương thiên vị nghiêm thắng biến hay sao? Lý Trân Trương Lúc bình thường chỉ dám làm vài thứ ngáng chân, nếu thật sự muốn động thủ, đó không phải là việc một mình ông ta có thể làm được còn phải đồng thời liên thủ với nhiều bên. Đừng thấy nghiêm thắng biến bây giờ ôn hòa nhỏ nhẹ như thế nào, năm đó khi ông đoạn đi con đường vượt cấp sát hạch nói đoạn liền đoạn đã khiến toàn bộ căn cứ Trung ương hỗn loạn trong vài tháng. Chỉ là một sinh viên nông học thôi Lý Trân Trương tự nhủ cho dù thi đậu sát hại cán bộ trồng trọt thì sao cô ta cũng không phải là một tài năng lớn gì. chương 45, không được ăn. Hạ nội thành có một nhà hàng, nhưng triệu ly nông xem qua thế đó cơ bản là thực phẩm chế biến thứ cấp, không tính là đồ tươi, vì vậy cuối cùng cô đã đặt trước một nhà hàng ở khu vực nội thành. Có xa quá không? Phong Hòa lo lắng hỏi. Không xa triệu ly nông cuối người mặc áo khoác lát nữa có xe tới đón, rất nhanh sẽ tới đó. Bắt xe là có hai lý do, một là không muốn Phong Hòa chen chúc trên xe buýt công cộng, hai là cô không quá quen thuộc với căn cứ Trung ương, sợ bị lạc đường. Phong Hòa có lẽ đã lâu không ra khỏi nhà, toàn thân cảm thấy khó chịu khi ra khỏi khu nhà tái định cư, người bà ấy căng thẳng, cứng đờ, hai tay bấu chặt vào tay vịn của xe lăn. Khi xe tới đón, triệu ly nông ngồi sổm bên cạnh đột nhiên nắm tay Phong Hòa, mẹ. Trong một khoảnh khắc phong hòa rõ ràng là sừng sốt, sau đó bà ấy dùng sức siết chặt tay triệu ly nông, khóe miệng giống như muốn dương lên, nhưng lại khổ sở cong cong tiểu nông. Không sao chỉ là ra ngoài đi ăn bữa cơm mà thôi triệu ly nông động viên bà ấy, chờ thêm một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ chuyển ra ngoài. Căn hộ tầng hầm 21 không có cửa sổ chiều cao chỉ quá 2 mét, ở trong đó một đêm cũng cảm thấy một ngạt huống chi phong hòa sức khỏe không tốt hoàn cảnh như thế này đối với bà ấy quá tệ. Triệu Ly Nông nghĩ rằng nếu cô đã tiếp quản cơ thể này, cô nên thay nguyên chủ gánh vác trách nhiệm chờ sau khi xong chuyện sát hại cán bộ chồng chọt ít nhất cô sẽ thuê một căn hộ phù hợp hơn cho Phong Hòa. Chuyển ra ngoài, Phong Hòa nhìn Triệu Ly Nông, ngập ngừng hỏi tiểu nông con không muốn sống ở nơi hiện tại sao? Triệu Ly Nông nghiêm túc nói những lời phù hợp với hành vi của nguyên thân, con muốn sống ở một nơi tốt hơn, bên trong có cửa sổ, mỗi sáng thức dậy, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Thật ra cô không có yêu cầu gì đối với nơi ở cả. Triệu ly nông từ trước đến giờ luôn có thể chịu đựng được gian khổ ở thế giới ban đầu, bởi vì nghiên cứu các mẫu cây trồng đặc biệt cô đã từng ngủ trong một ngôi nhà cỏ tạm thời được dựng trong ruộng nửa năm trời, xung quanh bốn phía đều là núi hoang, hơn nửa đêm thường xuyên có âm thanh của sói hoang, thậm chí nhìn thấy thấy rắn và côn trùng không ít. Kết quả là sau khi nghiên cứu hoàn thành triệu ly nông trở lại trường học nhưng toàn bộ sư huynh sư tỷ trong phòng thí nghiệm đều nghĩ rằng cô là một người vô gia cư đã lèn vào. Trên thực tế quần áo của triệu ly nông khi đó rất sạch sẽ nhưng cô quá dám nắng, người lại gầy và hốc hác tóc cũng quá cháy điều quan trọng nhất là đôi mắt mang theo sự cảnh giác tự nhiên của núi rừng. Ngay cả giáo sư khi nhìn thấy cô cũng không thể nhận ra cô là ai. Triệu ly nông vĩnh viễn nhớ tới xế chiều hôm đó. Khi cô cùng sư huynh đến văn phòng để báo cáo kết quả nghiên cứu luận án với giáo sư hướng dẫn, giáo sư liếc mắt nhìn sư huynh, lại liếc mắt nhìn sang cô, vô cùng căm thức giang tập tôi kêu cậu mang luận văn nghiên cứu trả về, không phải kêu cậu mang giã nhân bộ lạc trở về. Mặc dù giáo sư là đang tức giận vì sư huynh chưa thể tốt nghiệp, nhưng triệu ly nông lại bị chế diễu cho nên cô đã kéo người xuống nước, sâu xa nói, đệ tử của giã nhân bộ lạc trở về giao nộp luận văn đây à. Giáo sư hướng dẫn vừa nghe âm thanh này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc sư huynh bên cạnh đang bị giáo huấn thì cười ha ha. Nghĩ đến những chuyện năm xưa Triệu Ly Nông khóe mắt không khỏi cong lên một vòng cung nhỏ. Lúc này, chiếc xe cô gọi cuối cùng cũng đến trước tòa nhà số 9. Triệu Ly Nông ôm phong hòa lên xe tài xế giúp cất xe lăn cho vào thùng xe. Trên xe triệu ly nông còn nhận được tin nhắn của đồng đồng, nói bọn họ đã đến nhà của ngụy Lệ ở còn mấy người bọn họ đang lang thang khắp nơi trên nội thành, hỏi cô có đi không? a a a nông dân tiểu triệu tôi muốn ăn tối với gia đình, mấy ngày nay tạm thời tôi không đi được. Đối phương cũng không ép buộc, bọn họ chỉ nói giữ lại đồ ăn ngon, sau khi sát hạch cán bộ chồng trọt sẽ đưa cho cô. Trong những ngày trước khi kỳ thi sát hạch cán bộ chồng trọt triệu ly nông vẫn ở trong căn hộ buổi tiếp phong hòa, mỗi ngày đều đưa bà ấy đi ăn cơm ban đầu khi đến căn cứ Trung ương, cô nghĩ rằng sau khi gặp mặt rồi thì sẽ dành ít thời gian cho phong hòa để tránh bị đối phương phát hiện dị thường nhưng thật sự sau khi gặp gỡ, cô thấy sức khỏe của phong hòa quá kém nên cô không nghĩ tới những điều kia nữa, hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh bà. Hôm nay sát hạch cán bộ chồng trọt buổi trưa hàn con sẽ không về triệu ly nông ngồi sổm bên cạnh phong hòa nói, nhưng con đã gọi thức ăn bên ngoài, buổi trưa sẽ có người giao đến. Những ngày này triệu ly nông tiêu tiền như nước vào thức ăn. Tiểu nông, hôm nay mẹ uống bột dinh dưỡng thôi phong hòa không đồng ý. Coi như là chúc mừng cho con đi triệu ly nông cười nói, mẹ năm đó đều sẵn sàng để tham gia sát hạch nghiên cứu viên, không có lý gì đứa con gái này ngay cả bài sát hạch cán bộ chồng trọt cũng không qua được. Được rồi Phong Hòa nắm lấy tay cô, dặn dò tiểu nông, con chú ý an toàn. Triệu ly nông có thể thấy Phong Hòa hơi có chút căng thẳng, có lẽ là vì những gì đã xảy ra trước đó, cô gật đầu, con đi đây. Sau khi vào thang máy, triệu ly nông ra khỏi tòa nhà, bắt xe buýt đến nội thành, sau đó lại đổi xe chuyển lên thượng khu. Không phải ai cũng có thể bắt xe để lên thượng khu. Khi Triệu Ly Nông đi lên, cô đã dán chiếc quang não lên màn hình dựng đứng trên xe buýt ngoài việc trừ điểm, trên đó còn hiển thị chữ sinh viên nông học. Tài xế quay đầu lại nhìn cô vài lần, Triệu Ly Nông rất nhanh liền biết nguyên nhân. Bởi vì 8 trong số 10 người đến đều là thợ trồng chọt tham sát hải cán bộ chồng trọt. Cô là tới tham quan kỳ thi sát hải cán bộ chồng trọt sao? Có người nhìn ra thân phận của Triệu Ly Nông chủ động bắt chuyện kỳ thực không vào được chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Triệu ly nông cũng không có nói là cô đi thi, chỉ hỏi thật sao. Hàng năm đều có sinh viên nông học đi ngang qua còn chưa đến gần phòng thi đã bị chặn lại người này rõ ràng là rất có kinh nghiệm chờ khi cô tốt nghiệp trở thành thợ chồng trọt rồi. Sao có thể tham gia sát hạch cán bộ chồng trọt nhưng bất quá kỳ sát hạch quá khó tôi đã tham gia được 4 lần rồi, hy vọng năm nay có thể đậu. Lời nói của người này được người bên cạnh hưởng ứng tôi cũng đã tham gia 3 lần, nhưng không thể qua được phòng sát hạch thứ hai. nhưng năm nay... Người bên cạnh dừng lại một chút những thợ chồng trọt xung quanh phản phất ngầm hiểu chút ý tứ. Thợ chồng trọt từ phía sau đi tới nghe thấy điều này, dừng lại và nói, này tôi nghe nói rằng bởi vì năm nay từ căn cứ nông học số 9 dò gì một quyển sách ký họa về cách nhận biết bệnh trạng tương tự, phía trên đã tạm thời thay đổi các đề mục, đặc biệt là ở vòng sát hạch thứ 2, còn tăng thêm độ khó. Giọng nói của thợ chồng chọt không hề nhỏ, vừa mới dứt lời, những thợ chồng chọt trên xe đang định tham gia sát hạch cán bộ chồng chọt đột nhiên phát ra những tiếng than thở khác nhau. Sau khi quyển sách ký họa từ căn cứ nông học số 9 chuyển đi, nó đã được lan truyền khắp nơi, các cán bộ chồng chọt và thợ chồng chọt của từng căn cứ đều lén lút nhận được. Ban đầu, những thợ trồng trọt này cho rằng năm nay sau khi xem quyển sách ký họa về bệnh trạng tương tự ở vòng sát hạch thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng bọn họ không ngờ đã bị phía trên nhìn chằm chằm. Không thi thì không qua được có người nói, có thể xem được hơn một chục bức ảnh nhận biết bệnh trạng đối với việc trồng trọt sau này cũng có lợi ích rất lớn. Đúng là như vậy, có một người trên xe nói chuyện, bắt đầu kéo tới trên người của triệu ly nông. Nghe nói năm nay có một sinh viên nông học đã vượt cấp tham gia sát hạch. Đúng thế, những bức ảnh trong quyển sách ký họa là do cô ta cung cấp. Tôi nghe nói rằng nghiên cứu viên nghiêm thắng biến đã đích thân yêu cầu cô ta tham gia vượt cấp sát hạch. Vậy hẳn là người có bản lĩnh, người trong cuộc là Triệu Ly Nông thì đang cầm lấy vòng treo trên xe buýt một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc thảo luận của những thợ chồng trọt xung quanh, một bên thì trả lời tin nhắn của ngụy Lễ và những người khác. Họ đã đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, Nghiêm Tĩnh Thủy thậm chí còn trụ ảnh từ cửa đến địa điểm sát hại của cán bộ trồng trọt toàn bộ gửi hết cho Triệu Ly Nông, như thể sợ rằng cô sẽ không biết đường đi. Thông thường, sinh viên nông học không được phép vào, nhưng Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy có thân phận khác biệt, họ đi lang thang bên ngoài phòng thi mà không bị ai ngăn cản. Đến rồi, không biết qua bao lâu, trong xe có người kêu lên một tiếng. Xe buýt vừa dừng lại, những thợ trồng trọt trên xe lần lượt xuống xe, ngẩng đầu nhìn Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cách đó không xa. Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương cách xa nội thành, tòa nhà cao tầng màu xám bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Phía trước là một tảng đá khổng lồ, đặt chính giữa, khắc dòng chữ lớn Viện Nghiên cứu Nông học, hai bên là vòi nước không ngừng phun lên trên những bậc thang cao. Hai bên là những nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng, dáng vẻ lạnh lùng bước đi vội vàng, trước ngực mang theo thẻ có số hiệu ID màu xanh lục nương theo động tác của họ mà đông đưa. Có đông đảo thợ chồng chọt đứng nhìn vào nơi mơ ước mà thảo luận với nhau, giọng nói của họ không thể che giấu sự phấn khích. Hầu hết các nghiên cứu viên đi ngang qua đều không thèm nhìn họ, nhưng một số nghiên cứu viên cảm thấy quá ồn ào khó chịu, liếc nhìn những người này cảnh cáo ở đây nên duy trì im lặng. Những thợ chồng trọt không còn cách nào khác ngoài việc bình tĩnh lại, nhưng họ không thể che giấu cảm xúc hy vọng và sợ hãi trên khuôn mặt. Triệu Ly nông đứng trong đám đông và nhìn xung quanh, bằng hiệu hướng dẫn địa điểm cho các thợ chồng trọt đến sát hạch rõ ràng. Cô theo đám đông đi về phía trước cho nên không phải lo lắng về việc bị lạc. Bạn học nghiêm thật sự lo lắng quá nhiều. Bọn họ không được đi vào cổng lớn, mà phải đi vòng qua, rồi đi xuống phía bên trái, đi qua một con đường dài đến một tòa nhà khác. Học muội Giọng ngụy Lệ đột nhiên từ trên lầu truyền đến, Triệu Ly Nông nhìn lên và thấy trên tầng 3 thỏ ra mấy cái đầu quen thuộc. Ly Nông, phòng thi của cậu ở tầng 3, đồng đồng vẫy tay với cô. Những người ở tầng trên lập tức thu hút sự chú ý của những thợ chồng trọt ở tầng dưới, họ còn quá trẻ có người đi cùng xe với Triệu Ly Nông, biết cô là sinh viên nông học. Người này chẳng lẽ là sinh viên nông học mà nghiêm thắng biến vừa mắt hả? Những người trên kia là ai? Không chừng là con cái của gia tộc nào đó, xem ra thân phận của những học sinh nông học này cũng không đơn giản. Mấy lời bàn tán như thế, triệu ly nông nghe thấy một chút cũng không để ý cô nhanh chóng bước lên tầng trên gặp mấy người bạn. Sau khi đi tới cô phát hiện rằng nghiêm tĩnh thủy cũng có ở đó. Triệu ly nông khách khí gật đầu với nghiêm tĩnh thủy, còn lâu mới tới sát hạch ngụy lệ len lén nhét một túi đồ cho triệu ly nông, mau ăn đi, bánh ngọt vừa mới làm ăn ngon cực kỳ. Triệu ly nông cúi đầu xuống còn chưa kịp thấy đồ bên trong đã bị nghiêm tĩnh thủy bên cạnh giật lấy. Em làm cái gì? Ngụy Lệ cả Kinh vô cùng tức giận hỏi. Cậu không được ăn nghiêm tĩnh thủy vẻ mặt nghiêm túc nếu cậu bị đau bụng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi. Nghe nói hồi đó mẹ cậu không tham gia sát hạch nghiên cứu viên được bạn học triệu tôi nghĩ cậu nên ngăn cản tất cả các bất ngờ có thể xảy ra. Sự khó chịu của Ngụy Lệ lập tức biến mất gãi gãi mặt có vẻ cũng có lý. Cô ấy lại nhớ đến bản thân mình đen đùi, nhìn chiếc bánh mà nghiêm tĩnh Thủy đã giật đi, gật đầu đồng ý, không thể ăn thi xong rồi ăn chiếc bánh này mình đã động qua, lỡ đâu bị hỏng rồi làm sao. Ăn sáng chưa, Hà Nguyệt sinh đứng ở phía sau hỏi triệu ly nông. Triệu ly nông gật đầu tôi ăn rồi. Sau khi uống một chén bột dinh dưỡng, đến bây giờ trong cổ họng vẫn còn có mùi phấn. Bọn họ đều đã vào rồi đồng đồng nhắc nhở. Vậy tôi đi thi trước triệu ly nông gật đầu với mọi người rồi đi vào phòng thi. Khi đi ngang qua người Hà Nguyệt Sinh, cậu đột nhiên đưa tay kín đáo nhét cho Triệu Ly Nông một thứ gì đó, nhỏ giọng nói, "Nếu thật sự đói bụng, cũng có thứ lót dạ." Triệu Ly Nông đi đến phòng thi, cúi đầu buông tay, nhìn vào bao bì màu xanh lá cây quen thuộc trong lòng bàn tay. Đó là một loại kẹo cứng có vị dưa hami. Chương 46: Bài thi ngoài phạm vi. Vòng đầu tiên của sát hạch cán bộ trồng trọt là một bài thi viết. Triệu Ly Nông đứng ở cửa phòng thi, đi qua kiểm tra an ninh, sau khi xác nhận trên người không có mang theo đồ bí mật lại gỡ quang não trên tay xuống, bỏ vào túi cất đồ dùng dán cố định trên tường. Hiện tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã bãi bỏ thông lệ vào phòng thi trước một ngày, đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông đến, trong phòng thi có 30 người, mọi người cách nhau một khoảng cách nhất định có camera giám sát xung quanh. Cô có ảo giác mơ về kỳ thi thuyền sinh đại học. Nhưng các thí sinh ngồi trong phòng thi lúc này đều ít nhất 26 tuổi, toàn bộ là thợ trồng trò tốt nghiệp từ căn cứ nông học số 9. Triệu Ly nông tìm số báo danh của mình và ngồi xuống, trên bàn có hai cây bút, một cây bút chì 2B và một cây bút máy màu đen trung tính. Chuông vừa vang lên, trên bục giám thị bắt đầu phát bài thi, đồng thời nhắc nhở các thí sinh, mọi người có 1 tiếng rưỡi để trả lời 16 đề mục, trong thời gian đó không được phép đi ra ngoài, có thể nộp bài thi sớm. Triệu Ly Nông ngồi ở ghế thứ hai, ở hàng thứ sáu, rất nhanh lấy được bài thi. Trước khi chuông gieo lần thứ ba, thí sinh không được giải đề cũng không được đụng vào bài thi. Vì vậy, Triệu Ly Nông chỉ có thể nhìn xuống bài thi trên bàn, nhưng phiếu đáp án chống đã chặn bài thi lại, vì vậy cô không thể nhìn thấy gì. Lúc này, trong phòng giám sát của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, một nhóm các nghiên cứu viên trung cấp và cao cấp đang tụ tập lại với nhau, họ đang quan sát Triệu Ly Nông đang ngồi đó thông qua giám sát của phòng thi. Lúc trước La Phiên Tuyết nhìn những người trong phòng giám sát to lớn, do dự hỏi, trong quá trình tôi thi sát hạch mọi người có nhìn tôi như thế này không? Có chút khác nhau Đan Vân đoạt vị trí của nhân viên giám sát ngồi ở trên ghế ăn chiếc bánh nhỏ, khi cháu sát hạch chỉ có một người toàn bộ phòng giám sát đều là hình ảnh của cháu. La Phiên Tuyết, Đan Vân ăn miếng bánh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn các nghiên cứu viên xung quanh, ủi ủi nói, bất quá lần trước nghiêm thắng biến đã ở đây để theo dõi, còn hôm nay ông ta không đến đây. Nghiêm tổ trưởng vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm la phiên tuyết vừa nãy đi ngang qua hành lang đã nhìn thấy. Đàn vần ý tứ không rõ tạc lưỡi một tiếng, chỉ là một cuộc sát hạch vượt cấp cho một cán bộ trồng trọt phòng Trừng nghiêm thắng biến cũng không quá coi trọng cứ nhìn đám người gấp gáp này đi. Lý Trân Trương, một trong đám người này nghe thấy Đan Vân nói một cách mỉa mai, ông ta khoanh tay và quay đầu lại, dù sao đi nữa cũng là người được nghiêm tổ trưởng coi trọng, chúng tôi đương nhiên cũng phải coi trọng, vạn nhất cũng là một thanh niên tài năng giống như tiểu la thì sao, không nên bị mai một. Đan Vân lấy khăn giấy ra chậm rãi lao miệng, không trả lời ông ta. Bà vốn dĩ tới đây xem náo nhiệt nhưng con gái bà hôm nay thật ngoan ngoãn, còn đưa cho bà một chiếc bánh ngọt nhỏ, nhưng mùi vị hơi ngọt. Lúc này tiếng chuông thứ ba cuối cùng cũng vang lên. Thí sinh trong phòng thi dơ tay lấy phiếu đáp án, nhìn vào bài thi chuẩn bị trả lời các đề mục. Triệu Ly Nông cũng không ngoại lệ, cô lấy phiếu đáp án ra, lướt nhanh trang đầu tiên của bài thi, lật các trang tiếp theo để đọc tất cả các đề mục của bài thi, sau đó viết tên và số báo danh của mình lên phiếu đáp án. Trong màn hình giám sát, cô lật trang quá nhanh, mọi người chỉ nghĩ Triệu Ly Nông tùy tiện lật qua lật lại, nhưng lại không biết rằng cô đã xem qua toàn bộ bài thi, sau đó mới bắt đầu điền đáp án vào. Chờ đến khi giám thị phát mã vạch của phiếu dự thi, Triệu Ly Nông đã dán nó lên phiếu đáp án, sau đó mới bắt đầu ghi đáp án vào trang đầu tiên. Câu hỏi này đan vân liếc mắt nhìn một cái, sau đó bắt đầu cau mày. Là phiên tuyết nhìn thấy bài thi trong màn hình giám sát cũng lắc đầu, nó vượt qua phạm vi. Một thợ chồng chọt muốn thăng hạng lên cán bộ chồng chọt cần phải thông thạo nhận biết các bệnh trạng kiến thức về thuốc phòng ngừa phải chính xác, vì để tránh cho những người chỉ dựa vào vận may trong toàn bộ đề mục bài thi, chỉ có đề mục đầu tiên là 10 câu hỏi nhận định đúng sai, và đề mục này có tỷ lệ điểm thấp nhất các đề mục còn lại chủ yếu là câu hỏi điền vào chỗ trống và câu hỏi tự luận. Trong màn hình giám sát, mọi người đều thấy nội dung của câu hỏi nhận định thứ nhất hạch nấm là cơ thể ngủ đông có cấu tạo đặc biệt do nấm hình thành để bảo vệ nấm trong điều kiện bất lợi của môi trường. Câu hỏi này nên xuất hiện trên bài thi sát hạch nghiên cứu viên, không phải bài thi của cán bộ trồng trọt. Trong màn hình giám sát, triệu ly nông mở nắp bút thẳng vai, đầu hơi cúi xuống, cầm bút lên chậm rãi viết chữ đúng. Đã trả lời đúng đan vân nhìn vào ký tự được viết xuống qua màn hình, nhớn mày nói Lý Trân Trương không quan tâm, chỉ là may mắn thôi. Trong phòng thi, triệu ly nông không biết có người luôn nhìn chằm chằm mình nên cúi đầu xem câu hỏi thứ hai. Sâu bệnh hại ngô đẻ trứng trên lá ngô ở mặt trước của lá gần gân chính. Sai, trứng của sâu đục thân ngô sẽ được đẻ ở hai bên gân sau của lá giữa chứ không phải ở gân chính trước. Triệu Ly Nông không có kế hoạch vượt cấp phòng loại, nhưng vô tình được người đặc biệt nhất trong viện nghiên cứu nông học trung ương nhìn thấy, hơn nữa với lai lịch của Triệu Phong Hòa cô không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Cô viết từ sai vào phía sau, tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo. Trong phòng giám sát, khi Triệu Ly Nông tiếp tục trả lời các câu hỏi, Đan Vân đã hiểu ra một chút nhìn Lý Trân Trương và những người khác bài thi này bỏ qua các loại họ cà, họ bầu bí và và họ cài sao. Những họ này là họ cây trồng mà triệu ly nông đã học tại căn cứ nông học số chính, cà chua thuộc họ cà, dư hấu và khổ qua thuộc họ bầu bí, cải thảo thuộc họ cải. nghiên cứu viên đan, lời này của bà là có phần thiên vị lý chân chương giống như ủy Khuất nói, trên bài thi có câu hỏi tổng hợp hơn nữa sinh viên triệu đã tàn sát các câu hỏi treo thưởng, những đề mục này hẳn là không quá khó đối với cô ta đi. Loại rau xà lách mà triệu ly nông trồng trong học kỳ đầu tiên của mình là họ quốc. Rõ ràng, các nghiên cứu viên chịu trách nhiệm xây dựng câu hỏi đã điều tra những gì triệu ly nông đã trồng trong căn cứ nông học số 9. Đàn Vân định nói điều gì đó, nhưng bụng bà đột nhiên thấy đau, bà không kịp nói nữa, ôm bụng vội vã chạy đi nhà vệ sinh. Trong phòng thi, triệu ly nông vẫn đang trả lời các câu hỏi, tay cô cực kỳ vững vàng, cô có thể viết mà không có chút do dự nào. Cô không biết rằng mỗi khi cô kiếm được một điểm bài thi, bầu không khí trong phòng giám sát trở nên trầm mặc một phần. Một tiếng rưỡi, 16 đề mục chính, đối với những thợ chồng trọt bình thường mà nói thời gian này quá ngắn, thường thường còn 2-3 đề mục chính chưa hoàn thành nhưng khi triệu ly nông nộp bài thi thậm chí còn lại chừng nửa giờ. Đây là kết quả của việc cô đã kiểm soát tốc độ kiềm chế bản thân phải đọc câu hỏi nhiều lần trước khi viết. Cô ấy thi xong rồi à? Khăn tràng đỏ của Đan Vân đã biến mất từ lâu, bà dùng một tay che bụng chậm rãi đi vào, nhìn thấy triệu ly nông trong màn hình giám sát đặt bút xuống, không khỏi lên tiếng hỏi. Là phiên tuyết gật đầu, ánh mắt có chút khâm phục, ngoại trừ đề mục cuối cùng, cô ta đã trả lời đúng tất cả. Đề mục cuối cùng đã qua mức nằm ngoài phạm vi đề thi, nó đã thuộc về phạm vi nghiên cứu của các nghiên cứu viên trung cấp, nếu là cô ta cũng phải suy nghĩ một lúc, cũng khó trách Triệu Ly Nông không thể trả lời được. Nhiêm tổ trưởng nói đúng là phiên tuyết qua màn hình giám sát nhìn thấy Triệu Ly Nông đứng dậy và nộp bài, sau đó quay sang Đan Vân và nói trình độ nền tảng cơ sở của sinh viên Triệu thật sự vững chắc đan Vân không nghe rõ, bụng bà lại réo lên, lại vội vã rời khỏi phòng giám sát đi vào phòng vệ sinh. Lý Trân Trương tỏ vẻ lo lắng, xem ra dù sao Triệu Hiền cũng là thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên, ông ta đã để lại rất nhiều tư liệu, vậy mà lại không thể làm khó chịu Ly Nông. Cũng may, vẫn còn vòng sát hạch thứ hai. Triệu Ly Nông để lại một đề mục không trả lời được câu hỏi qua kỹ thuật và liên quan đến thí nghiệm phần lớn người xem đều không cô không ở trong phòng thí nghiệm nên không thể thực hiện một số phân tích dữ liệu vì thế không có câu trả lời. Khi xuống cầu thang cô nhìn thấy bốn người đang ngồi xổm bên tảng đá giả. Ly Nông cậu thi xong rồi đồng đồng là người đầu tiên phát hiện ra Triệu Ly Nông. Như thế nào như thế nào? Ngụy Lệ đứng dậy vội vàng chạy tới hỏi. Triệu ly nông nhìn thấy mấy người họ thì mỉm cười, thi xong rồi, vẫn được. Có đề mục gì, nói ra chúng tôi nghe thử xem Hà Nguyệt sinh tò mò hỏi. Triệu ly nông chưa kịp mở miệng, nghiêm tĩnh thủy đã ngăn cản trước cậu không thể tiết lộ đề mục sát hạch. Ngụy lệ trợn mắt, đâu có khi nào bọn họ ra khỏi phòng không thảo luận về đề mục. Nghiêm tĩnh thủy, đừng quá cứng nhắc, không được nghiêm tĩnh thủy nghiêm mặt nói cậu ấy còn chưa thi xong, nếu bị người bắt được và đi báo cáo cậu ấy có thể bị loại khỏi kỳ thi. Sẽ hủy bỏ tư cách sát hạch sao? Đồng đồng lập tức lôi kéo triệu ly nông, bảo cô đừng nói nữa. Thật sao? Hà Nguyệt Sinh nhìn Ngụy Lệ. Vậy thì không nói nữa Ngụy Lệ cảm thấy ái náy, hình như có quy định như vậy. Chỉ có điều là không ai thực hiện mà thôi. Bởi vì các cán bộ trồng trọt cũng sẽ giấu, giấu giếm giếm, sợ rằng sau khi những người khác biết đề mục, sau đó sẽ trả lời những đề mục tương tự, và thi đậu cán bộ trồng trọt. Dù là nghiên cứu viên hay cán bộ trồng trọt, tất cả các vị trí đều có hạn, trong một thời gian không tuyển dụng thêm, chỉ khi nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt nghỉ hưu hoặc tử vong thì mới có chỗ trống. Triệu Ly Nông không tiếp tục chủ đề này, mà nói, buổi chiều còn một cuộc sát hạch, bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Được tôi sẽ mời. Sau khi Ngụy Lệ giơ tay lên, cô ấy đổi ý quên đi, hãy để Nghiêm Tĩnh Thủy mời đi, trong thẻ em ấy có rất nhiều điểm. Vậy tôi sẽ mời mọi người đến căn tin viện nghiên cứu ăn cơm, nơi đó sạch sẽ và an toàn. Nghiêm Tĩnh Thủy lấy ra một tấm thẻ ID màu xanh nhạt. Đây là thẻ gia đình, dành cho tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong căn tin viện nghiên cứu hầu như đều có thể tùy tiện quẹt. Một nhóm người đi bộ đến căn tin của viện nghiên cứu, trên đường Triệu Ly Nông đã ăn kẹo Hà Nguyệt Sinh đưa cho. Thấy vậy, Ngụy Lệ bên cạnh với hai tay chống chân, thản nhiên giải thích chị sợ bánh bị hỏng nên đã mang nó cho mẹ chị ăn rồi. Triệu ly nông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đàn vân vừa từ phòng vệ sinh đi ra, hai tay dựa vào thường, cuối cùng đợi được thuốc trị tiêu chảy do trợ lý mang đến, sau khi uống thuốc, mồ hôi trên mặt bà cũng bớt đi. Đàn vân tào nhã đã sớm không còn, nghiến răng nghiến lợi chửi, ngụy lệ đây là muốn mạng của mẹ nó mà. Muốn mạng ai, nghiêm thắng biến mới từ phòng thí nghiệm đi ra, trên đường đụng phải đan vân còn chưa chào hỏi, liền mơ hồ nghe thấy câu này. Không có gì tôi tùy tiện nói thôi Đan Vân rút tay đỡ thường, thầm nghĩ lần sau ngụy Lệ đưa đồ ăn đến, nên ăn cho Lý Viện trưởng ăn, vừa vặn giúp thông bụng dạ hẹp hỏi của ông ta một trận. Nghiêm thắng biến không hỏi chi tiết mà chỉ hỏi vòng sát hạch đầu tiên của triệu ly nông thế nào. Hình như đều đáp đúng hết Đan Vân ở phòng vệ sinh ra ra vào vào căn bản không thấy bao nhiêu quá trình, bà nhìn thấy người ở đối diện hành lang đi tới, ông hỏi tiểu la đi cô ấy kìa. La Phiên Tuyết cũng nhìn thấy bọn họ nhấc chân đi về phía này, nghiêm tổ trưởng. Cô đến xem sát hại của Triệu Ly Nông à? Nghiêm Thắng Biến nhẹ nhàng hỏi. Vâng La Phiên Tuyết gật đầu, bài thi quá mức lạc đề, nhưng cô ta đã trả lời rất tốt vòng thứ nhất không có vấn đề gì. Nghiêm Thắng Biến không quan tâm đáp án của Triệu Ly Nông. Ông đã sớm đoán được bài thi sẽ vượt qua phạm thi tâm tư của mấy người trong các gia tộc này rất dễ đoán, chỉ cần người ông thích hoặc chuyện gì, bọn họ sẽ tình nguyện vui vẻ khuấy vũng nước đó. Sinh viên triệu rất giỏi nếu có thể chỉ dẫn một chút tương lai có thể tiến xa hơn La Phiên Tuyết do dự, hay là cho cô ta đến tàu của tôi. Tiểu La cháu bây giờ là bắt đầu triệu tập đoàn đội cho mình. Đàn Vân bên cạnh cười hỏi, La Phiên Tuyết xấu hổ, sau này cháu và nghiêm tổ trưởng sẽ cùng nhau tiến hành các hạng mục nghiên cứu, trong tay cần phải có những người giỏi. Chuyện này sau này lại nói nghiêm thắng biến nhìn La Phiên Tuyết triệu ly nông trước tiên cần phải thi đậu cán bộ trồng trọt. Sau khi ba người tách ra, Nghiêm Thắng biến đứng ở lối vào hành lang, trầm tư một lúc, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho một người, vòng thứ hai của sát hạch cán bộ trồng trọt vào buổi chiều, phiền cậu qua đây giám thị. Chương 47, bồi thường cho cô cái mới. Căn tin viện nghiên cứu. Triệu Ly Nông đang cầm thẻ nghiêm tĩnh thủy để quẹt thì Ngụy Lệ đã nghiêng người giật dây, quẹt thêm món ngon, gọi trái cây loại nào cũng được. Nơi này so với tin số 1 ở căn cứ nông học số 9 ngon hơn nhiều, các loại hoa quả đắt giá xếp thành núi nhỏ, màu sắc rực rỡ thậm chí còn mỏng nước còn chưa nhắc tới món ăn phong phú. Hà Nguyệt Sinh đã cảm thán rằng mình được lên thiên đường. Đột nhiên ăn nhiều thịt cá quá, không tốt cho dạ dày nghiêm tĩnh Thủy đứng bên cạnh không đồng ý, song dường như cảm thấy mình quá gây mất hứng nên nói thêm, sau khi cậu thi xong, ngày mai tôi có thể dẫn cậu đến ăn. Tôi ăn nhiêu đây là đủ rồi triệu ly nông không gọi thêm, cô chỉ gọi một phần ăn. ngụy Lệ để đồng đồng quẹt xong, sau đó một mình đi gọi món, tôi muốn gà xào xả ớt, một phần gà kho, hai cái chân gà, một chén canh gà nấm, trái cây hình tim gà tôi còn muốn sữa chua nhãn hiệu hình con gà. Mấy người gọi món xong, xem ra căn tin của căn cứ nông học số 9 vẫn còn hạn chế hiệu suất của ngụy Lệ năm người tìm một cái bàn 6 người để ngồi xuống, triệu ly nông ngồi bên cửa sổ cô cũng không vội ăn, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phong Hòa, nói rằng cô đã thi xong vòng thứ nhất lại hỏi đối phương có ăn cơm chưa. Bài thi bắt đầu lúc 10 giờ sáng, bây giờ đã hơn 11 giờ, đồ ăn triệu ly nông đã gọi bên ngoài hẳn đã mang đến. Phong Hòa dường như đang chờ đợi tin nhắn của cô, gần như một giây tiếp theo đã gửi một bức ảnh đồ ăn mang đến, mẹ đang ăn, tiểu nông, con làm bài thi thế nào? Triệu Ly Nông trả lời bà, vòng sát hạch đầu tiên sẽ không có vấn đề gì. Phong Hòa tốt rồi, tiểu nông, bữa trưa con ăn gì? Triệu Ly Nông cũng gửi một bức ảnh. Phong Hòa nhận được tin nhắn thì bảo cô ăn trước, đừng tiếp tục tán gẫu với bà ấy. chụp hình cho ai vậy? Ngụy Lệ thò đầu qua tò mò hỏi, cô ấy chưa từng thấy học muội ăn cơm mà chụp ảnh bao giờ. Triệu Ly Nông đóng quang não lại, ngẩng đầu, người nhà hỏi em ăn cái gì? Hay là một ngày nào đó chúng ta cùng nhau đến nhà tiểu triệu chơi đi? Hà Nguyệt sinh đề nghị, ngày mai tôi phải về rồi đồng đồng lắc đầu trước khi đến tôi dự định sau khi ly nông sát hạch xong thì sẽ về tôi đã mua vé rồi. Lần sau đi triệu ly nông cười nói, chờ sau khi chúng tôi chuyển nhà, lại mời mọi người đến chơi. Quyết định vậy đi ngụy Lệ tràn đầy hưng phấn, ngày càng nghiêm tĩnh Thủy ngồi ở phía xa nhất cũng hiếu kỳ, cô ấy chưa từng đến nhà người khác chơi, nói chính xác hơn là không có bạn bè gì cả. Một đám người không mặc áo khoác trắng, trên ngực cũng không có thẻ ai đi, lại công khai ngồi trong canteen ăn uống hoành tráng như vậy, các nghiên cứu viên đi vào không nhịn được phải nhìn sang đây thêm vài lần một số người nhận ra ngụy lệ cũng có những nghiên cứu viên đã nhìn thấy triệu ly nông trên màn hình trong phòng giám sát. Một giờ chiều tại hiện trường sát hạch phải đi sớm nửa giờ nghiêm tĩnh Thủy nhắc nhở. Vòng thứ hai sát hạch ngay tại hiện trường rắc rối hơn, cần xếp hàng đi từ cổng vào ấn theo phòng thi toàn bộ quá trình trả lời đáp án chỉ mất 20 phút trả lời đáp án xong phải vòng qua cửa khác, ở bên trong đó chờ mọi người thi xong thì mới có thể rời khỏi. Khi bọn họ cơm nước xong thì đến địa điểm sát hạch vòng thứ hai xung quanh đã có người đứng sẵn, những thợ chồng trọt sau khi kiểm tra xong đã là 11:30 nhiều người trong số họ không rời đi mà gọi món đắt tiền ở bên ngoài, ở bên ngoài phòng thi đứng hoặc ngồi ăn cho xong đề mục năm nay quá khó hơn một nửa tôi nhìn không hiểu dự đoán rằng vòng sát hạch thứ hai sẽ không quá dễ dàng yên tâm tất cả chắc cũng không trả lời hết được mọi câu thảo luận như thế chung quanh lúc nào cũng có thể nghe thấy triệu ly nông vẫy tay tạm biệt mấy người ngụy lệ cô tìm chỗ đứng xếp hàng trước địa điểm thi chờ đợi sát hạch mười giờ ba tất cả các thí sinh đã tự động xếp hàng chờ bắt đầu vòng sát hạch thứ hai đúng một giờ chiều chuông reo cánh cửa ở lối vào cuối cùng cũng được mở ra Có hai nhân viên đứng ở cửa, một người trong số họ hô lên, các thí sinh ở phòng thi thứ nhất lần lượt vào, đừng chen lấn, đừng chạy. Triệu Ly Nông đứng ở phía sau, không thể nhìn rõ tình huống trước mắt, vì vậy cô trực tiếp mặc kệ nó, nhìn xem các câu hỏi treo thưởng trên trang web diễn đàn Trung ương, kiếm một số điểm để chuẩn bị cho việc thuê căn hộ. Thí sinh của phòng thi thứ 23 vào đi, người trước mặt Triệu Ly Nông cuối cùng cũng động đẩy, cô tắt quang não, đi theo hàng ngũ đi về phía trước. Sau khi toàn bộ người đi vào phòng thi, hai người ở cửa đóng cửa ra vào lại, tất cả thí sinh lần lượt cởi quang não xuống, đi qua một cánh cửa khác. Triệu ly nông vừa bước vào cửa kia, liền nghe thấy một giọng nói thở ơ lạnh lùng. Lấy hết đồ trong túi ra, triệu ly nông theo bản năng ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người thanh niên đang đứng dựa vào tường bên trong cửa. Hôm nay anh mặc quần áo bình thường, cũng không mang theo đường đao tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Cô bỏ cái gì vào túi vậy? nhân viên công tác bên cạnh bước tới với vẻ mặt nghiêm khắc hiển nhiên hoài nghi đem triệu ly nông xếp vào đối tượng mang đồ gian dối triệu ly nông lấy thanh trì thủ trong túi ra rút lưỡi ra khỏi vỏ thanh trì thủ ba cạnh tỏa ra một ánh sáng lạnh lùng dữ tợn trì thủ trì thủ ba cạnh nhân viên và các thí sinh khác đồng loại quay đầu lại và trầm mặc một thí sinh nông học đi thi cán bộ trồng trọt sao phải mang theo thứ này Nhân viên công tác rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía giám khảo ở phía xa, muốn đi qua hỏi bọn họ nên xử lý như thế nào. Lúc này, Diệp Trường Minh đứng thẳng người, đưa tay về phía Triệu Ly Nông, sát hạch xong thì lại đây lấy. Triệu Ly Nông không lập tức đưa cho anh, mà liếc nhìn nhân viên công tác hỏi, được không? Được, được nhân viên công tác thở vào nhẹ nhõm, cô cứ đưa nó cho Diệp đội trưởng đi. Sau đó triệu ly nông bước tới, đút lưỡi dao ba cạnh vào vỏ, đặt nó vào trong tay của Diệp Trường Minh. Ngón tay của Diệp Trường Minh thon dài, lòng bàn tay sạch sẽ trên đốt ngón tay có chút gân gốc nổi lên, thanh trùy thủ ba cạnh vừa đặt trong lòng bàn tay anh, đột nhiên sinh ra ý tứ khốc liệt. Anh cầm thanh trùy thủ rồi rũ tay xuống, cặp mắt đen lạnh nhạt kia nhìn về phía triệu ly nông, có thể đi rồi. Triệu ly nông đi theo các thí sinh phía trước đến chỗ giám khảo. Đây là một khán phòng chống, mỗi bên có 5 thủ vệ quân đứng ở giữa là 18 cây bị nhiễm bệnh, thí sinh phải quan sát từng cây 1 sau 15 phút, mỗi người phải viết các triệu chứng của cây nhiễm bệnh từ số 1 đến số 18 vào trong phiếu đáp án trong vòng 5 phút tiếp theo. Những cây trồng bị nhiễm các loại bệnh tương tự nhau, cũng có loại bệnh khác nhau, nhưng đều là những bệnh rất khó phân biệt, dễ nhầm lẫn, thoạt nhìn không phân biệt được là loại bệnh nào. Trong vòng 15 phút 30 thí sinh chạy tới chạy lui để quan sát nhiều người lấm tấm mồ hôi trên chán với thời gian ít ỏi như vậy. Một số chứng bệnh trong quyển sách ký họa lưu hành từ căn cứ nông học số 9 lần trước cũng ăn khớp với nhau, nhưng 18 loại thực vật có triệu chứng bệnh giống nhau lại khiến bọn họ lẫn lộn căn bản không phân biệt được. Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa tay trái xoay tròn thanh trùy thủ vừa tịch thu, nhìn các thí sinh vòng tới vòng lui, liếc mắt liền có thể nhìn thấy triệu ly nông. Bởi vì cô là người duy nhất đứng bên ngoài cố gắng nhìn những cây bị bệnh qua khe hở. Triệu ly nông thật sự bất đắc dĩ, cô đi theo những người phía trước vội vã đi xong một lần, có một số bệnh chưa xác định được khi cô muốn quay lại lần nữa thì đã không thể vào được. Phòng thi trước đây chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Thanh chùy thù ba cạnh trong tay Diệp Trường Minh không biết lúc nào dừng lại, anh nhớn mi, ánh mắt rơi vào những thí sinh vô tình hay cố ý ngăn cản triệu ly nông, anh định nhấc chân bước qua đó. Có thực vật dị biến. Một âm thanh không cao không thấp đột nhiên vang lên, nhưng điều này cũng đủ để những thí sinh xung quanh những cây bị bệnh đó phân tán ngay lập tức điên cuồng chạy trốn sang hai bên. Triệu Ly nông nói xong câu này, những người trước mặt cô lập tức biến mất cô lập tức nắm bắt cơ hội, xài bước về phía trước đưa tay ra kiểm tra lá của một số cây bị bệnh chưa xác định được. Mọi người nhìn cô một mình bước tới, lần lượt lật qua mấy chiếc lá, mới từ từ tỉnh lại, đều bị lừa. Có thí sinh lập tức bất mãn, lại bị giám khảo ngăn lại yên lặng. Căn cứ theo số báo danh dự thi xếp hàng, đừng chen lấn. Vị đại sát thần vừa nhìn chăm chú nhìn sang đây, dám khảo trột dạ không dám khác biệt mở ám, chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo quy định. Thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đủ để triệu ly nông phân biệt được những triệu chứng đó. Bất quá những câu hỏi này quá thử thách người khác. Trong 5 phút tiếp theo, khi mọi người đã ngồi vào chỗ của mình và điền vào phiếu đáp án, một số người cao mày liên tục thay đổi phiếu đáp án. Triệu ly nông nhìn xuống nội dung trong phiếu đáp án của mình, nếu như không phải cô tự tin vào bản thân, chỉ sở cũng sẽ phát sinh hoài nghi, do dự sửa đáp án. Một nửa số câu trả lời là các triệu chứng giống nhau, được xếp thành hàng nối tiếp nhau. Thí sinh nào có chút không chắc chắn, nhìn thấy câu trả lời này, sẽ tự hỏi liệu mình có trả lời sai triệu chứng hay không. Đã hết giờ, mọi người đặt bút xuống, đứng dậy giám khảo ngắt dây, hô to. Tất cả thí sinh lập tức đặt bút xuống đứng lên, rất ít người bình tĩnh, hơn nữa sắc mặt mọi người đều khó coi, hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán được lần sát hạch này sẽ không đạt điểm cao. Triệu Ly nông buông hai tay xuống, đợi nhân viên thu hết phiếu đáp án, sau đó cùng nhau đi đến sảnh chờ ra cửa. Nhưng cô không thể ra ngoài, âm thanh của giám khảo ở phía sau đột nhiên vang lên, có thực vật dị biến. Có lẽ vừa mới phát sinh một lần, rất nhiều thí sinh không chạy trốn, trái lại thiếu kiên nhẫn nhìn về phía phát ra âm thanh. Kết quả sau khi vừa nhìn, thật sự nhìn thấy một cây thực vật dị biến, cảnh lá điên cuồng vươn tứ phía, các thí sinh lập tức xô đẩy sông vào phòng chờ, triệu ly nông rõ ràng phát hiện có người cản đường của mình, thậm chí đẩy cô ngược trở về cuối cùng cửa phòng chờ cũng đóng lại. Không thể ra ngoài, cô đành trực tiếp dừng lại, quay đầu nhìn thực vật dị biến trên khán phòng bên trong phòng thi. Các thủ vệ quân của cả hai bên đã phản ứng lại, nổ súng bắn vào thực vật dị biến. Nhưng mà thực vật dị biến này tựa hồ hiểu được uy lực của viên đạn, nhánh cây trước tiên bảo vệ thân thể, ngăn trở viên đạn, sau đó lại phân nhánh tấn công người. Nó khác với những thực vật dị biến mà cô từng thấy. Triệu Ly Nông đứng ở cửa ra vào của sảnh chờ đóng kín, thầm nghĩ loài thực vật dị biến này có chút đặc biệt giám khảo gần thực vật dị biến nhất hoảng loạn không chọn được đường thoát rõ ràng bên cạnh có một thủ vệ quân lại kéo nhân viên bên cạnh đến chịu tội thay thủ vệ quân này chỉ phụ trách an toàn của giám khảo do dự một chút nhìn cành cây đang áp sát cuối cùng lựa chọn bảo vệ một mình giám khảo rời đi nhân viên ngã trên mặt đất sợ tới mức cứng ngắc không thể động đậy vốn tưởng rằng mình sắp chết nhưng lại bất ngờ bị người nhấc lên tránh ra Diệp Trường Minh kéo nhân viên về phía sau, tay trái cầm thanh chùy thủ ba cạnh chặt đứt cành cây đâm tới trước mắt thanh chùy thủ ba cạnh trong tay anh, khác nào lưỡi dao sắc bén trên thế gian, chặt cành cây như chặt bùn. Súng của thủ vệ quân xung quanh đều bắn không trúng bản thể thực vật dị biến, thường thường sau khi bắn trúng cành cây, cành cây sẽ sớm gãy căn bản không chạm tới bản thể. Chỉ có Diệp Trường Minh, với một thanh chùy thủ ba cạnh, tiếp tục đi về phía cơ thể thực vật dị biến ở giữa giống như đi dạo trong vườn. Cho tận đến khi gặp bức tường cành cây, Diệp Trường Minh một tay cầm thanh trùy thủ ba cạnh bình tĩnh chém về phía bức tường cành cây, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, gần trên mu bàn tay của anh đã nổi lên, vết chém trong nháy mắt này, chẳng biết lúc nào trong tay anh có thêm khẩu súng chính xác bắn ầm ầm vào bàn thể. Những cành cây đông đưa trong khán phòng bỗng chốc như bị tước hết sức sống, khô héo già cỗi và cuối cùng đổ dạp xuống đất. Tiếng súng của thủ vệ quân đã ngừng. Diệp Trường Minh liếc nhìn dám khảo trốn trong góc hủy bỏ một cây thực vật thay cây mới vào tiếp tục sát hạch. Thực vật bị bệnh rất dễ xảy ra dị biến, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã cân nhắc khả năng dị biến cho nên chuẩn bị nhiều hơn một cây bị bệnh cùng loài. Dám khảo còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, run dày gật đầu lung tung. Diệp Trường Minh lười nhìn thêm, xoay người đang định đi trở về, lại nhìn thấy triệu ly nông ở cửa sảnh chờ. Không khỏi ngẩn ra, sau đó nương theo ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn xuống thanh trùy thủ ba cạnh trong tay. Gãy mất rồi, sát hạch xong thì lại đây lấy sao? Triệu ly nông lặp lại lời nói lúc trước. Diệp trường minh tôi sẽ bồi thường cho cô một cái mới. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com, trường 48, cán bộ chồng trọt số 168. Bản thân thanh trùy thủ cũng đã từng bị hư hỏng và được báo hỏng, nó bị gãy là điều bình thường. Chỉ là thanh trùy thủ này đến gần 10.000 điểm, triệu ly nông còn chưa sử dụng nó lần nào, đã bị Diệp Trường Minh làm gãy. Bất quá bên kia đã nói bồi thường, cô cũng không có ý kiến. Vì vậy triệu ly nông gật đầu với Diệp Trường Minh, quay lại gõ cửa phòng chờ, những người bên trong giường như đã phát hiện tiếng súng đã dừng, cuối cùng một nhân viên đã đến mở cửa, cô bước vào với vẻ biểu hiện bình tĩnh, căn bản không hề bị thực vật dị biến làm cho cây idiota ép sợ. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát, Cử một thủ vệ quân khác vào nghiêm thắng biến dơ tay và nói với người ở phía bên kia quang não, hãy thay những cây bị bệnh bằng những cây mới. Lý Trân Trương ngồi bên cạnh tạc lưỡi một cách sốt ruột, ông ta xem đáp án của triệu ly nông, tất cả đều đúng. Cô thậm chí còn không sửa đổi đáp án, trong thời gian ngắn như vậy, đổi thành Lý Trân Trương lúc còn trẻ nhìn đáp án, phòng trừng nhất định phải sửa một ít. Thật sự có chút bản lĩnh, có nên nói hay không tầm nhìn của nghiêm thắng biến vẫn sắc bén như mọi khi. Một bên khác Đan Vân Cao Mày nhìn màn hình giám sát đứng dậy đi đến bàn điều khiển, vươn tay gõ bàn, đem tất cả video vừa rồi quay thực vật dị biến chiếu lại. Quá trình thực vật dị biến và bị G.I.O.T.A.S. bởi Diệp Trường Minh một lần nữa được phát lại một cách rõ ràng. Không hổ danh là đội trưởng của dị sát đội số không lý chân chương xem xong thở dài thầm nghĩ lần sau ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải mời dị sát đội mới được. Ông ta vừa dứt lời cả nghiêm thắng biến và Đan Vân đều nhìn sang. Sao tôi có nói gì sai sao? Hai cơ thịt trên mặt Lý Trân Trương không tự chủ được giật giật, chẳng lẽ bọn họ phát hiện mình để thí sinh cản trở triệu ly nông quan sát cây bệnh sao? Đàn Vân yêu nhã trợn trắng mắt với Lý Trân Trương. Kể từ khi Lý Trân Trương trở thành viện trưởng, rất ít người tỏ ra vô lễ trắng trợn với ông ta như vậy, nhất thời tức giận đến chỉ ngón tay vào mặt bà, Đan Vân, bà. Đàn Vân sửa lại khăn tràng của mình, không hề động đẩy niêm thắng biến bên cạnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn lý chân trương, sau đó thu hồi ánh mắt nghiêng đầu hỏi la phiên tuyết tiểu la cô nhìn ra gì không? la phiên tuyết giơ tay sửa chút tóc dài bên tai, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ nghiêm nghị thực vật dị biến này dường như biết cách tránh đạn. Từ khi nghiêm thắng biến phát minh ra loại đạn dược có thể tiêu diệt thực vật dị biến một cách nhanh chóng, bình thường chỉ cần viên đạn bắn chúng thực vật dị biến, không bao lâu thì thực vật dị biến sẽ khô héo và chết nhưng vừa rồi ở bên trong video giám sát thực vật dị biến không chỉ có tạo ra bức thường cành cây ngăn đạn quan trọng hơn, nó còn lập tức chặt đứt cành cây ngay sau khi bị bắn. Loại đạn mà thủ vệ quân sử dụng bao gồm nhiều ống thuốc chất lỏng, một khi bắn chúng vào thực vật dị biến, chất lỏng này sẽ phát nổ, lan truyền nhanh chóng và lây nhiễm bên trong thực vật dị biến, khiến nó phát triển nhanh hơn gấp trăm lần, nghìn lần bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến thực vật dị biến trực tiếp tiến vào mức độ suy vong. Mục tiêu nghiên cứu hạng mục ban đầu của nghiêm thắng biến là thúc đẩy cây trồng sinh trưởng và đậu quả nhanh chóng, nhằm để giải quyết vấn đề thiếu lương thực, nhưng không ngờ rằng nghiên cứu này mãi mãi không thành công, nhanh chóng sinh trường chỉ có hai loại, một là dị biến và hai là cái chết. Dự án nghiên cứu này chắc chắn là một thất bại, nhưng nghiêm thắng biến đã nảy ra một ý tưởng khác từ đó, ông đã thay đổi hướng đi của dự án và bắt đầu nghiên cứu về cái chết cấp tốc của thực vật, sau đó, sản xuất ra chất lỏng sinh trường đặc biệt kết hợp với đạn dược mở ra một cuộc sống mới cho căn cứ trung ương. Mà thực vật dị biến vừa rồi đã phá vỡ quy luật nhiều năm, phảng phất nó có ý thức. Lý Trân Trương lúc này mới ý thức được sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc không thể nào. Chẳng qua là gốc cây dị biến này khác biệt thôi. Hy vọng chỉ là một ngoại lệ la phiên tuyết trầm giọng nói. Không nên ôm tâm lý may mắn đôi mắt của nghiêm thắng biến rơi vào màn hình giám sát. Ông chậm rãi nói tiểu la cô chịu trách nhiệm kiểm tra thực vật dị biến trong viện nghiên cứu. La phiên tuyết nghiêm túc trả lời vâng. Thực vật có ý thức điều này đã được các nghiên cứu viên công nhận ngay từ khi dị biến. Nhưng nó chỉ giới hạn ở bản năng săn mồi của chúng nếu thực vật ý thức tiến hóa để hiểu được đạn dược nguy hiểm e rằng tương lai sẽ phát sinh nguy cơ chưa từng có. Nhiềm thắng biến Mỹ đến những thực vật dị biến cấp A vô cơ biến mất bên ngoài căn cư trên người ông đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Thực vật dị biến xuất hiện ở vòng sát hạch thứ hai đã làm gián đoạn cuộc sống của các nghiên cứu viên vừa mới sinh hoạt ổn định lại. Hầu hết ánh mắt trong viện nghiên cứu đều đổ dồn vào nhiệm vụ mới của La Phiên Tuyết. Cô ta đang kiểm tra xem thực vật dị biến có thật là có ý thức tránh đạn hay không. Còn triệu ly nông thì bận rộn tìm căn hộ. Tiền thuê căn hộ ở Hà Nội thành tương đối rẻ, nhưng môi trường quá tồi tệ, triệu ly nông có thể sống một mình, nhưng cô muốn phong hòa sống thoải mái hơn một chút ít nhất trong khả năng của cô, cô phải làm những gì có thể làm cho phong hòa. Cũng xứng đáng với cơ thể này. Vì vậy, triệu ly nông đã nhắm đến khu vực nội thành, nơi người bình thường và người giàu xen kẽ với nhau, môi trường có phần ổn định, nhưng ở những tiểu khu khá hơn một chút thì giá thuê không rẻ, hơn nữa không cho người bình thường thuê. Cô tìm được một tiểu khu có vị trí hơi hẻo lánh, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, có người quản lý tiểu khu, phong hòa ngồi trên xe lăn có thể thuận lợi đi lại trong tiểu khu, giá thuê tương đối phải chăng, 10.000 điểm mỗi tháng. Tuy nhiên tiểu khu chỉ cho những người có thân phận từ cán bộ trồng trọt trở lên thuê. Triệu ly nông vẫn chưa phải là cán bộ trồng trọt, kết quả sát hạch sẽ mất một tuần mới có, vì vậy cô không đủ điều kiện để thuê. Những tiểu khu khác cô cũng nhìn qua, điều kiện tương tự tiền thuê hàng tháng ít nhất phải là 20.000 điểm, triệu ly nông trực tiếp chờ đợi cô tự tin rằng mình có thể trở thành một cán bộ trồng trọt. Tiểu nông phong hòa ở trong phòng khách gọi cô con lại đây. Triệu ly nông bắt chuyện với chủ căn hộ xong, sau đó tắt quang não, đi ra khỏi phòng ngủ, mẹ tìm con. Trên đầu gối phong hòa đặt một quyển sổ ghi chép, bà ấy quay xe lăn lại và mỉm cười với triệu ly nông. Mẹ đang nhớ lại những gì đã học trước khi làm bài sát hạch của nghiên cứu viên, chờ sau này viết xong sẽ đưa cho con. Triệu Ly nông đi đến bên cạnh bà ấy, ngồi sổm xuống và nhìn vào cuốn sổ trên đùi phong hòa, rất nhiều nội dung được viết ở cả hai mặt giấy, nhiều thứ đã được viết và sửa đổi, rõ ràng là người viết nó không chắc chắn lắm. Có lẽ là bởi vì chuyện xảy ra năm đó ảnh hưởng quá lớn phong hòa dơ tay gõ gõ vào đầu mình, bất đắc dĩ nói có rất nhiều thứ không nhớ nổi. Phong Hòa đã trực tiếp tham gia sát hạch nghiên cứu viên năm đó, rõ ràng là biết nhiều hơn, nhưng nội dung gửi cho Triệu Ly Nông lần trước chỉ là tư liệu cơ bản. Không sao Triệu Ly Nông nắm tay Phong Hòa từ từ suy nghĩ đi, không nhớ cũng không sao. Vào ngày có kết quả sát hạch cán bộ trồng trọt Triệu Ly Nông đã đi tới Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương ở thưởng khu nội thành, những thợ trồng trọt đã đứng sẵn ở cửa. Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh lần lượt đến tìm thấy Triệu Ly Nông. Đồng đồng đã về nhà nên không thể đến, nhưng sáng sớm cô ấy đã gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông cầu nguyện cho cô sẽ thi đậu. Bạn học nghiêm không đến. Hà Nguyệt Sinh nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên, nghiêm tĩnh thủy lần trước sẽ đến với dáng vẻ sẵn sàng ngay đón quân địch cậu còn tưởng lần này đối phương cũng sẽ tới. ngụy Lệ hẳn là biết điều gì đó, hôm nay em ấy sẽ không đến. Không đến, tại sao, Hà Nguyệt Sinh tò mò, ngay cả Triệu Ly Nông cũng nhìn ngụy Lệ. Ngụy Lệ nhún vai, anh trai của em ấy bị thương, đang được chăm sóc trong bệnh viện. Đến rồi đến rồi, danh sách sắp được công bố. Đám đông đột nhiên xôn xao, đám người triệu ly nông nhìn về phía cổng, quả nhiên có một nhân viên đã đi ra. Tổng cộng có 76 thí sinh đã được thăng chức lên thành cán bộ chồng trọt trong đợt sát hạch này. Nhân viên bật quang não và phóng to màn hình, đây là danh sách trúng tuyển các cán bộ chồng trọt đã trúng tuyển, xin hãy vào với tôi. Mau nhìn mau nhìn. Ngụy Lệ lay người của Triệu Ly Nông, hưng phấn nhìn cái tên hiện lên trên màn hình sáng. 76 cái tên cùng nhau xuất hiện, thêm vào ở phía trước là một bức ảnh chừng một tấc, khiến người ta hoa cả mắt. Ở đó, Hà Nguyệt Sinh với đôi mắt sắc bén nhất là người đầu tiên phát hiện ra tên của Triệu Ly Nông, chỉ vào cột cuối cùng ở hàng giữa và nói Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ nhìn theo ngón tay của cậu, họ đã nhìn thấy một cái tên quá quen thuộc. Qua rồi, qua rồi. Ngụy Lệ rất phấn khích ôm lấy Triệu Ly Nông và hét lên, "Học muội, chị, đại em món gà quay." Triệu Ly Nông cũng không kìm lòng được mà nở nụ cười, nhưng điều cô nghĩ tới đó là cuối cùng cũng có thể thuê căn hộ trong tiểu khu từ người chủ kia. Các thí sinh nhìn thấy tên của mình xung quanh đều rất phấn khích, vừa khóc vừa la hét, điều này khiến đám người Ngụy Lệ ít bị chú ý hơn nhưng có rất nhiều người thi trượt khi bọn họ tìm không thấy tên, sắc mặt tái nhợt trong lòng nặng trĩu không nói nên lời, bầu không khí trước cửa chia thành hai thái cực. Sao năm nay ít cán bộ chồng trọt được nhận vậy? Đề khó quá, không công bằng, suy, sang năm còn phải trở lại. Sang năm ai biết chúng ta có còn sống hay không? Có người đổ gục hô. Chỉ khi trở thành một cán bộ chồng trọt sự an toàn cá nhân mới có thể được bảo đảm một chút có quá nhiều thợ chồng trọt căn bản không ai quan tâm đến tính mạng của họ. Được rồi, đừng nói nữa. Người bên cạnh che miệng con đường là do tôi tự chọn. Từ ngày chọn làm sinh viên nông học, bọn họ đã biết cuộc sống của mình luôn cận kề sinh tử Triệu ly nông đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn thợ chồng trọt đổ gục trong đám đông kia. Cô nhớ người kia là một thí sinh cùng phòng thi, ngồi ngay trước mặt cô khi vào phòng thi để kiểm tra thông tin. Cô lơ đã nhìn thấy tuổi của đối phương, anh ta mới ngoài 30 nhưng tóc đã điểm hoa dâm, gương mặt thì yêu sầu. Các cán bộ chồng trọt đi theo tôi nhân viên mặt không chút biểu cảm đóng màn hình lại quay người ra hiệu cho bọn họ đi theo. Em đi nhanh đi, bọn họ muốn cấp giấy chứng nhận và số hiệu ID cho cán bộ chồng chọt đấy ngụy lệ đầy triệu ly nông đi vào tụi trị đợi bên ngoài. Triệu ly nông quay đầu nhìn hai người, sau đó yên lặng đi theo đám người đi vào bên trong. Đây mới thật sự là lần đầu tiên cán bộ chồng chọt thật sự bước vào viện nghiên cứu nông học trung ương tầng sảnh cao chừng 7-8 mét, vừa bước vào là có thể cảm nhận được loại cảm giác chấn động xung quanh là các nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng hối hả chạy tới chạy lui cảnh tượng rất vội vã. Nhưng chỉ có vậy thôi, sau khi nhân viên xác nhận toàn bộ cán bộ chồng chọt mới vào, xong thì dừng bước. Cán bộ chồng chọt chỉ có thể đợi ở trong sảnh, không được phép vào bên trong nếu không có sự cho phép đặc biệt. Xếp thành hai hàng, nhập thông tin, lấy giấy chứng nhận, sau đó mọi người chính là cán bộ chồng chọt nhân viên ra hiệu cho bọn họ đi về phía hai bục gắn hai quang não. Triệu Ly Nông đi theo đội ngũ tiến về phía trước, đến lượt của cô, cô dơ quang não trong tay lên, dán nó vào màn hình quang não phía trước khi trên màn hình hiển thị 100% nhập thành công, một biểu mẫu cán bộ trồng trọt hiện ra, trên đó có thông tin và tư liệu của Triệu Ly Nông, cũng như ID của cán bộ trồng trọt. Giấy chứng nhận của cô đây nhân viên đưa cho cô một giấy chứng nhận A4 màu xanh quân đội gấp lại thành quyền, cô có thể đi rồi. Triệu Ly Nông bước ra khỏi hàng, mở giấy chứng nhận trên tay ra, bên phải có một bức ảnh của cô, có một con dấu đóng nổi lên bức ảnh, ở giữa là một dòng chữ. Qua đây xác định rằng Triệu Ly Nông là cán bộ trồng trọt của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương ID cán bộ trồng trọt số 168. Dưới cùng là chữ ký của Lý Trân Trương và huy hiệu màu đỏ của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Khi Triệu Ly Nông đi ra, hầu hết những thợ trồng trọt thi rớt đã rời đi, chỉ còn một số ít người ở lại. Nhanh đưa giấy chứng nhận cho chị xem, Ngụy Lệ ngồi sổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Ly Nông đi ra, vội vàng chạy tới. Triệu Ly Nông đưa giấy chứng nhận cho cô ấy, Ngụy Lệ mở nó ra và đọc nó không giống với của nghiên cứu viên. Giấy chứng nhận của nghiên cứu viên như thế nào? Hà Nguyệt Sinh hỏi sau khi đọc giấy chứng nhận của Triệu Ly Nông. Phía dưới có một hàng chữ ký của rất nhiều người Ngụy Lệ nhớ lại giấy chứng nhận của mẹ mình có rất nhiều con dấu vậy tôi sẽ đợi vài năm để xem giấy chứng nhận nghiên cứu viên của tiểu triệu hà nguyệt sinh không hề phấn đấu mà nói triệu ly nông cười nói người cũng nỗ lực thật ngụy lệ lắc đầu mẹ chị là nghiên cứu viên cấp cao học muội muốn thi cũng là nghiên cứu viên sơ cấp giấy chứng nhận của hai người khác nhau nhưng chị chưa từng thấy giấy chứng nhận nghiên cứu viên sơ cấp cô lúc này mới nhớ ra một chuyện à đúng rồi La Phiên Tuyết là một nghiên cứu viên sơ cấp hơn nữa chị nghe nói rằng ID của cô ta là ID trước đây của nghiên cứu viên nghiêm thắng biến. Ngoại trừ số ID bị bỏ trống khi tử vong, còn có một ID khác đã bị bỏ trống sau khi chủ sở hữu được thăng cấp, nhưng nếu người sau không có thân phận đặc thù ID sẽ được nghiêm phong, chỉ có người đó mới có thể giải trừ nó. Một trong những lý do khiến La Phiên Tuyết trở nên đặc biệt đó là nghiêm thắng biến đã hủy ID nghiên cứu viên sơ cấp của ông ta, còn đưa nó cho cô ta. Điều này có nghĩa là nghiêm thắng biến đồng ý bồi dưỡng La Phiên Tuyết. Chị thật sự không biết ông ta đang nghĩ gì ngụy Lệ khá khó hiểu, nghiêm tĩnh Thủy là con gái của ông ta em ấy cũng đang học nông học nhưng ông ta lại không truyền ai đi cho nghiêm tĩnh Thủy. Đại khái là nghiêm tĩnh Thủy không lợi hại như La Phiên Tuyết Hà Nguyệt Sinh bên cạnh sen vào. Coi như không có thiên phú như La Phiên Tuyết đi, nhưng nghiêm tĩnh Thủy cũng không tệ ngụy Lệ biểu môi, mặc dù không thích nghiêm tĩnh Thủy, nhưng vẫn cảm thấy bất bình. Triệu Ly Nông đứng ở một bên, đối với loại bát quái này cô nghe vào tay này, thì đã lọt qua tay kia chỉ cúi đầu trò chuyện cùng với chủ căn hộ tiểu khu, đồng thời gửi một bức ảnh giấy chứng nhận sang định buổi chiều ký hợp đồng với đối phương. Chủ căn hộ không ngờ rằng Triệu Ly Nông nói rằng cô sẽ trở thành cán bộ chồng trọt không mấy ngày quả đúng thật liên tục nói đồng ý, sau đó chuẩn bị sẵn hợp đồng. Triệu Ly Nông giải quyết được đại sự trong đầu cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm đi thôi cuối cùng chị cũng có thể mời em ăn tối ngụy lệ vui vẻ nói hôm nay chúng ta sẽ có một bữa thịt toàn gà triệu ly nông và hà nguyệt sinh nhìn nhau sân huấn luyện tóc trên chán diệp trường minh hơi ướt anh từ trên sân đi xuống đứng trước chiếc ghế trong góc ném miếng băng quấn trên tay xuống điền tề thiếu ngồi dưới đất bên cạnh đang điều khiển máy bay không người lái giao tới cho anh một chai nước anh đưa tay gỡ xuống mở nắp chai ngửa đầu hầu kết khẽ nhúc nhích xuống hết nửa bình đội trưởng anh muốn lấy thanh trì thủ ba cạnh làm gì Chi Minh Nguyệt người vừa tập tạ xong, đầu cũng đổ mồ hôi, vươn tay lấy nước treo trên máy bay không người lái, thản nhiên hỏi Diệp Trường Minh. Điền tề tiểu đặt bằng điều khiển xuống, ngạc nhiên quay đầu lại, đội trưởng anh không muốn thanh đường đao đó nữa sao? Thanh đường đao của Diệp Trường Minh được chế tạo đặc biệt nó là kiểu ngắn nhất của đường đao, khi anh làm nhiệm vụ cũng chỉ sử dụng đường đao các thanh chùy thù khác sẽ không dùng, thậm chí súng cũng ít khi dùng. Diệp Trường Minh ngồi ở trên ghế, vặn nắp chai, hai tay chắp lại, một giọt mồ hôi theo cầm chảy xuống, nhỏ xuống mặt đất trên sân huấn luyện. Anh rũ mắt xuống, chậm rãi nói: Bồi thường cho người khác. Chi Minh Nguyệt vẫn đang suy nghĩ kỹ xem truy thủ của ai trong đội bị gãy. Đó chỉ là một thanh truy thủ ba cạnh. Tại sao còn bắt đội trưởng bồi thường? Tôi nhớ không có thanh truy thủ của ai trong đội bị gãy cả. Điền Tề thiếu lấy bảng điều khiển từ xa điều khiển tất cả các máy bay không người lái dừng lại và nói một cách yếu ớt. Diệp Trường Minh đứng dậy. Nắm lấy áo khoác nói tôi không nói người trong đội Chỉ Minh Nguyệt gỡ dây buộc tóc trên đầu Lần nữa cột tóc lại nhìn bóng lưng Diệp Trường Minh kỳ quái nói Đội trưởng gần đây đã chiến đấu với đội nào sao tại sao không đưa chúng ta đi cùng Yêu cầu xin vào ngày 31 tháng 12 này Diệp đội trưởng chỉ đến viện nghiên cứu nông học trung ương vào ngày hôm đó Điền tề thiếu cũng đứng dậy cúi đầu vỗ vỗ bụi trên chân Có lẽ là bồi thường cho ai trong đó Nghiên cứu viên la Trì Minh Nguyệt tự mình nói xong thì lắc đầu, nghiên cứu viên La không sử dụng truy thủ, cô ta có một khẩu súng. Dù sao trên thanh truy thủ sẽ có số hiệu của đội trưởng Điền Tề Tiếu thản nhiên cười, sau này nhất định sẽ biết. Cũng đúng, Chỉ Minh Nguyệt gật đầu, có thể tiếp xúc được với đội trưởng, đại đa số đều là nghiên cứu viên nào đó, địa vị sẽ không thấp sớm muộn gì cũng gặp mặt. Chương 49, thư mời Đặt cọc một tháng và trả trước ba tháng, bên trong có giường, tủ lạnh, máy điều hòa, sofa còn lại cô tự mình chuẩn bị đi chụp căn hộ mang theo hợp đồng đi tới nói với triệu ly nông đang đứng ở cửa cô muốn ký thuê một năm chứ. Vâng triệu ly nông nhận lấy hợp đồng, cúi đầu nhanh chóng lật hết tổng cộng có ba trang đó là một hợp đồng tiêu chuẩn thông thường, không có vấn đề gì, sau đó cô lấy một cây bút từ trong túi áo của mình và ký tên cô hỏi, khi nào tôi có thể chuyển đến. Chủ căn hộ lịch sự hơn đối với cán bộ trồng trọt trong nhà không có ai cô có thể chuyển vào hôm nay. Triệu Ly nông gật đầu, giữ một phần hợp đồng trong tay, rồi chuyển 40.000 điểm cho chủ căn hộ. Cô có thể tự thay đổi mật khẩu của khóa chủ căn hộ rời đi và nói, vân tay cũng có thể tự thiết lập lại. Căn hộ mà Triệu Ly Nông thuê nằm trên tầng 6, hai phòng ngủ và một phòng khách rộng khoảng 80 mét vuông, ánh sáng rất tốt bên trong căn hộ rất trống chảy, không có chướng ngại vật, toàn bộ căn phòng đều phù hợp cho các hoạt động của Phong Hòa. Sau khi đổi mật mã khóa cửa, cô thu dọn lại một lần nữa trước khi trở về Hà Nội thành. Phong Hòa vẫn đang giãy kèm Triệu Ly Nông đi vào cố tình thả nhẹ bước chân, nhưng Phong Hòa vẫn nhận ra được quay đầu cười nhẹ với cô con về rồi. Vâng Triệu Ly Nông gật đầu, buổi sáng sau khi nhận được giấy chứng nhận của cán bộ chồng trọt đầu tiên là cô gửi ảnh cho Phong Hòa xem để báo tin vui. Các học sinh ở phía bên kia của màn hình ánh sáng dường như đã hoàn thành bài tập xong, đang gọi Phong Hòa. Thấy vậy Triệu Ly Nông đi đến phòng ngủ cô đã thu dọn hành lý từ trước và có thể chuyển đến đó vào tối nay. Dù là cô hay Phong Hòa, đồ đạc ở đây cũng không nhiều Triệu Ly Nông thậm chí thu dọn còn chưa đầy hai dương hành lý. Tiểu nông phong hòa ở trong phòng khách cho tan học sớm, ngồi xe lăn đi vào, đưa tay gõ cửa thấy triệu ly nông quay đầu lại từ phía sau lấy ra một hộp quà dài màu xanh ngọc mẹ có chuẩn bị quà cho con. Triệu ly nông cầm hai dương hành lý nhấc lên, bước nhanh ra cửa, dùng hai tay nhận lấy, có chút băn khoăn không biết có nên nói lời cảm ơn hay không. Sợ nói ra sẽ thấy hai mẹ con xa lạ quá. May mắn thay, Phong Hòa không quan tâm đến sự do dự của cô trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt của bà ấy hiện lên sự vui mừng, nhanh mở ra xem có thích hay không. Triệu ly nông nghe lời mở hộp quà ra, bên trong có một cây bút máy màu đen trên thân bút còn có một chiếc nơ nhỏ màu hồng được thắt rất tinh tế. Quãng thời gian trước mẹ đã mua Phong Hòa có chút lo lắng, chúc mừng con đã vượt qua sát hải cán bộ chồng trọt, không biết con có thích nó không? Bút máy không được sử dụng phổ biến, nhưng triệu ly nông gật đầu con rất thích, sau này con sẽ dùng nó để ghi bút ký. Phong hòa thở vào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, chỉ cần con thích là tốt rồi. Triệu ly nông cẩn thận cất bút đi, rồi đẩy hành lý, chứ con đã nói với mẹ là muốn chuyển nhà căn hộ đã ký hợp đồng rồi tối nay chúng ta có thể đến đó ở. Phong hòa do dự, nhất định phải chuyển đi sao? Nơi này tiền thuê nhà rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì bà ấy là người tàn tật cho nên mới cướp được tiêu chuẩn này, bằng không phải ở những nơi bết bát hơn tại Hạ Nội Thành. Bây giờ con là cán bộ trồng trọt, sau này sẽ kiếm được nhiều hơn triệu ly nông một tay đóng hai quai dương hành lý tay kia đầy phong hòa, bên kia con đã dọn dẹp xong rồi. Gần tiểu khu có một nhà ăn rất lớn, có lẽ vì cư dân trong tiểu khu đều là người nhà của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên, ngoại trừ việc không có bột dinh dưỡng, các bữa ăn với nhiều mức giá khác nhau đều có sẵn. Tất nhiên nó không thể so sánh với cấp độ của Viện nghiên cứu Nông học ở Thượng Khu. Có lẽ là bởi vì ăn no, khúc mắt cũng hơi mở ra trên mặt Phong Hòa dần dần có chút huyết sắc. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ly Nông không có việc gì để làm, chỉ ở nhà với Phong Hòa thỉnh thoảng trò chuyện với ngụy Lệ và những người khác. Hà Nguyệt Sinh có lẽ đã hoàn thành công việc ở căn cứ Trung ương, nói rằng cậu sẽ trở về. Mãi cho đến năm mới, nghiêm tĩnh Thủy bất ngờ gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông. Nghiêm nỗ lực cậu sẽ đến căn cứ nào? Triệu Ly Nông nhìn thấy tin nhắn của cô ấy thì sửng sốt, sau đó trả lời căn cứ nông học số 9. Nhiềm nỗ lực cậu đến căn cứ nông học số 9 làm gì? Làm giáo sư, cái này cần phải khảo thí mới được. Nghiêm tĩnh Thủy cảm thấy rằng việc gõ phím quá chậm, vì vậy cô ấy đã trực tiếp gọi video kết nối với Triệu Ly Nông. Cậu không nhận được thư mời từ căn cứ nào sao? Có nghiên cứu viên nào từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương mời cậu không? Nhiềm tĩnh Thủy hỏi tới thấp. Triệu ly nông bối rối, tư mời gì, nghiêm tĩnh thủy sững người, sau đó gấp đến độ đỏ bừng mặt, sau khi thi đậu cán bộ chồng trọt các căn cứ sẽ gửi thư mời cho cán bộ chồng trọt mới, mời họ đến căn cứ làm việc hoặc sẽ là các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, những người đó sẽ chiêu mộ cậu tham gia vào đội ngũ của họ. Tuy nhiên, những người phía sau thường có bối cảnh ra thế đặc biệt cố ý được nâng lên, hoặc họ là cán bộ chồng trọt do một nghiên cứu viên đào tạo cũng xem như người của mình. Triệu Ly nông nhìn xuống quang não của mình, nhưng cô không nhận được một thư mời nào. Cho đến tuần sau thì cậu sẽ không có cơ hội nữa. Nghiêm tĩnh Thủy lo lắng nói, mỗi căn cứ mỗi năm chỉ tuyển cán bộ chồng trọt một lần. Tôi có thể tự mình nộp đơn không? Triệu Ly nông hỏi, nghiêm tĩnh Thủy đen mặt không thể. Quên đi tôi sẽ đi hỏi xem tình huống thế nào. Nghiêm tĩnh Thủy đùng một cái cúp liên lạc vội vã xuống lầu để đuổi kịp. Nghiêm thắng biến đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ba. Nghiêm thắng biến đang chuẩn bị lên xe, khi nghe thấy giọng nói của con mình, ông ta quay lại và hỏi, sao vậy? Nghiêm tĩnh thủy bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cha mình, không thể không dừng lại, sau đó bình tĩnh, nhanh chóng nói, bạn học của con đã vượt qua bài sát hạch cán bộ chồng trọt nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời nào. Bạn học nào, triệu ly nông, không phải là do ba cố ý tạo ngoại lệ cho cậu ấy vượt cấp sát hạch sao? Trong lòng nghiêm tĩnh thủy sốt ruột nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Gần đây ba bận quá nên tạm thời quên mất nghiêm thắng biến nhớ lại, ông ta đưa tay ấn vào Thái Dương, dịu dàng giải thích với nghiêm tĩnh Thủy, cô ta không giống với thợ chồng chọt có thành tích ở căn cứ cô ta mới là sinh viên năm nhất ngành nông học các căn cứ sẽ không mạo hiểm lãng phí chi tiêu để mời cô ta. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không có ai mời cậu ấy, chẳng lẽ lại trở về làm sinh viên căn cứ nông học số 9? Nghiêm tĩnh Thủy cảm thấy rằng triệu ly nông đã vượt qua kỳ thi một cách vô ích. Tiểu là trước con nói nghiêm thắng biến ngừng nói tiểu là gần đây bận rột, vì vậy cũng đã quên chuyện này. Nghiêm tiên sinh, trợ lý thúc giục thời gian cho cuộc hội nghị sắp đến. Chờ một chút nghiêm thắng biến đưa tay vỗ vỗ vào vai của nghiêm tĩnh thủy, chuyện của cô ta, khi rảnh ba sẽ giải quyết tĩnh thủy, con lập tức đi khai giảng, hãy nhớ những gì ba đã nói với con, con có thể hướng dẫn các bạn cùng lớp nhiều hơn. Con biết rồi nghiêm tĩnh thủy nhìn chiếc xe địa hình bọc thép rời đi. Cha của cô ấy quá bận rộn, mấy ngày nay cả đêm không ngủ cứ làm việc liên tục chờ khi ông ta rảnh rỗi sợ rằng thời gian chiêu mộ này đã qua lâu rồi. Nghiêm tĩnh Thủy đứng đó một lúc lâu cuối cùng nghiến răng gọi ai đó. Tìm chị làm gì, Ngụy Lệ ôm gà trong ống kính xuất hiện trong màn hình quang não, xem bối cảnh phía sau có lẽ đã trở lại căn cứ nông học số 9 triệu ly nông không nhận được bất kỳ lời mời nào của các căn cứ cũng không có nghiên cứu viên nào chiêu mộ cậu ấy nghiêm tĩnh thủy nói thẳng ban đầu là phiên tuyết muốn mời cậu ấy nhưng lại không phát thư mời nào ngụy lệ vuốt lông gà ngạc nhiên tại sao chị không nghe học muội nói gì cả cậu ấy thậm chí còn không biết rằng cán bộ trồng trọt sẽ được mời nghiêm tĩnh thủy nhìn ngụy lệ cảm thấy rằng ngụy lệ không hăng hái vô trách nhiệm với tư cách là một người bạn Ngụy Lệ ngẩn đầu tính nhầm từng ngày, sau đó lập tức ném con gà đi cả kinh nói, không còn mấy ngày nữa. Nghiêm tĩnh Thủy, chị mới biết. Không sao, không sao đâu. Ngụy Lệ tự an ủi mình, còn có thời gian, chị đi tìm mẹ mở cửa sau. Nghiêm tĩnh Thủy im, lặng, là một người chính trực tuân thủ quy tắc. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy những lời của Ngụy Lệ thật dễ nghe. Xa đọa nghiêm nỗ lực trong lòng nghĩ lại, nhưng lại âm thầm giác ngộ cô ấy chỉ là không muốn một tài năng bị chôn vùi mà thôi chị cúp đây, đi tìm mẹ chị Ngụy Lệ bất đắc dĩ nói. Từ Nghiêm Tĩnh Thủy rè dặt gật đầu, việc mở cửa sau không phải do cô ấy đề cập là Ngụy Lệ tự mình nói. Ở bên này, sau khi Ngụy Lệ cúp máy, liền lập tức gọi video cho mẹ mình. Có chuyện gì vậy? Đan Vân nữ sĩ ở phía đối diện lười biếng hỏi. Kể từ năm trước khi Đan Vân ăn một miếng bánh ngọt, bà đã không thèm đếm xỉa đến Ngụy Lệ trong một thời gian dài, đồng thời nghiêm cấm Ngụy Lệ chạm vào tất cả mọi thứ của bà. Mẹ tại sao học muội của con không nhận được thư mời? Căn cứ của mẹ không phải không ổn rồi hả? Nhân tài lớn như vậy sao không thấy Nguy Lệ luyến thoát hỏi? Đàn Vân nhìn cô con gái hiếu thảo trong video, lạnh lùng nói con nói nhiều như vậy, là căn cứ của con hay căn cứ của mẹ? ngụy Lệ dừng lại, rồi đổi lời con sai rồi, mẹ sau này con sẽ không bao giờ nhét linh tinh cho mẹ ăn nữa. Mẹ có thể gửi thư mời cho học muội không? Sau này em ấy khẳng định rất lợi hại, căn cứ của mẹ nhất định sẽ kiếm bộ tiền." Đàn Vân tặc lưỡi một cái, "Đã gửi rồi, vừa rồi chu viện trưởng của con đã cố ý nhờ mẹ nhận cô ấy." Ngụy Lễ lúc này liên tiếp định nọt mẹ mình bằng một loạt lời tâm bốc thuần tiện kéo La Phiên Tuyết dẫm đạp, không giống như một số nghiên cứu viên đã hứa cẩn thận sẽ mời học muội gia nhập đội ngũ, nhưng sau đó lại không phát thư mời. Đàn Vân nhíu mày, ám chỉ ai đó. Ai nói mà không làm được thì con ám chỉ người đó ngụy lệ lẩm bẩm. Tiểu La từ năm trước đã rất bận rộn, đừng nói đến việc gửi thư mời, cô ấy mỗi ngày đều không thể ăn được bao nhiêu cơm, người đã gầy đi rất nhiều đan vân hiếm khi giải thích cho người khác, gần đây tình hình có chút phức tạp. Ngụy lệ chỉ giả vờ không nghe thấy, bởi vì bọn họ bằng tuổi nhau, con của các nghiên cứu viên cấp cao đều đang bị so sánh, La Phiên Tuyết là người giỏi nhất trong số họ, ngụy lệ thừa nhận rằng mình không thích đối phương. Ai bảo trưởng bối ai cũng khen ngợi La Phiên Tuyết. Tiểu khu văn thông tại căn cứ Trung ương, triệu ly nông vừa mới ăn tối với phong hòa xong, trên quang não của cô đã nhận được một lá thư mời cô liếc mắt một cái, nhưng không mở ngay lập tức sau khi đẩy phong hòa về căn hộ, lại xoa bóp chân cho bà ấy, hoàn thành mọi công việc hàng ngày, đợi cho đến khi quay trở lại phòng ngủ mới nhấp mở thư mời. Gửi cán bộ chồng trò số 168 triệu ly nông. Sau khi căn cứ quan sát nay chân thành mời cô tham gia tổ đội 822 của Viện nghiên cứu Nông học Trung ương. Người mời, nghiên cứu viên cấp cao số 3 Đan Vân. Ngoài thư mời này, còn có một tin nhắn khác. Đan Vân, hãy đến viện nghiên cứu nông học trung ương vào thứ hai tới với thư mời. Triệu Ly Nông nhìn tấm thư mời này thật lâu, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng bất kể là chuyện gì cô cũng sẽ đi tiếp. Cuối cùng, Triệu Ly Nông đã gửi lại tin nhắn cho nghiêm tĩnh Thủy, nói rằng cô đã nhận được thư mời. Nghiêm nỗ lực gần đây viện nghiên cứu nông học trung ương rất bận rộn. Vì vậy thư mời của cậu vẫn chưa kịp tới ngoài ra, tổ đội 822 là căn cứ số 8 mời, có thể Ngụy Lệ đã nhắc nhở mẹ chị ấy. Triệu Ly Nông gửi một tin nhắn khác cho Ngụy Lệ, nói lời cảm ơn. Bình khí xui xẻo, cái này có gì mà cảm ơn, vốn là nên mời em rồi hơn nữa nếu không có chị, còn có Chu viện trưởng, ngài ấy cũng đi tìm mẹ chị. Triệu Ly Nông nhớ lại hình ảnh gian dạy của viện trưởng Chu Thiên Lý lúc trước, đối phương tựa hồ rất muốn cô vào viện nghiên cứu trung ương. Trường 50, số 02. Gần tới ngày khai giảng, Triệu Ly Nông không lên tàu đến căn cứ nông học số 9 cô ở lại căn cứ Trung ương. Viện nghiên cứu nông học Trung ương ở thưởng khu vẫn cao lớn sừng sững, người qua đường đều ăn mặc sạch sẽ cho dù nhìn có vẻ vội vã, cũng khác với dấu vết của cuộc sống khang khổ trên mặt người qua đường ở Hạ Nội Thành. Triệu Ly Nông chậm rãi bước vào cổng viện nghiên cứu nông học nhưng trước khi bước vào sành, không bất ngờ gì khi bị người chặn lại. Cô muốn làm gì? Người bảo vệ ngăn cô lại, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới thì hỏi. Tôi đến báo danh triệu ly nông kích hoạt quang não, mở thư mời ra. Người gác cửa cẩn thận đọc thư mời, vẻ lãnh đạm trên mặt thu lại một chút ngữ khí dịu đi, chỉ về phía bên phải, đi bên kia đăng ký đi, nhận được thẻ công tác sau đó có thể tiến vào. Cảm ơn triệu ly nông đóng quang não lại, xoay người đi đến quầy lễ tân bên phải. Sau khi nghe mục đích của cô, nhân viên tiếp tân hỏi tên. Triệu ly nông. Lễ Tân di chuyển đầu ngón tay gõ trên bàn phím, sau đó mở hồ sơ tư liệu của cô ra sau khi nhanh chóng xem qua thì cúi xuống lấy ra một chiếc thẻ ID màu xanh nhạt đặt trên mặt bàn, thêm vài thao tác lúc này đưa thẻ ID cho Triệu Nông. Ra vào cần phải có thẻ công tác nếu làm mất hoặc hư hao cần phải bồi thường 1.000 điểm, tổ đội 822 ở lầu 8 quẹt thẻ để đi lên Lễ Tân dừng một chút, nhìn về phía Triệu Nông và hạ giọng hy vọng công việc của cô thuận lợi. Triệu ly nông nhìn lễ tân câu cuối cùng của đối phương lộ ra chút thiện ý khiến cô hơi kinh ngạc. Em trai của tôi cũng đang học ở căn cứ nông học số 9 lễ tân nhẹ giọng nói. Ba chữ triệu ly nông đối với nhà bọn họ rất quen thuộc bản thân đối phương không phải là sinh viên nông học tuy vào học viện nghiên cứu nông học lương cũng khá nhưng mua đồ ăn cũng không được chiết khấu. Đây vẫn là một khoản chi lớn cho nên em trai của đối phương lựa chọn ngành nông học hy vọng tương lai ít nhất có thể trở thành thợ trồng trọt. Cảm ơn triệu ly nông so với vừa nãy càng trịnh trọng hơn. Cô xoay người đi tới cổng, đặt thẻ công tác lên rồi quẹt cuối cùng bước vào đại sảnh của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Triệu ly nông không dừng lại ở đây lâu, quay người bước vào thang máy, cô đặt thẻ công tác lên màn hình cảm biến hình chữ nhật màu đen, bíp một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh lam Huỳnh quang sáng lên, trên đó có một hàng nút bấm cô nhấn số 8. Khi thang máy dừng lại cửa hai bên mở ra Triệu Ly Nông đi ra ngoài thứ đầu tiên nhìn thấy là xung quanh có mấy dãy hành lang cực dài cực rộng nhưng lại không có biển chỉ dẫn. Cô do dự có nên liên lạc với Đan Vân hay không? Sau khi bên kia gửi thư mời và tin nhắn đó cũng không gửi tin nhắn nào khác cho Triệu Ly Nông. Sinh viên Triệu Là phiên tuyết vừa ra khỏi phòng thí nghiệm phân tích dữ liệu cô ta đã bận rộn gần 2 tháng, nhưng cô ta không thể tìm thấy một loại thực vật dị biến có sự biến hóa tương đồng như vậy, một số nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đã quyết định rằng lần trước chỉ là một việc hy hi hữu, ngầm bảo cô ta từ bỏ. Để có một đội ngũ nghiên cứu một loạt thực vật dị biến viện nghiên cứu nông học rất tiêu tốn nhân lực và vật lực điểm này cô ta không thể không thừa nhận. Sau khi La Phiên Tuyết làm xong phần kiểm tra phân tích cuối cùng vào hôm nay, cô ta định dừng lại để đệ trình báo cáo nhưng không ngờ lại gặp Triệu Ly Nông ở đây. Cô ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vào ngày tháng trong quang não mới biết mình đã quên cái gì, vô cùng ảo não trước đây cô ta muốn mời đối phương vào đội của mình nhưng bây giờ lại bỏ qua. Triệu Ly Nông cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy La Phiên Tuyết cô ta trông gầy hơn trước rất nhiều, thậm chí dưới mắt còn có vết thâm đen, vừa lúc cô có thể thuận tiện hỏi đường, xin chào, xin hỏi đến tổ đội 822 đi như thế nào? Đi thẳng đến cuối hành lang bên phải, sau đó rẽ trái, ở đó có biển chỉ dẫn tổ đội La Phiên Tuyết chỉ phía sau Triệu Ly Nông và hỏi, sinh viên Triệu cô đã gia nhập đội ngũ của nghiên cứu viên Đan à? Triệu Ly Nông gật đầu. Vậy từ giờ chúng ta cũng là đồng nghiệp La Phiên Tuyết mở mã liên lạc ra, để lại phương thức liên lạc nhé. Câu hỏi lần trước tôi đã được lợi rất nhiều, sau này chúng ta có thể trao đổi với nhau. Đối phương hiền hòa hơn nhiều so với tưởng tượng triệu ly nông không có lý do từ chối, liền bật quang não và thêm đối phương. Tôi còn phải đi viết báo cáo, đi trước nhé La Phiên Tuyết mỉm cười, chào cô rồi bước vào thang máy. Triệu ly nông đi theo con đường do La Phiên Tuyết chỉ quả nhiên ở phía sau hành lang, cô nhìn thấy một tấm bảng kim loại trên cửa trên đó có viết 2 chữ 822. Cô xuyên qua lớp kính có thể nhìn thấy tình hình bên trong, văn phòng rộng lớn được chia làm hai khu vực bên trái hẳn là văn phòng, bên phải có các loại dụng cụ và giá đỡ bàn thí nghiệm. Có chút quen thuộc, nhìn dụng cụ thí nghiệm bên trong, triệu ly nông không khỏi nhớ đến phòng thí nghiệm trong thế giới của chính mình, trong lòng lập tức tràn ngập cảm xúc. Cô nhắm mắt lại, hóa ra cô thật sự rất hoài niệm đến cuộc sống lúc trước. Đứng ngốc ở bên ngoài làm gì? Đàn Vân không biết từ đâu xuất hiện, trên tay bưng một tách cà phê nóng hổi. Đưa tay lướt qua cô quẹt thẻ trên thiết bị cảm biến trên cửa, sau đó cửa tự động di chuyển sang hai bên, vào đi. Triệu Ly nông nghe lời đi theo vào, năm ngoái trong cuộc gọi video cô đã gặp qua đối phương, nhưng cô không biết rằng đối phương là đan Vân. Cậu kia đưa cô ấy đi thiết lập ID Đan Vân đi vào chỉ ngón tay vào một nghiên cứu viên nói. Đan tổ trưởng, cô ấy là ai? Một thành viên mới, người sau này sẽ làm việc trong tổ của chúng ta Đan Vân nhấp một ngụm cà phê, ngồi vào bàn làm việc cúi đầu viết gì đó. Nghiên cứu viên do dự một lúc chủ động nói với Triệu Ly Nông, tôi tên là Khang Lập, một nghiên cứu viên sơ cấp, tôi sẽ thiết lập ID cho cô trước. Triệu Ly Nông đưa thẻ công tác của mình cho Khang Lập. Anh ta đi tới cửa, bắt đầu thiết lập ID truy cập, không tránh khỏi nhìn thấy thông tin Triệu Ly Nông, anh ta dê gì một tiếng, quay đầu nhìn cô, cô chính là ID phiên bản tàn sát AAAA nông dân tiểu Triệu. Vâng ID trên trang web diễn đàn trung ương của Triệu Ly Nùng đã tự động thay đổi thành cán bộ chồng trọt số 168. Khang Lập cũng chỉ cảm thán một câu như vậy, sau khi nhập thông tin truy cập và trả thẻ công tác lại cho Triệu Ly Nông, anh ta quay lại làm việc trong khu vực thí nghiệm. Triệu Ly Nông cầm thẻ công tác đứng đó một lúc lâu, nhưng không ai để ý đến cô, Đan Vân vẫn bận rộn ngồi ở bàn làm việc mà không hề ngẩng đầu lên. Không phải xa lánh, chỉ là không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô. Cuối cùng, Triệu Ly Nông nhìn xung quanh, nhìn thấy một chiếc bàn bụi bặm ở góc bên trái của văn phòng, sau khi dọn dẹp xong, cô ngồi đó và nhìn các nghiên cứu viên đang làm thí nghiệm ở phía đối diện. Có thể là phân tích tác nhân gây bệnh trên cây trồng bị bệnh. Không biết qua bao lâu, Đan Vân đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh, cuối cùng ném bàn thảo văn kiện trong tay cho Triệu Ly Nông, sắp xếp nó lại một chút, sau đó chuyển nó cho tổ đội thu mua của căn cứ số 8. Tổ đội thu mua, Triệu Ly Nông cầm văn kiện lên, vội vàng nhìn lứt qua, đó là kế hoạch trồng trọt của năm nay, nhưng nó hơi lộn xộn và thô kệch. Đan Vân nhìn thấy bàn làm việc trống rỗng của cô quay đầu lại nói với Khang Lập buổi chiều, cậu đi lấy một máy quang não văn phòng đặt trên bàn của cô ấy, nhớ tạo số tài khoản mới. Vâng, tổ trưởng Khang Lập nói xong, chẳng biết vì sao nhìn Triệu Ly Nông một cái nhìn đồng tình. Đàn Vân gõ vào một chiếc bàn khác, cô đến đây trước đi, sử dụng máy quang não văn phòng này, trong đó có địa chỉ của tổ đội thu mua. Triệu Ly Nông cầm phần bàn thảo văn kiện, ngồi vào bàn làm việc kia, cô mở bàn thảo ra định phân loại trước, đan Vân đã chạy đi với ly cà phê chưa uống xong. Cô nhìn xuống bản thảo văn kiện, đó là về kế hoạch trồng trọt của căn cứ thứ 8 trong năm nay, liên quan đến việc mua hạt giống, dụng cụ dâm cành và thuốc nông nghiệp. Cơ sở thứ 8 chịu trách nhiệm trồng hương liệu và thuốc nhuộm, bao gồm nhiều loại liên quan đến hoa cỏ. Chữ trên bản thảo rất nguy ngoăi, hơn nữa nội dung còn rất tùy ý, Đan Vân đã viết về kế hoạch trồng trọt của căn cứ thứ 8 trong năm nay, nhưng suy nghĩ của bà cực kỳ nhảy vọt cứ viết bất cứ thứ gì bà nghĩ ra được, đặc biệt là thuốc nông nghiệp, những cái tên phức tạp bà liền viết tắt. Người bình thường xem trong thời gian ngắn sẽ không thể hiểu được. Nhưng đây không phải là vấn đề đối với triệu ly nông, chỉ cần cô hiểu suy nghĩ của Đan Vân là gì cô có thể tự mình sắp xếp lại kế hoạch mà không cần bàn thảo. Về phần thuốc nông nghiệp cô không cần phải lên trang web để kiểm tra từng thứ một tiện tay cô cũng có thể viết ra tất cả. Vào lúc 11 giờ 40 trưa triệu ly nông xác nhận rằng toàn bộ kế hoạch không có vấn đề gì, sau đó gửi nó đến tổ đội thu mua của căn cứ số 8 bằng máy quang não văn phòng. Vừa kịp giờ nghỉ trưa, Triệu Ly Nông không có về nhà từ nội thành lên thượng khu rất xa, đi xe cũng mất nhiều thời gian, vì thế buổi tối cô mới có thể về. Căn tin của viện nghiên cứu, Triệu Ly Nông mua một suất ăn giá rẻ, ngồi ăn bên cửa sổ ở tầng 1 cô thấy nhiều nghiên cứu viên với màu sắc sẫm hơn đi lên tầng 2 và tầng 3 ở tầng 1 hầu như là công nhân viên bình thường cũng giống cán bộ chồng trọt như cô. Lần trước nghiêm tĩnh Thủy dẫn bọn họ đi chính là lên tầng 3. Cốc cốc. Triệu Ly Nông nghe thấy tiếng kính vang lên, theo bản năng cao mày nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy Diệp Trường Minh vừa mới rút tay về, không khỏi sửng sốt. Người thanh niên này hôm nay mặc bộ đồng phục thủ vệ quân màu đen, giữa hai người cách một tấm kính, cô thậm chí có thể thấy rõ cổ áo anh thấm đẫm máu, bởi vì máu đã sượt lên trên cổ anh. Diệp Trường Minh duỗi tay kia ra trên lòng bàn tay đặt một thanh trùy thủ ba cạnh mới rất ấn tượng, anh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, nhếch miệng nói, ra đây. Triệu Ly nùng quay đầu trở lại, chăm chú đem thức ăn trên bàn ăn đến miếng cuối cùng, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường Minh không gõ cửa kính nữa chỉ dựa vào đó chờ đợi. Thanh trùy thủ mà anh yêu cầu đã sớm có, nhưng Diệp Trường Minh phải nhận nhiệm vụ đi ra ngoài, hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ đi ngang qua tin của viện nghiên cứu, anh tình cờ thấy Triệu Ly nông đang ngồi bên cửa kính. Cô thật kỳ lạ! Diệp Trường Minh đã cảm thấy như vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Ly Nông, cô dường như đã tách biệt khỏi mọi người. Anh bị thương ở chỗ này Triệu Ly Nông đi ra tiếp nhận thanh trùy thủ ba cạnh trong tay Diệp Trường Minh do dự dơ ngón tay chỉ vào phía dưới cổ của anh. Diệp Trường Minh rũ mắt liếc nhìn xuống cổ, sau đó ngước mắt lên, không phải máu của tôi. Ừ, nếu không phải máu của anh cũng không có gì để nói nữa. Triệu ly nông không quen giao thiệp với những người như Diệp Trường Minh, đối phương quá hoai phong, khí thế sắc như dao. Lưỡi dao được tẩm thuốc lúc hai người đi ngang qua, Diệp Trường Minh đột nhiên nhắc nhở, sử dụng cẩn thận. Triệu ly nông bối rối đang định hỏi anh bôi thuốc gì, nhưng chỉ nhìn thấy người thanh niên nhảy một cái lên phía sau của chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng, chỉ để lại bóng lưng. Cô đứng đó một lúc nắm chặt cán của thanh trùy thủ rút lưỡi dao ra khỏi vỏ. Triệu ly nông nhìn xuống thanh trùy thủ ba cạnh nó rất mới, màu xám bạc với tông màu lạnh rõ ràng sắc bén hơn so với thanh trùy thủ đã qua sửa chữa mà cô đã mua trước đó, nhẹ xoay một cái ánh sáng phản chiếu từ cạnh của con dao trói mắt dị thường. Cô đánh giá trong chốc lát tay đột nhiên dừng lại, nhìn vào một cái rãnh trên thanh trùy thủ ba cạnh phía trên có viết chữ. Triệu ly nông nhìn kỹ cuối cùng nhìn thấy những gì được khắc trên đó, đó hẳn là đánh số thứ tự. 02. chương 51 Tulip dị biến Vào buổi chiều, Khang Lập nhanh tay lẹ chân sắp xếp máy quang não văn phòng cho Triệu Ly Nông, thông tin liên lạc của mọi người đã được thêm vào sổ địa chỉ. Nếu như còn cần cái gì có thể nói với tôi Khang Lập nói. Cám ơn Triệu Ly Nông đứng dậy đổi vị trí. Khang Lập không phải là người hoạt bát nhìn cán bộ chồng cho trẻ tuổi mới tới đang ngồi xuống, do dự một chút, sau đó xoay người tiếp tục thí nghiệm. Triệu Ly Nông cũng không quen lắm, buổi chiều cô cũng không có việc gì. Ở thế giới ban đầu từ khi vào đại học đến khi được giáo sư hướng dẫn với ý, mỗi ngày cô đều ở trong trạng thái áp lực cao, làm việc liên tục mới là chuyện bình thường sau này đến căn cứ nông học số 9, mỗi ngày đều vắt óc kiếm điểm, cũng rất bận rộn không ngờ mới vào đây ngày đầu tiên mà cô đã bắt đầu không thích ứng được. Triệu ly nông ngồi ở bàn làm việc do dự một lúc lâu, nhìn một số nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm cuối cùng đứng dậy và đi về phía khang lập. Vị nghiên cứu viên này dường như không có thành kiến. Gì với cô, lại được Đan Vân gọi tên để giúp đỡ cô hai lần. Khi Triệu Ly Nông chú ý đến các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm, những nghiên cứu viên này cũng mơ hồ quan sát cô. Cô vừa đi tới, một nghiên cứu viên đã đi về hướng bên cạnh hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Triệu Ly Nông. Ngược lại, Khang Lập đang cúi đầu tháo ống nghiệm, rõ ràng nhận thấy Triệu Ly Nông đang tiến lại gần, nhưng anh ta vẫn một mực không ngẩn đầu, cô cũng không rời đi, cứ đứng bên cạnh nhìn anh ta tháo một hộp ống nghiệm trong một lúc, văn phòng dường như rơi vào một thư thái rằng có kỳ lạ. Một phút sau, hai người không nhịn được đồng loạt lên tiếng. Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ không giúp, người trước là Triệu Ly Nông, người sau là Khang Lập. Cả hai đều nghe rõ song phương nói gì, đôi mắt trở nên mờ mịt ngạc nhiên. Cuối cùng, Triệu Ly Nông chỉ vào hộp ống nghiệm trong tay Khang Lập tôi chỉ muốn giúp đỡ. Khang Lập rất xấu hổ, anh ta nắm chặt ống nghiệm, không cần, cô đang bận công việc của mình, chậm nhất ngày mốt tổ trưởng sẽ muốn cô sắp xếp xong văn kiện tôi, cô nếu như cô thật sự làm không được tôi có thể giúp. Văn kiện, tôi đã gửi nó cho tổ đội thu mua rồi Triệu Ly Nông nói. Phó Một nghiên cứu viên đang đừng uống nước bên cửa sổ đột nhiên phun ra một ngụm nước, một nghiên cứu viên khác quay lưng về phía họ suýt chút nữa làm đổ ống nuôi cấy trong tay. Khang lập kinh hãi biến sắc, sau khi cô chỉnh sửa xong liền dám gửi đến tổ đội thu mua rồi. Triệu ly nông cảm thấy phản ứng của bọn họ không đúng lắm, do dự quay mặt chỉnh sửa xong rồi. Coi như cô xem không hiểu, nhưng cũng không thể đem bàn thảo lung tung đó chỉnh lý một tí liền gửi đến tổ đội thu mua là được. Khang Lập không nghe lọt tai Thái Dương giật giật, anh ta thật sự phục vị cán bộ chồng trọt mới này rồi thật vất vả mới vào được đây thì lại làm loạn. Triệu Ly Nông, cô vừa mở miệng giải thích Khang Lập liền nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông cắt ngang, cô có biết nghiên cứu viên nơi cái bàn tôi ngồi buổi sáng đã đi đâu không? Triệu Ly Nông theo món tay của anh ta nhìn trên bàn, sau đó nghiêm túc lắc đầu tôi không biết. Bị bệnh rồi. Khang Lập vô cùng đau đớn, đối phương không thể hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ tổ trưởng giao cho cuối cùng chỉ có thể sinh bệnh né tránh, đây đã là nghiên cứu viên thứ 6 muốn rời khỏi tổ đội 822 rồi đấy. Nhắc đến Đan Vân, các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm dùng mình, họ sợ nhất là Đan Vân sẽ ném văn kiện qua yêu cầu họ xử lý. Bởi vì những dòng suy nghĩ của Đan Vân quá vội vàng, chữ viết thì nguy ngoáy, còn thích tỉnh lược câu, nghiên cứu viên nếu từ từ suy nghĩ, tất nhiên có thể sắp xếp được, nhưng Đan Vân chỉ cho nhiều nhất là hai ngày phải có kết quả, điều này thường dẫn đến áp lực quá lớn đối với các nghiên cứu viên bị buộc làm việc này. Nghĩ đến mấy nghiên cứu viên bị Đan Vân sai sắp xếp hồ sơ, cả ngày mặt xanh mét đi làm những người khác liền sợ hãi. Không ai có thể chịu được việc ngày nào cũng thức cả đêm. Rõ ràng các nghiên cứu viên ở đây đã khá quen thuộc với tình huống này, có lẽ là trước đó một số nghiên cứu viên đã nhờ Khang Lập giúp đỡ, vì vậy anh ta nghĩ rằng Triệu Ly Nông cũng đến đây vì mục đích như vậy. Không ai muốn chạm vào củ khoai nóng hổi này. Mau thu hồi tin nhắn lại đi Khang Lập thương cảm nhìn Triệu Ly Nông, tôi đoán chúng ta không giấu nổi đan tổ trưởng, việc cấp bách nhất bây giờ là giải quyết bản thảo trước. Nếu như cô không hiểu, hãy vào trang web của Trung ương để tìm kiếm có thể tìm thấy đúng tên thuốc. Khi Đan vân muốn hạ thấp người khác, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, ít người có thể chịu đựng được. Nếu không, sẽ không có sáu nghiên cứu viên sẵn sàng rời khỏi viện nghiên cứu nông học trung ương và làm việc ở các căn cứ khác. Nhưng triệu ly nông lặp lại những gì cô đã nói trước đó, tôi đã sắp xếp xong văn kiện rồi. Cô không nghĩ rằng văn kiện mình chỉnh sửa có vấn đề gì, trước đây ngay cả giáo sư của cô không thể tìm thấy lỗi của cô. Khang lập không tin, rất nhiều nghiên cứu viên không thể chịu đựng được anh ta cũng đã xem qua bản thảo của Đan Vân, phải nói là rối tung cả lên. Để tôi xem một chút, Khang lập quên mất vừa rồi bản thân nói sẽ không giúp hiện tại anh ta chỉ muốn nhìn xem cán bộ trồng trọt mới này đã làm ra chuyện hồ đồ gì. Triệu Ly Nông cũng không ngại quay sang bật máy quang não văn phòng để cho Khang lập xem văn kiện mà cô đã chỉnh sửa. Không biết lúc nào, những nghiên cứu viên đang trốn xa xa lặng lẽ na người di chuyển đến, ló đầu như có như không liếc vào văn kiện trên máy quang não văn phòng. Khang lập lật xem bàn thảo của Đan Vân, vẫn biết mệt ngoạc như cũ, logic nhảy loạn xạ anh ta xem không hiểu, cho dù bỏ công sức ra cũng còn phải suy nghĩ những chữ tình lực kia là chữ gì. Sau đó anh ta đi xem văn kiện mà triệu ly nông đã sắp xếp đột nhiên nhận ra rằng đây là kế hoạch của Đan Tổ trưởng, và đống thuốc nông nghiệp đó là loại thuốc gì. Khang lập sắc mặt lúc xanh lúc đỏ cuối cùng ôm mặt hít sâu một hơi, gì? Anh ta cảm thấy đau mặt, sáng nay Khang lập có thể nhìn rõ ràng tình hình triệu ly nông ngồi ở đó, cô chỉ lật xem bàn thảo trên mặt không lộ ra một tia bối rối và lo lắng, lúc đó anh ta còn cho rằng triệu ly nông không làm việc chỉ là sử dụng quang não lung tung. Dù sao, đó là cách họ sống sót từ thời kỳ tân binh. Cô làm rất tốt Khang lập sửng sốt nói, nhiều loại thuốc có tên khoa học như vậy, có chính xác không? Chí nhớ của tôi rất tốt Triệu Ly Nông giải thích nói. Tốt, trình độ thế này, e rằng là xem qua là không quên được đi. Khang Lập bị chấn động đến mức phục sát đất trên đời này có những người thông minh là thế, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng của họ. Mọi người ở chỗ này làm gì? Đàn Vân cả buổi sáng biến mất đột nhiên xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Mọi người dồn dập tản đi, Triệu Ly Nông lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Đan Vân không nhận được câu trả lời cũng không thèm để ý tự mình bật quang não văn phòng, rõ ràng là để làm gì đó, nhưng dư quang của bà thoáng thấy thứ gì đó, nhấp vào nhóm liên lạc mua hàng, nhíu mày một lúc rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông, văn kiện chỉnh lý ổn thỏa đấy. Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, bà đã quay lại công việc của mình, gõ nhanh trên bàn phím quang não, sau 10 phút Đan Vân tắt máy quang não văn phòng, chỉ vào Triệu Ly Nông, đi theo tôi. Nghe vậy, Triệu Ly Nông đứng dậy và đi theo Đan Vân ra ngoài. Chiếc khăn choàng màu đỏ trên người đan vân đã biến mất thay vào đó là một chiếc áo khoác màu tím, không tương thích với áo khoác trắng của những người khác trong viện nghiên cứu. Triệu ly nông chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc áo khoác màu tím, vì vậy cô đi theo phía sau, liếc nhìn thêm vài lần. Hai người đi qua hành lang dài, lại vào thang máy, đi đến tầng 18 sau khi ra ngoài, họ đi bộ một lúc đổi sang thang máy, đi xuống tầng 10 không còn ở trong tòa nhà trước đó nữa. Trên lối đi có một nghiên cứu viên đi về phía bà tổ trưởng, hai người đã ngất đã được đưa đến bệnh viện. Đàn Vân gật đầu, nhưng người giơ ngón tay chỉ vào triệu ly nông đang ở phía sau, để cô ấy vào. Nghiên cứu viên theo bản năng nhìn về phía thẻ công tác trên ngực của triệu ly nông, xanh nhạt thậm chí không phải là nghiên cứu viên. Ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, thẻ công tác có rất nhiều màu, màu xanh lục là dành riêng cho các nghiên cứu viên, màu xanh nhạt đại diện cho cán bộ trồng trọt còn các loại công tác khác đều đeo thẻ công tác màu xanh lam. Tổ trưởng, không phải nghiên cứu viên không muốn cán bộ trồng trọt tham gia, chẳng qua chỉ là cán bộ trồng trọt thì biết cái gì, chỉ có thể gây thêm phiền phức. Đàn Vân không thèm nói chuyện với anh ta, vì vậy bà lấy cuốn sổ tay từ nghiên cứu viên, ném nó cho Triệu Ly Nông, cô chịu Trách nhiệm ghi lại diễn biến những thực vật dị biến cấp B mới thu được. Sau khi bà nói xong, bất kể phản ứng của hai người họ, xoay người rời đi. Hai người vẫn đứng tại chỗ, nghiên cứu viên cây đắng nói, Đan Vân nổi tiếng là nóng nảy, bà thậm chí còn không nể mặt viện trưởng chứ đừng nói là một nghiên cứu viên bình thường. Anh ta chỉ có thể thở dài trong lòng, nói với Triệu Ly Nông đang cầm sổ ghi chép, đi theo tôi, viện nghiên cứu lần này đã tốn rất nhiều công sức mới lấy lại được một thực vật dị biến cấp B còn sống, lát nữa đi vào, phải linh hoạt một chút, mỗi ngày thời gian được phân cho chúng ta không nhiều. Không ai giải thích điều gì tiếp theo cho Triệu Ly Nông. Cô yên lặng đi theo người kia, tiếp tục đi về phía trước cúi đầu nhìn lướt qua cuốn sổ trên tay, chữ viết không nhiều, chỉ vài nét, nét chữ lộ ra sự sợ hãi của người trong cuộc. Thực vật dị biến, hoa tulip cấp B, chiều cao, 30, xuống chút nữa thì không có gì cả, triệu ly nông lật một trang từ dưới lên trên, vẫn trống không. Cô cùng với anh ta đi vào đi nghiên cứu viên đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào người đã trang bị đầy đủ trước mặt mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng tay sách một chiếc hộp màu bạc quay đầu nói với triệu ly nông, mặc bộ đồ bảo hộ kia, mang mặt nạ kỹ vào. Triệu ly nông nhìn bộ quần áo bảo hộ trên băng ghế trong hành lang, đặt cuốn sổ xuống và bắt đầu mặc từng lớp một. Lúc này, một bông hoa cực lớn màu đỏ đột nhiên gắn vào tấm kính cao từ trần đến sàn ở phía đối diện đập rầm dầm một cái tấm kính chấn động, như thể cả hành lang sắp bị nó đập bay. Hai nghiên cứu viên đều sửng sốt, đặc biệt là người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu trắng rõ ràng co rúm lại. Xảy ra chuyện gì, cố định nó lại, nghiên cứu viên dẫn triệu ly nông theo giơ tay lên hét nhẹ vào quang não, đánh thuốc an thần cho nó, để nó ổn định lại. Động tác trên tay của Triệu Ly Nông vẫn liên tục, lặng nhìn những bông hoa khổng lồ trên tấm kính lớn được che lại bằng lưới kim loại và bị kéo đi từng chút một. Đây hẳn là hoa tulip dị biến cấp B. Hai người hiện tại có thể đi vào nghiên cứu viên quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông mặc quần áo xong, nói với hai người họ chúng ta chỉ còn nửa giờ các tổ nghiên cứu khác lát nữa sẽ tới, nhanh lên. Triệu ly nông và nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ bên cạnh cùng nhau đi vào qua một cánh cửa nhỏ, cô ngẩn đầu nhìn chỗ cao, đây là một cái lồng kính, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống chiều cao của toàn bộ không gian khẳng định là hơn 30 mét, hơn nữa bức tường bên cạnh có vẻ chiều cao cố định. Cô hiếp mắt một lúc mới mơ hồ nhìn thấy con số 100 mét phía trên, phông chữ hàn là rất lớn, có thể nhìn thấy một số ở bên dưới. Xung quanh phòng kính có thang máy lộ thiên thủ vệ quân cầm súng đứng trên đó, bọn họ mặc quần áo bảo hộ màu đen và đeo mặt nạ thở, khống chế trạng thái của toàn bộ không gian, giữ chặt lấy hoa tulip dị biến cấp B bằng tấm lưới kim loại chắc chắn. Triệu ly nông đứng đó cầm bút lên và bắt đầu ghi lại. Tên thực vật tulip, dị biến cấp B, ngày quan sát 42, 2, đặc điểm hình thái cao khoảng 32 mét, 5 lá, hình giải mác, hoa đơn ở đầu, màu đỏ. Cô ngẩng đầu liếc nhìn bông hoa khổng lồ được bao bọc trong lưới kim loại dày đặc, sau đó đưa mắt nhìn xuống củ của bông hoa tulip dị biến, sau đó cúi đầu tiếp tục viết củ nhiều lớp thịt hình nón dẹt vỏ màu nâu bao phủ. Loài hoa tulip dị biến này được đào lên cùng với đất và dễ chuyển vào phòng kính củ đã được buộc bằng dây xích kim loại, bên cạnh củ có cắm rất nhiều kim cực dày, hiển nhiên là vừa rồi đã bị thủ vệ quân dùng thuốc an thần bị bắn hạ. Triệu ly nông cúi đầu và bắt đầu một dòng mới tiếp tục viết. Tình trạng quan sát đã nở hoa từ trước không biết có liên quan đến dị biến hay không. Sau khi Triệu Ly nông viết xong câu này, cô ngước mắt nhìn về phía trước nghiên cứu viên đi cùng cô đang đến gần thực vật dị biến với một chiếc hộp màu bạc. Anh ta ngồi xổm bên cạnh cụ tulip dị biến cực lớn, đặt chiếc hộp xuống đất tay run run mở ra, lấy dao và ống nghiệm từ trong hộp ra chuẩn bị lấy mẫu thử. Kết quả là tay anh ta run đến nỗi con dao rơi khỏi tay, mũi dao rơi thẳng xuống, dạch một vết lớn trên quần áo bảo hộ của anh ta. Dưới mặt nạ thở, vẻ mặt của nghiên cứu viên thay đổi rõ rệt, anh ta nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cửa. Triệu ly nông đứng yên tại chỗ, bất lực nhìn đối phương chạy về hướng mình được nửa đường, đột nhiên mất ý thức ngã xuống đất. Cánh cửa phía sau cô đột nhiên mở ra, hai thủ vệ quân vũ trang đầy đủ bước vào, nhanh chóng bế nghiên cứu viên đã ngất kia rời đi. Triệu ly nông một bước cũng không độc, liếc nhìn thời gian trên quang não, cúi đầu tiếp tục viết vào sổ, hoa tulip dị biến có thể phát ra chất độc, không thể tiếp xúc với hoa trong một thời gian dài, vì trong vòng 30 giây chúng có thể gây hôn mê. Trên thang máy ở góc đông nam, côn nhạc nhìn xuống nghiên cứu viên không nhìn rõ mặt kia trước sau không di chuyển một bước bút không ngừng viết câu được câu không trò chuyện với Chi Minh Nguyệt bên cạnh thật hiếm khi nhìn thấy kiểu nghiên cứu viên như này. Chi Minh Nguyệt cầm súng không nhúc nhích giọng điệu có cảnh nói, bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc được không, đội số không của chúng ta không phải cục gạch cứ ném đi mọi nơi như thế. Nhóm nghiên cứu viên này trước giờ vẫn luôn quý giá, thực vật dị biến cấp B đột nhiên xuất hiện, đều bị dọa chết khiếp côn nhạc đưa tay đặt ở bên hông súng, chậm rãi nói, mà cậu sai rồi, không phải đội số không, chỉ có hai người chúng ta mới là gạch. Viện nghiên cứu tìm tới dị sát đội số không, đội trưởng chẳng muốn quản, liền ném hai người bọn họ sang. Chi Minh Nguyệt cười khẩy, lần sau tôi sẽ không đến cô ta thấy khó chịu khi nhìn thấy những nghiên cứu viên tham sống và sợ chết này. Dù sao thủ lao không ít coi như kiếm thêm bổng lộc côn nhạc cũng không để ý. Hai người đang nói chuyện giữa không chung, triệu ly nông không thể nghe thấy, sau khi viết xong bản ghi chép cô tiến lên phía trước vài bước nhặt ống nghiệm mà nghiên cứu viên kia để lại trên mặt đất đi đến hộp bạc kia đưa mắt nhìn xuống, bên trong đều là công cụ dùng để lấy mẫu. Nghiên cứu viên đang đợi bên ngoài bức tường kính tỏ ra khó chịu khi thấy một người nữa ngất xỉu, nhưng anh ta không muốn vào trong. Mặc dù bên trong còn có các thành viên của dị sát đội, nhưng vạn nhất không khống chế được chỉ sợ anh ta chạy không nổi. Đang lò lắng tính gọi ai lại đây, anh ta chợt thấy cán bộ chồng trọt kia cầm ống nghiệm đi về phía củ hoa tulip, anh ta mừng rỡ khôn xiết cán bộ chồng trọt này đúng là linh hoạt, biết phải hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cô cúi xuống đặt ống nghiệm vào, mang theo chiếc hộp màu bạc kia đi ra. Sao cô lại ra ngoài? Chỉ còn dư 10 phút nữa thôi, các nhóm nghiên cứu khác cũng đang đến. Ta triệu ly nông nhấc lên cái dương ánh mắt vô tội tôi không thể dùng những thứ này. Nghiên cứu viên, chương 52, bong gân, nghe triệu ly nông nói, đôi mắt của nghiên cứu viên tối sầm lại, trong lòng anh ta sốt ruột, anh ta nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp và giải thích cho cô cách sử dụng những công cụ này. Lúc này, anh ta cố gắng không coi thường cán bộ chồng trọt một mạch nói ra hết toàn bộ, không chút dấu giếm bí mật. Cô nghe hiểu không, nghiên cứu viên đem đưa cái hộp nhét trở lại căng thẳng hỏi cô. Hiểu được đại khái triệu ly nông lại để đối phương giải thích xác nhận không có sơ sót sau, mới xoay người một lần nữa đi về hướng cửa nhỏ. Cánh cửa nhỏ chỉ là cánh cửa đầu tiên trong hành lang, bên trong còn có hai cánh cửa nữa để vào phòng kính. Triệu ly nông mang theo chiếc hộp bạc đi về phía hoa tulip dị biến cô đã nhét cuốn sổ ghi chép vào hộp. Cô cầm con dao đã cắt toạc lớp quần áo bảo hộ của nghiên cứu viên lúc trước lên nhìn, quả nhiên rất sắc bén, hẳn là chuyên dụng cho thực vật dị biến. Triệu ly nông đứng dậy cầm con dao, bật bộ hẹn giờ trên quang não, cắt một màu nhỏ củ của hoa tulip dị biến, cô còn chưa kịp đặt dao xuống, vết nước đã lành lại và mọc ra một lớp mô mới. Triệu ly nồng đã tắt đồng hồ hẹn giờ, đây là thực vật dị biến cấp B nếu là thực vật dị biến cấp A, cô nghi ngờ rằng con dao của mình sẽ bị lớp mô tái sinh của thực vật đó kẹp lại ngay khi cô cắt nó cũng không thể cắt xuống được. Ngoại trừ thân của cô còn muốn hái lá và hoa của tulip tất nhiên nếu có thể hái được cả nhị hoa bên trong thì càng tốt. Cô ngẩn đầu nhìn xung quanh, trong phòng kính còn có một cái thang di động hình xoắn ốc, tay đỡ rất dài, còn có một cái bục lớn, không giống với vị trí của các thủ vệ quân đứng xung quanh, hẳn là thang di động này dành cho các nghiên cứu viên lên xuống lấy mẫu. Triệu Ly nông quay lại, nhìn nghiên cứu viên bên ngoài tấm kính, chỉ vào chiếc thang di động xoắn ốc, đúng như dự đoán thấy anh ta gật đầu lia lia. Cô đi tới đó, bước vào bục và nhìn thấy hai cần điều khiển bên trong. Triệu ly nông đặt chiếc hộp xuống, vươn tay thử di chuyển từng cái cần điều khiển, phạm vi không lớn, mỗi lần cứ lặp đi lặp lại cô nhanh chóng học được chức năng của hai cần điều khiển, cần điều khiển bên trái có thể điều chỉnh cao thấp còn cần điều khiển bên phải điều khiển trước sau trái, phải. Không tính là quá khó khăn đối với cô, đây là lần đầu tiên nghiên cứu viên này đến phòng quan sát. Côn nhạc nhìn nghiên cứu viên phía dưới đang thăm dò khống chế thang di động thì rất ngạc nhiên, vừa rồi thấy đối phương bình tĩnh ghi chép như vậy, anh ta còn rằng là tay lão làng, kết quả lại không biết sử dụng thang di động. Chị Minh Nguyệt không nói gì, khẩu súng của cô ta mang theo đã được nạp thuốc an thần với nồng độ cao chỉ cần hoa tulip dị biến ở giữa di chuyển, cô ta sẽ bóp cò. Bên kia triệu ly nông đã di chuyển chiếc thang di động đến gần hoa tulip dị biến, trong lúc nó rẫy dụa vài lần, tấm lưới kim loại mỏng manh trên bông hoa kêu lạch cạch lắc lư, phát ra tiếng kim loại va chạm khá trói tai. Triệu ly nông dừng lại. Đặt tay lên hai cần điều khiển, sau khi xác định rằng bông tulip biến dị không thể thoát khỏi lưới kim loại mỏng, cô tiếp tục đến gần, đầu tiên dừng lại bên cạnh những chiếc lá xanh dày và to tổng cộng có 5 chiếc lá tulip, tất cả đều được cố định bằng dây xích kim loại và không thể di chuyển được cô dùng dao cắt một đoạn cho vào ống nghiệm, sau đó cô cho ống nghiệm trên tay vào hộp và tiếp tục di chuyển thang di động lên trên. Để đến gần những bông hoa tulip, triệu ly nông phải di chuyển trên 30 mét. May mắn thay, Triệu Ly Nông không sợ độ cao, cô di chuyển lên một nơi cao, đến gần những hoa tulip dị biến, điều khiển chiếc thang di động dừng lại, ngồi xổm xuống để lấy ống nghiệm mới trong hộp. Ngoài hành lang phòng quan sát, Đan Vân mang theo vài tổ đội nghiên cứu đến, lãnh đạo là Diêu Hứa Chí và Tào Văn Diệu, cả hai đều muốn giành lấy vị trí đầu tiên để quan sát hoa tulip dị biến, họ vừa ra khỏi văn phòng viện trưởng thì tình cờ đụng phải Đan Vân. Trong viện nghiên cứu, khi mọi người đều có cùng trình độ thì thời gian bắt đầu là rất quan trọng. Nói cách khác Đan Vân đã không tuân theo các quy tắc trong khi bọn họ đi đăng ký thì đã cử người đến đây trước. Đan Vân, lần này tôi đã đăng ký thư cách quan sát đầu tiên Tào Văn Diệu nắm chặt tay và dơ ngón tay cái lên chỉ vào tổ đội nghiên cứu phía sau lưng mình cô phải đợi tổ đội 721 hoàn thành việc quan sát mỗi ngày trước xong thì cô mới có thể vào. Còn có tổ đội 21 của chúng tôi nữa diêu hứa trí dựng thẳng lên hai ngón tay chỉ rằng ông ta là người đăng ký thứ hai. Tiểu la hôm nay cũng tới. Tào văn diệu mỉm cười nhìn phía sau sau đan vân. Đàn vân quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy la phiên tuyết mang tổ đội của cô ta đến. Hoa tulip có thể dùng làm thuốc cho nên tôi muốn xem hoa tulip xị biến một chút la phiên tuyết lần lượt chào hỏi mấy nghiên cứu viên cao cấp. Đàn vân cao mày tiểu la cháu cũng đăng ký. Là phiên tuyết gật đầu chó vừa từ văn phòng viện trưởng đến, thời gian quan sát của tổ đội năm 23 sẽ là từ 2 giờ đến 3 giờ chiều. La Gia phụ trách căn cứ số 5, chủ yếu trồng dược liệu, đội ngũ này cũng đại biểu cho La Gia. Xin lỗi, người của chúng tôi vào trước sau khi họ đi ra các người cứ ấn theo thứ tự mà vào thôi đan vân đút hai tay vào túi nói, bà bình thường không tuân theo quy củ, cũng không thèm để ý đến những lời chỉ trích. Diệu hứa Chí và Tào văn diệu mặt đen kịt là phiên tuyết bên cạnh họ không quan tâm đến thứ tự miễn là cô ta có thể đi vào quan sát. Đàn Vân khịt mũi và nhìn vào phòng quan sát, sau đó sắc mặt bà thay đổi, quay sang chất vấn nghiên cứu viên đang canh giữ ở đây, tại sao chỉ có một người còn một người nữa đâu? Cậu không biết rằng thang di động phải có ít nhất hai người mới có thể di chuyển sao? Theo quy định của phòng quan sát, trên thang di động phải có ít nhất hai nghiên cứu viên, một người chịu trách nhiệm lấy mẫu và người còn lại điều khiển thang. Nghiên cứu viên lắp bắp nói, người kia ngất xỉu, không kịp gọi những nghiên cứu viên khác đến đây. Cậu không phải là nghiên cứu viên sao? Đàn Vân tức giận nói, cả ngày mang thẻ công tác này làm gì, trông rất đẹp mắt. Nghiên cứu viên cúi đầu im lặng, không muốn chạm vào rủi ro này. Triệu Ly nông không biết tình hình ngoài phòng quan sát, cô đến gần bông hoa khổng lồ, nhanh chóng cắt một mảnh cánh hoa nhỏ, nhét vào ống nghiệm, nhìn vết dạch trên cánh hoa hồi phục nhanh chóng, thậm chí còn lớn hơn. Cô xoay người cầm ống nghiệm cúi xuống bỏ vào hộp. Cẩn thận, côn nhạc ở góc đông nam vẫn luôn chú ý tới thang di động đột nhiên phát hiện cánh hoa của hoa tulip dị biến đã tách ra và ép ra khỏi lưới kim loại mỏng. Trong khi nghiên cứu viên trên thang di động lại quay lưng lại với hoa tulip dị biến. Anh ta không có thời gian để xác nhận bên kia có nghe thấy hay không, vì vậy anh ta chỉ có thể rút súng ngay lập tức. Lúc này Chi Minh Nguyệt người vẫn đang cầm súng liền bóp cò. Nhưng nghiên cứu viên đó đã ở quá gần hoa tulip dị biến. Trong chớp nhoáng này, đồng tử của cô nhạc mờ to, nhìn thấy nghiên cứu viên đang ngước nhìn bọn họ anh ta gần như có thể thấy trước cảnh nghiên cứu viên bị những cánh hoa tulip từ phía sau đâm xuyên qua. Đáng tiếc, khi cô nhạc đồng thời bắn ra một phát súng, trong lòng anh ta rất ít khi cảm thấy tiếp núi, hôm nay hiếm khi gặp được nghiên cứu viên kiểu này. Triệu ly nông nghe thấy tiếng cẩn thận kia, lại nghe thấy tiếng súng, khi cô nhìn lên, lại một tiếng súng khác vang lên. Cẩn thận cái gì? Điều nguy hiểm nhất trong căn phòng kính này không gì khác ngoài bông hoa tulip dị biến sau lưng cô. Triệu ly nông thậm chí không quay đầu lại cô lăn lộn tại chỗ đột ngột vươn tay nắm lấy cần điều khiển bên trái dùng sức kéo mạnh nó xuống. Toàn bộ bể của chiếc thang di động hạ xuống nhanh chóng như thể đâm sầm xuống đất tránh được những cánh hoa bị thách ra bất ngờ đâm sau lưng. Đồng thời, hai ống tiêm chứa thuốc an thần nồng độ cao lần lượt bắn vào những bông hoa tulip dị biến. Những cánh hoa ban đầu đã tách ra lay động vài lần, sau đó lại thu về. Chết tiệt, tiếc nuối trong lòng cô nhạc vừa mới dâng lên, liền thấy nghiên cứu viên đột nhiên theo thang di động rớt xuống, thành công tránh được hoa tulip dị biến muốn đâm đối phương, không nhịn được chửi bẩy. Phản ứng này quá nhanh, quả thật thân thủ mạnh mẽ như vậy không giống như một nghiên cứu viên. Ngay cả Chi Minh Nguyệt người đầu tiên nổ súng cũng sừng sốt cô ta đã nghĩ rằng nghiên cứu viên lần này hoặc là chết hoặc là bị thương. Viên đạn của bọn họ chứa đầy một loại thuốc an thần mới được chế tạo, hơn nữa bọn họ còn cách hoa tulip dị biến xa hơn một chút, bởi vì tranh lệch thời giờ nên hoàn toàn không có cách nào giữ cho đối phương hoàn hảo không chút tổn hại nào. Trên mặt đất triệu ly nông ngã vào bục thang, cảm giác không trọng lượng khi rơi đột ngột khiến cô cảm thấy khó chịu, may mắn thay, thang di động được thiết kế tốt đột ngột hạ xuống phía dưới cũng không làm cô bị thương, nhưng cũng bị va đập một vài chỗ. Cô ngửa đầu nhìn lên chỉ để thấy hoa tulip dị biến đang thu hồi những cánh hoa đã tách kia trở về. Các cánh hoa thật sự có thể tự tách ra. Trong vòng chưa đầy 30 phút hoa tulip dị biến cấp B đã thích ứng với lưới kim loại mỏng, bắt đầu tích cực tiến hóa. Tốc độ tiến hóa này quá nhanh. Triệu ly nông nghĩ cô liền ghi vào sổ ghi chép. Các thủ vệ quân đi xuống thang, bắn thêm vài phát súng vào hoa tulip dị biến để đảm bảo nó ổn định. Một thủ vệ quân từ bên ngoài lao vào để kiểm tra tình trạng của triệu ly nông. Triệu ly nông ngồi dậy, điều khiển chiếc thang di động trở lại vị trí ban đầu, sau đó cầm chiếc hộp trong tay đứng dậy, khập khiễng rời khỏi bục. Vừa rồi động tác quá lớn, thắt lưng đã bị bong gân. Thấy vậy, hai thủ vệ quân trực tiếp đến kéo cô ra ngoài. Triệu ly nông, vào ngày đầu tiên làm việc vinh quang bị thương. Bị khiêng ra khỏi phòng quan sát triệu ly nông dơ tay tháo mặt nạ thở ra, rõ ràng trời vẫn còn đang lạnh ghê người, nhưng tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi. Khi đan vân nhìn thấy triệu ly nông, bà không khỏi ngạc nhiên, nếu đổi cô thành những tên phế vật trong đội này, sớm đã bị hoa tulip dị biến đâm xuyên. Sinh viên triệu, là phiên tuyết nhìn thấy nghiên cứu viên bước ra là triệu ly nông, không khỏi kinh ngạc ngày đầu tiên cô đi làm đã đến phòng quan sát. Triệu ly nông bị bong gân nên thật sự không thoải mái cô gật đầu, như thể cô đã chào hỏi những người bên ngoài, sau đó cúi đầu bắt đầu cởi bỏ quần áo bảo hộ trên người. Là phiên tuyết thấy cô di chuyển không tiện nên tiến lên cởi quần áo bảo hộ cho cô thấp giọng nói theo quy định của phòng quan sát ít nhất phải có hai người mới được sử dụng thang di động lần sau đừng đi lên một mình. Tôi hiểu rồi, cảm ơn triệu ly nông vẫn còn đổ mồ hôi nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ nói cảm ơn với cô ta. Là phiên tuyết lắc đầu, sau khi giúp cô cười quần áo bảo hộ cô ta đi đến một bên và sử dụng quang học của mình để gửi một tài liệu về các quy định của phòng quan sát cho Triệu Ly Nông. Cán bộ trồng trọt, tầm mắt Tào Văn Diệu rơi vào thẻ công tác trên cổ Triệu Ly Nông, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt cô cuối cùng nhớ ra cô là người đã vượt cấp sát hạch sao. Diệu hứa chỉ cười tựa như không cười nhìn Đan Vân, Đan Tổ trưởng rất giỏi trong việc thuyền người, nhưng bình thường chỉ có các nghiên cứu viên mới có thể vào phòng quan sát, vì vậy tốt hơn hết là đừng để cán bộ chồng chọt bước vào. Cháu nên đến bệnh viện nhìn trước Đan Vân phớt lờ hai người họ, bà nói với Triệu Ly Nông xong lại đổi giọng quên đi, vẫn để cô đưa cháu đến đó. Đan Vân lấy chiếc hộp bạc từ tay thủ vệ quân, đỡ Triệu Ly Nông rời đi. Trong phòng quan sát, cô nhạc đứng trên thang máy nhìn thấu qua cửa kính, vừa vẫn có thể nhìn thấy nhóm người trong hành lang, anh ta nhìn chằm chằm vào nghiên cứu viên đã đi ra ngoài cho đến khi nhìn thấy thẻ công tác màu xanh nhạt trên cô cô, anh ta kinh ngạc lại không phải là nghiên cứu viên. Chị Minh Nguyệt vẫn nhìn ra bên ngoài, thấy triệu ly nông được dìu đi, cô ta chậm rãi gật đầu xác nhận lời của cô nhạc, cô ấy đeo thẻ công tác của cán bộ trồng trọt. Hai người họ đối với sự tình của viện nghiên cứu không quen thuộc lắm, đương nhiên không biết có người vượt cấp sát hạch chỉ là không hẹn mà bọn họ đều có ấn tượng tốt đối với cán bộ chồng trọt này. Loại thân thủ phản ứng nhanh này có tố chất. chương 53, đưa tôi đi theo luôn. thắt lưng của triệu ly nông thật sự bị bong gân, may mắn là nó không đặc biệt nghiêm trọng bác sĩ đang bôi thuốc xoa bóp cho cô. Đàn Vân ngồi ở một bên, mở chiếc hộp bạc ra và tìm thấy cuốn sổ ghi chép bên trong, trang đầu tiên được viết bởi nghiên cứu viên trước đó. Bà liếc nhìn, hư lạnh một tiếng, xé nó ra, vo thành một cục giấy tròn, ném vào thùng rác, sau đó cúi đầu xem trang giấy do Triệu Ly Nông viết. Điều đầu tiên đập vào mắt là nét chữ sạch đẹp, sau đó đọc kỹ nội dung ghi chép thì vừa rõ ràng lại chuẩn xác. Phải nói rằng Triệu Ly Nông có cách viết rõ ràng và dễ hiểu. Về đến nhà thì trường lạnh, không được vận động mạnh bác sĩ rút tay về. Đan Vân nhìn về phía triệu ly nông, mái tóc bên tai cô vẫn còn ướt, không biết là do đau hay do bị ngộp trong bộ quần áo bảo hộ. Cháu có muốn nghỉ ngơi mấy ngày hay không? Đàn Vân hiếm khi có chút dễ tính như vậy. Triệu ly nông đặt quần áo xuống, từ từ ngồi dậy, không tổ trưởng, ngày mai chúng ta có cần đến phòng quan sát nữa chứ? Tất nhiên phải đi Đan Vân nhìn thắt lưng của triệu ly nông một chút, bất quá cháu bị thương, cứ nghỉ ngơi ở trong văn phòng đi. Tổ trưởng, cháu không sao Triệu Ly Nông đã chủ động cháu muốn tiếp tục ghi chép hoa tulip dị biến. Nghe những lời của cô, Đan Vân không khỏi ngạc nhiên, người có thiên phú đều có tham vọng tỷ như nghiêm thắng biến năm đó, liều mạng nghiên cứu. Được Đan Vân đồng ý cầm cuốn sổ ghi chép trong tay đưa cho cô, ngày mai để khang lập cùng đi với cháu đi. Triệu Ly Nông nhận lấy cảm ơn, Tổ trưởng. Đan Vân hỏi cháu có thể trở về được không? Triệu Ly Nông gật đầu có thể, so với trước tốt hơn nhiều. Vậy được vậy cháu về đi đan vân tay cầm cái hộp đứng lên cô còn phải đi đến văn phòng của viện trưởng để nộp đơn xin tư cách quan sát. Triệu ly nông ra khỏi bệnh viện đến nội thành bắt xe buýt để về nhà, khi đến cửa nhà cô thu hồi tay đang đỡ thắt lưng, mở cửa như không có chuyện gì xảy ra. Con về rồi à? Phong hòa ở trong phòng khách nghe thấy tiếng độc đẩy xe xoay người lại tiểu nông, ngày đầu tiên đến viện nghiên cứu thế nào? Rất tốt triệu ly nông cười nói, hôm nay con đi quan sát hoa tulip dị biến. Đôi mắt phong hòa sáng lên, sau đó có chút lo lắng, có an toàn không. Bên trong có rất nhiều thủ vệ quân đứng bên cạnh phong hòa triệu ly nông đại khái nói về hình dạng và đặc điểm của hoa tulip dị biến. Phong hòa năm đó cũng là người sắp trở thành nghiên cứu viên, vì vậy hứng thú của bà ấy đối với thực vật dị biến hẳn sẽ không ít. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, triệu ly nông đang định trở về phòng ngủ, phong hòa nắm lấy tay cô, ngẩn đầu hỏi tiểu nông cây bút kia có phải là không dễ sử dụng hay không, hôm nay mẹ muốn giúp con thu dọn đồ đạc, nhìn trên bàn con không mang đi. Không phải triệu ly nông giải thích tối hôm qua con lấy nó dùng, nhưng hôm nay vội ra ngoài nên quên mang theo. Phòng hòa thở vào nhẹ nhõm, mẹ còn cho rằng con không thích nó. Con rất thích triệu ly nông mỉm cười, bút máy rất dễ sử dụng. Có lẽ là trước đó hai người có xung đột cho nên Phong Hòa rất quan tâm đến suy nghĩ của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông trở lại phòng ngủ, lấy nhật ký quan sát thực vật dị biến của mình ra, ghi chép về hoa tulip dị biến cấp B, nội dung nhiều hơn một dòng so với sổ ghi chép của Viện nghiên cứu. Suy đoán thực vật dị biến có thể tiến hóa trong khoảng thời gian ngắn để thích ứng với hoàn cảnh. Sáng sớm, sân huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện hàng ngày của dị sát đội, điền tề tiểu đứng ở một bên và nghịch máy bay không người lái, sau một lúc anh ta không thể không quay đầu lại, hai cậu núp ở đây ngủ gà ngủ gật lát nữa sẽ bị đội trưởng phát hiện đấy. Côn nhạc nằm hướng mặt vào tường, hôm qua chúng tôi thức khuya là vì hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao cho hôm nay ngủ thêm một chút thì làm sao. Bởi vì lưới kim loại mỏng không thể ngăn cản hoa tulip dị biến, đêm qua thủ vệ quân đã tạm thời thay thế nó bằng một loại lưới mịn dày đặc hơn, đồng thời kết nối điện cao thế mà các nghiên cứu viên có thể khống chế được. Chi Minh Nguyệt ôm khẩu súng dựa vào tường và nhắm mắt lại, nhưng búi tóc của cô ta đã cản trở giấc ngủ vì vậy cô ta chỉ dựa mặt vào tường mà ngủ. trưa ngày hôm qua các cậu không thấy đội trưởng ở viện nghiên cứu sao? Điền tề tiếu vừa hỏi vừa thu máy bay không người lái lại. Côn nhà quay người lại, nhưng vẫn nằm trên mặt đất đội trưởng ngày hôm qua đã đến viện nghiên cứu. Có tới điền tề thiếu dơ tay trực tiếp cầm lấy máy không người lái, tiểu lục nói đội trưởng còn dừng lại can tin của viện nghiên cứu một hồi tôi cho rằng là đi gặp các cậu. Chị Minh Nguyệt mở mắt ra cả ngày hôm qua chúng tôi chỉ ở trong phòng quan sát. Nói đến đây, cô nhạc một tay chống đầu cười với điền tề thiếu tiếu thiếu hôm qua chúng tôi gặp một cán bộ chồng trò trong phòng quan sát khá thú vị, phản ứng cũng thật nhanh. Điền tề thiếu đang định hỏi có chuyện gì, Chi Minh Nguyệt đang ôm súng dựa vào thường đột nhiên đứng dậy, cô nhạc nằm trên mặt đất cũng nhảy bật lên như cá chép. thân thể anh ta cứng đờ quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy đội trưởng Diệp Trường Minh đang tháo dây bao đeo cổ tay trên tay, quay mặt nhìn ba người, gì mà cán bộ trồng trọt. Trong lòng ba người, đội trưởng không phải là người thích buôn truyền. Cho nên, cô nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực lấy giọng điệu nghiêm túc kể lại, báo cáo đội trưởng, ngày hôm qua có một cán bộ trồng trọt đã vào phòng quan sát để lấy mẫu ghi chép, nhưng thuốc an thần không có tác dụng với thực vật dị biến, cô y lại đang quay lưng về phía hoa tulip dị biến, kết quả vị cán bộ trồng trọt này đã trực tiếp kéo chiếc thang di động xuống, toàn bộ bục thang rơi xuống ngay lập tức tránh được những cánh hoa dị biến đang tách ra. Côn nhạc nói xong, lại tiện đà dẫm lên những nghiên cứu viên khác 2.2. Lúc đó, có một nghiên cứu viên khác đi cùng với cô ấy, tay dùng đến nỗi cắt chúng vào quần áo bảo hộ quay người bỏ chạy, nửa đường thì ngất đi. Cán bộ trồng trọt, Diệp Trường Minh nhìn về phía côn nhạc của tổ đội nào. Tổ đội 822 Chi Minh Nguyệt nói, cô ta biết nghiên cứu viên bên ngoài bức tường kính, người này là cấp dưới của Đan Vân. Tổ đội 822 chỉ có một cán bộ trồng trọt. Vừa vặn Diệp Trường Minh biết đó là ai. Anh không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt đối phương sững người tại chỗ, bộ dáng bất động nhìn chạch tất dị biến cấp C. Phản ứng đã trở nên nhanh hơn Diệp Trường Minh trầm giọng nói, sau đó đi tới trường bắn. Thanh âm của anh cực thấp, nhưng ở đây ba người đều là tinh anh trong tinh anh thính giác cực tốt. Ba người nhìn nhau, cuối cùng Chi Minh Nguyệt nói, vừa rồi đội trưởng nói gì. Điền tề tiếu là người gần nhất, với ánh mắt hoài nghi, anh ta lặp lại những gì Diệp Trường Minh đã nói, sau đó hỏi hai người bọn họ, đó đúng là lời anh ấy đã nói phải không? Chẳng lẽ đội trưởng biết cán bộ chồng trọt kia? Côn nhạc bị sốc, dị sát đội và viện nghiên cứu từ trước đến giờ không hợp nhau lắm, những nghiên cứu viên đó không thích ra ngoài, nhưng lại muốn được hàng mẫu của các loại thực vật dị biến, thường thường thì nhiệm vụ sẽ rơi vào trên đầu bọn họ, muốn dị sát đội đi tìm kiếm thực vật dị biến, mang hàng mẫu về. Mỗi người trong đội số không đều là trụ cột của việc lấy hàng mẫu. Những nghiên cứu viên đó cũng chính là những người trong phòng quan sát, sau khi thực vật dị biến được cố định lại, họ mới dám giữ chút thể diện đi lên lấy mẫu. Ngoại trừ một vài nghiên cứu viên trong viện, đội trưởng không bao giờ chú ý đến những người đó. Làm thế nào đột nhiên lại quen biết cán bộ trồng trọt. Cả ba chiếc sau đều không thể nghĩ ra cuối cùng họ chỉ có thể mang theo sự nghi hoặc đi luyện tập. Đan Vân đăng ký tư cách quan sát Triệu Ly Nông và Khang lập cùng nhau đến phòng quan sát từ 3 đến 4 giờ chiều ngày hôm sau. Khi họ đến hành lang của phòng quan sát, La Phiên Tuyết đã đi ra trước với một chiếc hộp và một nghiên cứu viên. Hai bên gật đầu với nhau, nhưng La Phiên Tuyết không rời đi ngay lập tức mà dừng lại để nhắc nhở sinh viên Triệu. Hôm qua hẳn là cô đã không thu thập được không khí trong phòng quan sát. Mỗi ngày cô có thể thu thập quan sát nồng độ kiềm độc hại trong không khí. Được Triệu Ly Nông đồng ý nghiên cứu viên bên cạnh do dự không nói, hiển nhiên là không thích hành vi nhắc nhở các tổ đội nghiên cứu khác của La Phiên Tuyết. La Phiên Tuyết giả vờ như không nhìn thấy, gật đầu với Triệu Ly Nông một lần nữa và rời đi. Ngày hôm qua em không thua thập sao? Khang Lập quay đầu nhìn La Phiên Tuyết rời đi, sau đó mới quay đầu hỏi Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông chưa kịp thu. Khi đó cô đã trực tiếp bị lôi ra ngoài cảm thấy bất lực. Khang lập khá tiếc nuối chép chép miệng, các tổ đội nghiên cứu khác sẽ không chia sẻ dữ liệu với nhau, may mà chỉ bỏ lỡ một ngày chắc không ảnh hưởng nhiều. Bất quá trong lòng hai người hiểu rõ, có lúc kết quả nghiên cứu còn kém là do chỉ là một chút thiếu dữ liệu như vậy. Sau đó thì bọn họ thay quần áo bảo hộ, đeo mặt nạ thở tiến vào phòng quan sát. Khang lập hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này, kỹ thuật rất nhuần nguyễn, cũng không sợ hoa tulip dị biến cấp B bên trong. Hôm nay quan sát diễn ra rất thuận lợi, thủ vệ quân hai bên cũng đã thay đổi một đợt, bên người bọn họ luôn có hai thủ vệ quân, đề phòng khoảng cách quá xa như ngày hôm qua mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thực vật dị biến thay đổi quá nhanh cho nên việc lấy mẫu và quan sát chúng hàng ngày là điều cần thiết. Quan sát hoa dị biến khá phiền phức Khang Lập ngồi sổm lấy mẫu vật trò chuyện cùng triệu ly nông bên cạnh đang phụ trách ghi chép diễn biến hàng ngày của hoa tulip dị biến, rất nhiều hoa đều có độc cho dù không độc nhưng mùi quá nồng ảnh hưởng đến mọi người, sau này em sẽ thấy nhiều hơn. Triệu ly nông cầm bút máy do phong hòa đưa nhanh chóng viết chữ trên sổ ghi chép một bên lắng nghe Khang Lập nói chuyện. Trước đây anh ở bên ngoài căn cứ gặp phải hoa dạ lan hương dị biến cấp C, khi đó mấy người bọn anh không có đề phòng, cũng không có người bị thương, chỉ là làn da của người chạm vào dạ lan hương dị biến thì lập tức ngứa khang lập làm nhảm nói, cào tới nỗi bên trong ngón tay toàn là da thịt may là kịp đưa trở lại, phải ở lại trong bệnh viện căn cứ trung ương rất lâu mới có thể hồi phục. Dạ lan hương dị biến trông như thế nào? Triệu Ly nông hỏi anh ta. Khang Lập không để ý nhiều chuyện thêm vào hôm qua Triệu Ly Nông đã chỉnh sửa bàn thảo của tổ trưởng ở mức độ vô cùng hoàn hảo, vì vậy anh ta không giấu giếm cô, nói rất nhiều thứ liên quan đến dạ Lan Hương. Triệu Ly Nông ghi nhớ mọi thứ trong lòng. Trước khi hai người rời đi, Khang Lập lấy một ống quan sát mẫu không khí trong phòng, ghi ngày giờ lên nhãn, dán lên ống nghiệm sau đó nói với Triệu Ly Nông, ngày mai khoảng vào giờ này lại lấy một ống nữa, vừa vặn là 24 giờ. Triệu ly nông giơ tay lên, xuyên qua lớp nhựa trong suốt trên cổ tay, chạm vào quang não bên tay trái trong bộ quần áo bảo hộ, màn hình sáng lên, cô liếc nhìn thời gian, đột nhiên hỏi Khang Lập có thể dựa theo tốc độ hôn mê khác nhau để đo lường nồng độ của chất kiềm độc hại không? Khang Lập không trả lời có thể, tuy nhiên tốc độ hôn mê ở từng cá nhân sẽ có sự khác biệt. Triệu ly nông lại nói có nhiều mẫu hơn có thể trung hòa sự khác biệt. Khang Lập gật đầu đồng ý, đúng vậy. Triệu Ly Nông, nghiên cứu viên ngày hôm qua tiến vào đây cùng em đã cắt rách quần áo bảo hộ vào thời gian này em nhớ được thời gian từ lúc tỉnh táo đến lúc hôn mê chúng ta có thể thử xem cũng có thể có số liệu để so sánh. Khang Lập còn đang mừng tượng chờ cô nói tiếp. Kết quả Triệu Ly Nông đã mở chiếc hộp trong tay Khang Lập lấy ra một con dao, dọc một chỗ trên quần áo bảo hộ cô chỉ kịp sơ tay ghi lại thời gian trước khi bất tỉnh. Này, Khang Lập vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng nói với thủ vệ quân, nhanh, mau đưa cô ấy ra ngoài. Thủ vệ quân đỡ triệu ly nông đang định rời đi, khang lập lại gọi một tiếng, đợi đã. Phiền hai người cũng đưa tôi với chiếc hộp này ra ngoài luôn khang lập vội vàng đóng hộp lại, nhặt con dao trên mặt đất lên cũng như thế dọc một đường, liếc nhìn thời gian trên quang não thành công ngã xuống. Hai thủ vệ quân, chương 54, thuốc bột hoa tulip. Khi triệu ly nông mở mắt ra lần nữa thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà của bệnh viện ngay sau đó. Khuôn mặt của Đan Vân xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt không còn thân thiện như ngày hôm qua mà mang theo một nụ cười chế nhạo quen thuộc. Cháu tỉnh rồi à, Đan Vân hơi nghiêng người về phía trước, nhìn tổ viên mới đang nằm trên giường, đi làm hai ngày, cháu đến bệnh viện hai lần, bản lĩnh đúng là không nhỏ. Triệu ly nông vừa mới hôn mê tỉnh lại, ít hầu khô khốc lập tức không thể mở miệng. Đứng giữa hai giường bệnh, Đan Vân không đợi cô trả lời, quay đầu đá vào chân giường bên cạnh tỉnh lại rồi thì mở mắt ra. Khang lập trột dạ mở mắt ra, giọng nói rất nhỏ tổ trưởng. Hai thành viên của tổ đội nghiên cứu 822 đã tự làm mình hôn mê để trốn tránh nhiệm vụ. Đan Vân lạnh lùng nói, chúc mừng cả hai người. Chiến tích vẻ vang của hai người trong phòng quan sát đã lan truyền ra ngoài rồi. Tổ trưởng, chúng tôi đây là vì muốn thu thập số liệu. Khang lập cố gắng giải thích. Đan Vân lười lắng nghe, hơi một tiếng, nếu không có chuyện gì thì liền trở về đi, đừng lại gây phiền phức cho tôi nữa. May mắn thay, độc tính của hoa tulip không cao, nếu không hai người bọn họ sẽ không đơn giản là hôn mê như vậy, mấy thủ vệ quân bị liên lụy, mặt đều đã đen kịt. Đàn vân đến vội vàng, đi cũng vội vàng, để lại hai người nằm cạnh nhau trên giường bệnh. Triệu ly nông quay đầu nhìn Khang lập nằm cùng hàng, chậm rãi nói, anh cũng bị hôn mê sao. Khang lập hai tay lồng vào nhau đặt trên bụng, mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại bốc đồng như vậy, khẽ nói, không phải em nói cần nhiều hàng mẫu sao. Vậy anh có nhớ theo dõi thời gian không? Câu thứ hai của Triệu Ly Nông là công việc, đương nhiên là nhớ khang lập không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi chuyên môn của mình, 5 giây. Hai người nằm ở trên giường bệnh bắt đầu thảo luận, em cũng vậy Triệu Ly Nông tiếp tục ngày hôm qua, nghiên cứu viên kia đã chạy một quãng đường dài trong 30 giây mới bất tỉnh hôm nay nồng độ đã tăng gấp mấy lần. Nó càng ngày càng trưởng thành, sau này nồng độ sẽ cao hơn. Chắc chắn phải có giới hạn triệu ly nông đoán, sau khi trưởng thành, nó sẽ già đi và khô héo, có lẽ đến sau này sẽ giảm đi. Nó sẽ giảm xuống, tốc độ sẽ không tăng lên. Khang lập biết nhiều về thực vật dị biến hơn so với cô, hoa tulip đó đã là loại B, đến khi nó trưởng thành, thời gian suy tàn và héo úa sẽ bị trì hoãn rất nhiều, bất quá cũng rất khó gây giống. Triệu ly nông nhìn khang lập khó gây giống. Thực vật dị biến cấp độ càng cao, hạt giống xuất hiện càng khó, cây giống tự nhiên càng khó khang lập giải thích, vì vậy bên ngoài căn cứ có thể thường xuyên gặp phải hệ thực vật dị biến cấp thấp nhưng thực vật dị biến cao cấp thường xuất hiện đơn độc. Triệu Ly nông bình tĩnh ghi nhớ điểm này. Hai người tỉnh lại rồi có thể đi y tá tuần tra đi ngang qua, đừng ở chỗ này chiếm giường tán gẫu. Được rồi khang lập vội vàng đứng dậy, nhưng vừa ngồi dậy liền bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh ta che miệng muốn nôn mửa. Y tá không hề kinh ngạc, đó là phản ứng bình thường sau khi chúng độc một lát nữa sẽ ổn thôi. Triệu ly nông cũng từ từ ngồi dậy, cô cũng cảm thấy chóng mặt nhưng không nghiêm trọng như khang lập. Khang lập liên tục buồn nôn, nước mắt lưng trong nhìn triệu ly nông, em không khó chịu sao. Không sao triệu ly nông xuống giường, đứng dậy cảm nhận một hồi, cảm thấy mình có thể chịu được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, lại nhìn vào thời gian trên quang não, đã ba tiếng kể từ khi họ bất tỉnh. Khang lập sơ ngón tay cái lên, tuổi trẻ rất tốt vừa nói xong liền chạy ra khỏi giường, nôn vào thùng rác. Y tá đã rời đi, triệu ly nông hỏi anh ta có ổn không? Tiểu triệu em trở về trước đi, khang lập ngồi dưới đất phất phất tay, anh từ từ mới được. Được, giờ tan tầm của viện nghiên cứu nông học trung ương là 5 giờ chiều, tuyến xe buýt triệu ly nông ngồi phải mất hơn 2 tiếng mới về tới. Ngày hôm qua vào thời điểm này, cô vừa vặn về đến nhà. Vì vậy, trên đường trở về, Triệu Ly Nông đã gửi một tin nhắn cho Phong Hòa, nói rằng tối nay cô sẽ về trễ. Bình thường nghiên cứu viên đều sống ở thưởng khu nội thành, cô không phải nghiên cứu viên, cũng không có nhiều điểm như vậy, sống ở tiểu khu trong nội thành đã là điều kiện tốt nhất rồi. Triệu Ly Nông ngồi ở phía sau xe buýt, bật quang não lên, nhấp vào nhóm lớp nông học ban C. Mới nhập học được mấy ngày, cả nhóm sôi nổi hẳn lên. Cô nhìn một hồi. Phát hiện học kỳ này bọn họ bắt đầu gieo lúa sớm, mới được phân phát đất mới, hôm nay mới nhận cây giống. Lần này, Khang An như giải thích chi tiết hơn trước không chỉ quá trình sinh trưởng của cây lúa mà cô ta còn dặn dò sinh viên một số lưu ý trước khi cấy tốt nhất là phun thuốc chống côn trùng và chống đông cũng như độ sâu và khoảng cách hàng cấy Triệu Ly nông suy nghĩ một chút rồi bắt đầu sắp xếp nội dung phòng và trị bệnh cho lúa chuẩn bị gửi cho nhóm. Nhưng giữa lúc cô đang viết hướng thảo luận trong nhóm đột nhiên thay đổi. Mật thám Hà Tổng, mọi người, đi đến nhóm tân sinh viên để xem đi, nghiêm tĩnh Thủy ở lớp A đã gửi một tài liệu đến. Rất nhiều người trong nhóm đã vào nói chuyện, triệu ly nông thoát khỏi tài liệu, nhấp vào nhóm tân sinh viên của bọn họ quả nhiên cô đã nhìn thấy tài liệu do nghiêm tĩnh Thủy gửi đến. Từ sự nảy mầm của giống lúa đến từng quy trình, các vấn đề và triệu chứng có thể phát sinh trong từng thời kỳ đều được viết, bao gồm cả cách sử dụng thuốc, rõ ràng vô cùng. Sau khi triệu ly nông nhanh chóng xem xong cô đột nhiên mỉm cười, đóng tài liệu lại và không viết tiếp. Với tài liệu này của nghiêm tĩnh thủy cô không cần phải viết nữa. Ông ông, quang não liên tục chấn động vài tiếng là Hà Nguyệt Sinh gửi tin nhắn cho cô. Mật thám Hà Tổng, buổi sáng này tôi đã gặp nghiêm tĩnh thủy và trò chuyện một lúc sau này cậu ấy có thể sẽ chia sẻ phương pháp chăm sóc cây trồng với các sinh viên khác cậu đừng ra mặt nữa. Mật thám Hà Tổng, cậu ấy là người nhà nghiêm gia, cho dù lợi ích của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên bị ảnh hưởng, tương lai nếu bị phát hiện, sau lưng cậu ấy còn có nghiêm thắng biến, nhưng cậu thì khác. Triệu ly nông quay đầu và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô biết hàng nguyệt sinh đã đúng. Việc phòng và trị các loại bệnh hại cây trồng được đưa vào mục hỏi đáp cho sinh viên nông nghiệp xem, hàng năm có thể mang lại số điểm đáng kể cho các nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt. Tài liệu hôm nay do nghiêm tĩnh Thủy đăng kỹ lưỡng hơn tài liệu trước đây cô gửi về phân biệt một số bệnh của cà chua, nó trực tiếp xóa bỏ tất cả các câu trả lời của người xem về lúa trên trang web diễn đàn Trung ương. Tâm trạng của các cán bộ chồng trọt có lẽ còn phức tạp hơn, một mặt mất đi một trong những nguồn thu nhập của bọn họ, mặt khác xem tài liệu này cũng có thể chắt lọc lại kiến. Thức về lúa gạo và thu lợi từ đó. Nhưng những nghiên cứu viên giải đáp các câu hỏi thì khác, bọn họ đối với những hành động như vậy chỉ cảm thấy cam ghét nếu triệu ly nông làm loại chuyện này cô nhất định sẽ bị chèn ép nhưng nghiêm tĩnh tùy thì khác cha cô ấy là nghiêm thắng biến các nghiên cứu viên bình thường không dám làm gì cô ấy phải mất một lúc lâu sau triệu ly nông mới trả lời hàng nguyệt sinh a a a nông dân tiểu triệu tôi biết cô không thích làm ra náo động nhưng chỉ là trước đây không thể không làm Sau khi nghiêm tĩnh thủy đăng một tài liệu về cách phòng trị bệnh hại lúa và phương pháp bón phân tại căn cứ nông học số 9, một số nghiên cứu viên phát hiện ra rằng thu nhập từ điểm của họ đã giảm, sự tình không lâu đã lan truyền đến căn cứ Trung ương. Các nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đã giải đáp câu hỏi về lúa thật sự hận đến miến răng miến lợi, chỉ bởi vì nghiêm tĩnh thủy thu nhập tăng thêm của họ đột nhiên bị giảm. Không chỉ là lúa kể từ học kỳ này, nghiêm tĩnh thủy thường chia sẻ các tài liệu mà cô ấy đã phân loại trong nhóm các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 dường như ngày nào cũng đắm chìm trong cơn mưa bánh. Trước đây tôi không hiểu tại sao ông ta lại để con gái mình đến căn cứ nông học số 9 với tư cách là một sinh viên nông học Lý chân Trương ra khỏi phòng họp và đứng bên cạnh nghiêm thắng biến và nói, nguyên lai like là ông ta muốn con mình đi lấy lòng mọi người. Những năm gần đây các gia tộc cũng sẽ chiêu mộ người từ căn cứ nông học số 9, phần lớn đều là sinh viên nông học có gia cảnh tốt như ở Ban A, bọn họ có thể bí mật được các nghiên cứu viên khác chỉ điểm đổi lại những sinh viên nông học được chiêu mộ này sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào các gia tộc, để được phân công sắp xếp làm việc cho các gia tộc. Giống như nghiêm gia trực tiếp lan truyền tài liệu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên. Nghiêm thắng biến liếc nhìn Lý Trân Trương, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng mà nghiêm tổ trưởng Lý Trân Trương trên mặt có ý tốt nhắc nhở chuyện làm của tĩnh Thủy không chân chính lắm, lại tiếp tục như thế, e rằng sẽ đắc tội hết với nghiên cứu viên trong viện của chúng ta đấy. Viện trưởng đúng là mỗi ngày bận tâm nhiều chuyện thật đan vân lướt qua hai người, bất âm bất dương lưu lại câu tiếp theo, không bằng ngoài làm nghiên cứu nhiều hơn một chút. Bà Lý Trân Trương không thể nghe lời mỉa mai của Đan Vân, ông ta đen mặt, Đan Vân bà cũng đừng chỉ nói tôi, quản tốt người trong tổ của mình đi, một cán bộ chồng chọt cả ngày đi gây sự, coi trời bằng vung. Đan Vân mắc nghẹn, sau đó nghiêm túc nói, viện trưởng, chuyện này làm sao có thể gọi là gây sự, đó là đang nghiên cứu thực vật dị biến. Từ khi viện nghiên cứu tóm được hoa tulip xị biến cấp độ B, từng tổ đội nghiên cứu thay phiên nhau quan sát lấy mẫu trước khi tiến hành nghiên cứu đan vân vẫn liên tục đi ra ngoài nhiều lần, không thể tham gia nghiên cứu về hoa tulip xị biến cấp B, vì vậy bà trực tiếp giao nó cho mấy người khang lập. Theo lý, cái hạng mục này không liên quan gì đến cán bộ trồng trọt. Tuy nhiên, khang lập một mực nói chắc như đinh đóng cột cho rằng triệu ly nông là một tài năng nghiên cứu, nhất quyết đưa cô vào tổ đội hạng mục mà những người khác dĩ nhiên cũng không phản đối. Triệu ly nông, người vẫn còn là một cán bộ trồng trọt đã được phép tham gia hạng mục nghiên cứu. Ban đầu hoa tulip trước khi dị biến chủ yếu được đánh giá là có giá trị trang trí và làm thuốc. Tổ đội nghiên cứu 822 không phải là cơ sở số 5, không nghiên cứu về khía cạnh dược liệu mà chỉ nghiên cứu về khía cạnh thuốc nhuộm và hương liệu. Triệu ly nông đề xuất tập trung vào chất kiềm độc hại phát ra từ hoa tulip dị biến để nghiên cứu xem nó có tác động gì đối với các loại cây khác. Khang Lập và những người khác nghĩ rằng đáng để thử, tổ đội nghiên cứu mỗi ngày đến phòng quan sát để chiết xuất các chất kiềm độc hại do hoa tulip dị biến thải ra, sau đó tiến hành thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, độc dược do hoa tulip dị biến phát ra nồng độ đã đạt đến đỉnh điểm, phàm là chỉ dò dì ra ngoài một chút là có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Trong thời gian này... Mọi người trong toàn bộ viện nghiên cứu thường có thể nhìn thấy tổ đội nghiên cứu 822 đứng thẳng tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó lại được nằm ngang khiêng ra ngoài. Động tĩnh này muốn cho người khác không chú ý cũng thật khó. Vấn đề này kỳ thật cũng không liên quan gì đến triệu ly nông. Một số vụ dò dỉ khí độc trong phòng thí nghiệm là do các thành viên khác trong tổ đội nghiên cứu thao tác không đúng cách cũng có lẽ cô đã bị trúng độc quá nhiều lần và trở nên miễn dịch cô thường là người cuối cùng ngất xỉu. Trước khi té xỉu, nhưng vẫn còn nhớ đến việc gọi thủ vệ quân. Thường xuyên qua lại như thế, những tin đồn lan truyền đều do cán bộ trồng trọt của tổ đội nghiên cứu 822 làm ra. Cô ấy đã vào viện nghiên cứu trung ương bao lâu rồi? nghiêm thắng biến đột nhiên hỏi. Đan Vân sửng sốt một lúc, rồi nói, đã gần 4 tháng. nghiêm thắng biến đam chiêu, gật đầu và nói với Đan Vân, cô bình thường có thể hướng dẫn cô ấy nhiều một chút, đó cũng là đứa trẻ có thiên phú. Nghiêm tĩnh Thủy không biết rằng bản thân đã bị các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Trung ương ghi hận ngay cả khi biết nhưng cũng không thèm để ý hiện cô ấy đang bận rộn viết nội dung sát hại của cán bộ chồng trọt dự định sẽ gửi đi sau khi chỉnh lý xong. Nghiêm tĩnh Thủy đã nói với cha mình về vấn đề này, ông ta không những đồng ý mà thậm chí còn dành thời gian ra ngoài để ở lại vẽ một phạm vi cho cô ấy cả buổi chiều. Nghiêm tĩnh Thủy đột nhiên cảm thấy rằng tất cả những gì cô ấy làm đã được cha mình khẳng định càng muốn đem chuyện này làm thật tốt. Tuy nhiên, hiểu nó là một chuyện, tổng hợp nó lại là một chuyện khác. Nghiêm tĩnh thủy nghĩ đến triệu ly nông, cô đã tham gia sát hại cán bộ trồng trọt, vì vậy cô ấy thường tìm triệu ly nông để tham khảo. Hai người cùng nhau thảo luận quá ung dung thoải mái, đôi khi triệu ly nông có thể chỉ ra những sai lầm của cô ấy, sau đó, nghiêm tĩnh tùy kiểm tra lại tư liệu mà cha cô ấy đưa cho, phát hiện quả nhiên rằng là bản thân nhớ lầm. Trong phần tài liệu này, một phần là do Triệu Ly Nông viết nghiêm tĩnh thủy không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Triệu Ly Nông chỉ nói rằng cô vừa mới nghiên cứu xong tư liệu do người nhà đưa, vì thế nhớ rất rõ ràng. Trước đây tôi đã cho rằng trình độ của tôi ít nhất phải cao hơn một cán bộ chồng trọt nghiêm tĩnh thủy nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện quang não, nói, bây giờ xem ra không phải vậy. Trước khi nghiêm tĩnh thủy đến căn cứ nông học số 9, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể vượt cấp lên nghiên cứu viên sơ cấp dù sao những gì cô ấy học được đều là tư liệu của cha mình, từ nhỏ cô ấy đã được nghe và thấy tận mắt cho nên năng lực của cô ấy sẽ không tệ Cậu chỉ là không thành thảo mà thôi tầm mắt của triệu ly nông rơi vào tài liệu phân chia màn hình trên quang não, chờ khi tài liệu này tổng hợp và gửi đi có thể sẽ gây nên náo động. Cô ngước mắt lên và hỏi nghiêm tĩnh thủy, cha của cậu có biết về điều này không? Nội dung mà nghiêm tĩnh thủy tổng hợp giống với tư liệu mà Phong Hòa đã đưa cho cô khi đó, bao gồm các phương pháp canh tác của các loại cây trồng, cách phòng ngừa và điều trị bệnh trạng. Một khi truyền ra ngoài, chỉ cần sinh viên nông học thông minh có thể tiếp thu nhanh chóng, cơ hồ một bước có thể nhảy vọt lên đạt tới trình độ cán bộ trồng trọt. Đây sẽ không còn là vấn đề tài liệu canh tác cây trồng vào đầu học kỳ. Mà sẽ trực tiếp xóa bỏ 6 đến 7 phần người xem của trang web diễn đàn căn cứ trung ương bên cạnh đó, nếu đột nhiên cán bộ trồng trò tăng lên, các nghiên cứu viên sơ cấp sẽ không còn ngồi trên thần đàn nữa, người người đều ngấp nghé thèm muốn. Bản thân Triệu Ly Nông đã tìm trăm phương ngàn kế để chọc thủng tấm lưới cao áp đang bao trùm các sinh viên nông học cô không sợ sau này bị thương tổn hay chèn ép nhưng khi nhìn thấy người khác cũng làm như vậy, trong tiềm thức cô lại cảm thấy lo lắng. Cha tôi có biết nghiêm tĩnh Thủy gật đầu, rất nghiêm túc nói, tôi cũng đã nói với ông ấy rằng cậu rất lợi hại, đang giúp đỡ tôi chỉnh sửa. Triệu ly nông cười nói, cũng không tính là gì, chúng ta tiếp tục đi. Triệu ly nông mỗi ngày đều rất bận rộn, ban ngày cô phải làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung ương, nghiên cứu tác dụng của chất kiềm độc hại của hoa tulip dị biến, buổi tối, ngoài việc sắp xếp tài liệu với nghiêm tĩnh Thủy, thỉnh thoảng cô còn thỉnh giáo phong hòa về phương diện hóa học. Cô tình cờ phát hiện ra rằng mặc dù phong hòa không nghiên cứu sâu hơn về nông học, nhưng bà ấy rất giỏi về hóa học với các nguyên tắc thí nghiệm và tác nhân hóa học khác nhau có thể hạ bốt thành văn. Nghiên cứu nông học và hóa học không thể tách rời nhau, đặc biệt trong nghiên cứu thuốc trừ sâu, hóa học ứng dụng là rất cần thiết. Hạng mục nghiên cứu mà Triệu Ly Nông tham gia gần đây cũng không thể tách rời khỏi hóa học, vì vậy cô sẽ thường đi thỉnh giáo phong hòa, học hỏi được rất nhiều điều mới. Mẹ đã làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học được vài năm, nhưng tiếc là sức khỏe của mẹ xa suốt không thể chống đỡ được phong hòa đặt tay lên đùi và trò chuyện với triệu ly nông bên cạnh hiện tại rất nhiều kiến thức hóa học mới, mẹ đều theo không kịp. Triệu ly nông nhìn phong hòa, nếu năm đó bà ấy tham gia sát hạch nghiên cứu viên có lẽ sẽ đạt được thành tích tốt. Trên mặt phong hòa lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng kiềm chế bản thân, đừng nói chuyện này nữa tiểu nông, hạng mục nghiên cứu mà con tham gia thế nào rồi. Vẫn đang thay đổi hỗn hợp các chất khác triệu ly nông nói Hoa tulip biến dị này phát ra chất độc kiềm có thể tạm thời làm khô héo thực vật dị biến cấp ép Nhưng cấp ép quá thấp muốn giải quyết cấp ép không cần thiết sử dụng đạn dược trong tay thủ vệ quân Vì vậy tổ đội nghiên cứu đang nghiên cứu bổ sung các tác nhân khác để mở rộng tác dụng của độc tố kiềm do hoa tulip dị biến phát ra Nhằm làm héo tạm thời thực vật dị biến cao cấp hơn Biết đâu có thể vì căn cứ trung ương mà phát hiện ra một cống hiến to lớn Khang Lập và những người khác đã bắt đầu ảo tưởng rằng họ có thể như nghiêm thắng biến, đạt được kết quả mang tính cách mạng trong tương lai. Tuy nhiên, độc dược của hoa tulip dị biến có chất kiềm rất hạn chế, nếu có thể ảnh hưởng đến thực vật dị biến cấp D thì cũng có thể coi là thành tựu. Trên thực tế, viện nghiên cứu cũng đã có một số người làm theo phương hướng này, bọn họ còn sử dụng thực vật dị biến có độc tính cao, nhưng đáng tiếc không thu được kết quả gì cũng có thể là do phẩm cấp của thực vật dị biến có độc tính cao thu được qua thấp. Triệu Ly Nông đã ở trong viện nghiên cứu lâu như vậy, cô đã biết rằng khi thời điểm bắt đầu biến dị, con người đã sử dụng các phương pháp khác nhau để đối phó với thực vật dị biến. Các phương pháp như lửa và axit sulfuric sẽ chỉ kích thích thực vật dị biến nhanh hơn. Nếu sử dụng thuốc nổ, dễ của thực vật dị biến sẽ không bị nổ tung. Cái phải chờ đợi sẽ là thực vật dị biến tái sinh nhanh chóng hơn. Một số quốc gia sử dụng chất phóng xạ ngược lại gây kích thích quá mức thực vật dị biến không bị giết thậm chí còn tiến hóa lên cấp độ cao hơn con người trên vùng đất đó bị ảnh hưởng chất phóng xạ chỉ còn lại con đường chết. Các biện pháp đã cạn kiệt không cách nào thanh trừ hết thực vật dị biến. Đây là lý do tại sao loài người đã liên tục phải rút lui cố gắng hết sức đến cùng, nhưng bọn họ chỉ có thể giữ vững một căn cứ trung ương. Mãi cho đến khi nghiêm thắng biến phát triển chất lỏng đạn được căn cứ trung ương tràn ngập nguy cơ mới có không gian để thở, sau nhiều năm như vậy, không chỉ có 10 căn cứ, mà hiện tại bọn họ còn đang tìm kiếm căn cứ mới thích hợp hơn. Dị biến tháng 9 năm 42, tổ đội nghiên cứu 822 cuối cùng đã tìm ra một tác nhân phù hợp. Triệu ly nồng đã chiết xuất bột phấn được tạo ra từ củ của hoa tulip dị biến, trộn chúng với sinh vật có chất độc kiềm do hoa tulip tiết ra cuối cùng tạo ra một loại thuốc bột sau nhiều lần thí nghiệm của khang lập xác nhận có thể khiến cho thực vật dị biến cấp D bị héo rũ. Chỉ là loại thuốc bột này cũng có hại cho cơ thể con người, không giống như thuốc lỏng do nghiêm thắng biến phát triển, sử dụng gen cách ly để ngăn ngừa tác hại đối với cơ thể con người. Mặc dù vậy, đây là một thành tích tốt và tổ đội nghiên cứu 822 cũng đã nhận được tiền thưởng hạng mục từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Triệu ly nông cũng nhận được 30 vạn điểm vào tài khoản để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Phần câu hỏi treo thưởng không phải mỗi tháng đều có. có một số câu hỏi cô không tiện trả lời tiền lương của nghiên cứu viên trong Viện Nghiên cứu cơ bản tốt hàng tháng còn có 100.000 điểm trợ cấp nhưng triệu ly nông với tư cách là một cán bộ trồng trọt chỉ có mức lương cơ bản là 20.000 điểm mỗi tháng, không có trợ cấp. Tiền thuê nhà hàng tháng của cô tốn 10.000 điểm, đi xe cũng tốn tiền, bên cạnh đó chi phí lớn nhất chính là thức ăn, may mắn là cán bộ chồng chọt được giảm giá 50% giá thức ăn, triệu ly nông cũng có thể mua thức ăn cho phong hòa với giá giảm 50%. Dù vậy, chi phí hàng tháng của triệu ly nông vẫn sẽ vượt hơn 20.000 điểm, chỉ có thể dựa vào số điểm ít ỏi còn lại từ các việc giải đáp câu hỏi lúc trước. Đan Vân lại ra khỏi căn cứ Trung ương để theo dõi thực vật dị biến cấp A lần này, một số nghiên cứu viên cao cấp sẽ cùng nhau đến đó, bao gồm cả Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu. Đây là cái gì? Đàn Vân chỉ vào một cái đồ vật màu xanh lục quân đội ở sau xe bán tải, không thể tin hỏi. Bà bảo người trong văn phòng thu dọn đồ dùng thí nghiệm chỉ thấy phía sau xe có một thùng bom hình tam giác đơn giản chính xác hơn là nhìn giống thùng đựng pháo. Tổ trưởng, tôi và Tiểu Triệu đã nhờ tổ đội vũ khí chế tạo ra thứ này trong một đêm khang lập nhanh chóng tiến lên giải thích bên trong chứa đầy thuốc bột hoa tulip mới nghiên cứu, cô có thể đem ra thử xem. Tào văn diệu diễu cợt loại thuốc bột này đối với thực vật dị biến cấp D chỉ có tác dụng tạm thời, đối với thân thể con người cũng có hại, lấy nó hại mình có ích lợi gì. Rất hiếm khi bắt sống được thực vật dị biến cấp B. Một số tổ đội cũng đang nghiên cứu hoa tulip dị biến, một mực lại để cho tổ đội nghiên cứu 822 tạo ra thành quả trước, nếu như hạng mục này đan vân dẫn đầu thì cũng tốt. Kết quả là một nhóm các nghiên cứu viên sơ cấp và thậm chí là một cán bộ chồng trọt mặc dù nó không có tác dụng gì lớn, nhưng Tào Văn Diệu vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái vì bọn họ đã giành được tiền thưởng của hạng mục. Khang Lập không dám cắt ngang lời nghiên cứu viên cao cấp hơn nữa ông ta nói cũng không sai, anh ta chỉ có thể cúi đầu, nhất thời quên mất mục đích ban đầu. Tổ trưởng, chúng cháu không có thực vật dị biến cấp C để thí nghiệm triệu ly nông nói, nếu có thời gian cô có thể tiếp tục thí nghiệm. Thực vật dị biến cấp C trong Viện nghiên cứu Nông học Trung ương có hạn toàn bộ đều phân cho tổ đội nghiên cứu làm thí nghiệm trong quá trình tiến hành hạng mục, không có phân cho tổ đội nghiên cứu 822, vì thế thuốc bột trong tay bọn họ chỉ nhằm vào một lượng lớn thực vật dị biến cấp D để thí nghiệm. Tào Văn Diệu khẽ cười một tiếng chế nhạo thật cho rằng mình đã nghiên cứu ra cái gì ghê gớm lắm rồi. Triệu ly nông nhíu mày, chỉ cần có tác dụng làm yếu đi thực vật dị biến cấp C, liền có nghĩa con đường này có thể tiếp tục đi. Cô nghĩ rằng một nghiên cứu viên cao cấp ít nhất nên có thái độ nghiêm túc đối với các hạng mục thí nghiệm thay vì chỉ lo cười nhào. Được tôi sẽ mang đi Đan vân thu khăn choàng lại, quay đầu nhìn Tào văn diệu, giọng diễu cợt lớn hơn ông ta chậm rãi nói, nếu không thành công, dù sao bọn họ đã tạo ra thành quả, không giống như tổ đội nghiên cứu 721 của ông, một tiếng xì hơi cũng không thả ra được. Sắc mặt Tào Văn Diệu trở nên khó coi ông ta phản bác kết quả nghiên cứu suốt sắc cần rất nhiều thời gian năm đó nghiêm tổ trưởng không phải mất gần 4 năm mới có thể nghiên cứu ra được chất lỏng giết chết thực vật dị biến sao. Đàn vân tạc lưỡi, dám so sánh với nghiêm thắng biến. Cho mấy người 10 năm, sợ rằng cũng không nghiên cứu được một nửa thành quả của ông ta. Hai nghiên cứu viên cao cấp cãi nhau, các nghiên cứu viên bình thường không dám can thiệp. Khang lập lặng lẽ lui ra sau, ra hiệu triệu ly nông cùng nhau rời đi. Triệu Ly Nông do dự một lúc Khang Lập bảo cô nhìn Đan Vân bên kia. Quay lưng về phía họ, Đan Vân vẫy tay một cái, rõ ràng là yêu cầu họ đi trước. Hai người quay trở lại viện nghiên cứu, Khang Lập thở vào nhẹ nhõm nhắc nhở Triệu Ly Nông, mặc dù tổ trưởng của chúng ta rất tốt nhưng đừng chọc đến các nghiên cứu viên cao cấp khác, bọn họ không phải là người dễ nói chuyện. Triệu Ly Nông Ừ một tiếng, xem như là biết rồi. Trong viện nghiên cứu của chúng ta, đàn tổ trưởng miệng lưỡi cay độc nhưng lại thiện tâm, nghiêm tổ trưởng thì ôn hòa thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho các nghiên cứu viên, nhưng ông ấy thường quá bận rộn nên ít khi gặp được khang lập bẻ mấy ngón tay. Lý viện trưởng không phải là người tốt lắm, nhưng tính đến thân phận là viện trưởng, ông ấy thường không làm điều gì quá đáng, nhưng giống như tào tổ trưởng, ông ấy hành động không quan tâm đến gì cả các nghiên cứu viên cấp trung cấp và sơ cấp không sẵn lòng chọc giận bọn họ. Em chưa từng nghe tin tức về nghiên cứu viên cao cấp số 2 triệu ly nông đột nhiên hỏi. Khi nghiêm thắng biến yêu cầu cô tham gia vượt cấp sát hạch triệu ly nông đã thấy tất cả các nghiên cứu viên cao cấp bỏ phiếu. Trong 7 tháng tại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, cô đã gặp hầu hết những nghiên cứu viên cao cấp này, người chưa từng thấy cũng có thể nghe được chút tin tức. Chỉ có tin tức về nghiên cứu viên cao cấp số 2 vẫn chưa từng nghe đến. Khang lập nghe vậy lập tức đưa ngón trỏ lên miệng suyệt một tiếng dài. Anh ta nhìn xung quanh, sau đó đưa triệu ly nông đến cầu thang an toàn, và thì thầm nghiên cứu viên cao cấp số 2 đã mất từ. Lâu, mất, Khang Lập gật đầu, mười mấy năm trước phát sinh bất ngờ nghiên cứu viên cao cấp số 2 ở trong lần hành động kia đã hy sinh tình huống cụ thể anh cũng không biết. Nhưng mà triệu ly nông khó hiểu trước đó em đã thấy nghiên cứu viên cao cấp số 2 cũng bỏ phiếu. Bỏ phiếu bầu chọn gì? Là chuyện về vượt cấp sát hạch của em? Nguồn mặt Khang lập lộ ra vẻ tỉnh ngộ, đó không phải là nghiên cứu viên cao cấp số 2, mà là Diệp Trấn Sơn, lãnh đạo cao nhất của quân đội. Lúc trước khi kết nối với nghiên cứu viên số 2, người đàn ông đó thật sự mặc quân phục nhưng là Diệp Trấn Sơn. Chẳng biết vì sao trong tiềm thức của Triệu Ly Nông lại nghĩ về Diệp Trường Minh. Hai người có cùng họ bây giờ nhớ lại hình dáng và đường nét của Diệp Trấn Sơn có vẻ có mấy phần giống với Diệp Trường Minh. Diệp Trấn Sơn và nghiên cứu viên cao cấp số 2 Đan Cẩm là vợ chồng sau khi Đan Cầm hy sinh. Quang não của bà ấy do Diệp Trấn Sơn tiếp quản, ông ấy là người thực hiện các quyền trong các cuộc họp khang lập càng nói càng hăng say, em có biết rằng Đan Tổ trưởng của chúng ta chính là em gái của nghiên cứu viên số 2 không? Mười mấy năm trước Đan Tổ trưởng không phải là nghiên cứu viên cao cấp, nghe nói chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp, mỗi ngày lắc lư ở căn cứ số 8, nghiên cứu công nghệ nhuộm màu, sau khi có chuyện mới được gọi trở về. Triệu Ly Nông sau khi phân tích các mối quan hệ này, cô chợt nhớ đến anh họ của Ngụy Lệ cô do dự một lúc rồi hỏi, Diệp Trấn Sơn có con trai không? Khang Lập Kỳ quái liếc mắt nhìn Triệu Ly Nông, "Bộ em không biết sao?" Đội trưởng dị sát đội Diệp Trường Minh chính là con trai của Diệp Trấn Sơn. Triệu Ly Nông trầm mặc, quả nhiên, anh họ Ngụy Lệ chính là anh. Chương 55, mở sát hạch vượt cấp. Sau khi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương điều tra kéo dài một năm, người ta đã xác nhận rằng một số thực vật dị biến cấp A bên ngoài căn cứ đột nhiên biến mất. Thực vật dị biến cấp A có kích thước khổng lồ thậm chí có loại còn có thể tự mình hình thành thành phố chúng cực kỳ hung hãn, gây ra thương tổn vô cùng lớn, máy bay trực thăng không dám dễ dàng tiếp cận chúng, sợ bị không kích. Căn cứ Trung ương có một quyền sổ thực vật dị biến cấp A, đánh dấu vị trí của thực vật dị biến cấp A, trước đây chỉ dùng để các đội ngũ chủ động tránh né, giảm bớt thương vong không cần thiết. Kể cả dị sát đội hay là tổ nghiên cứu đều sẽ không vô cơ tiếp cận khu vực thực vật dị biến cấp A chỉ trong 10 năm đầu tiên dị biến, loài người cho rằng có thể loại bỏ thực vật dị biến, chủ động tấn công thực vật dị biến cấp A, dẫn đến thương vong nặng nề. Vì vậy, kể từ khi loài người rút lui ổn định, căn cứ Trung ương được thành lập, không ai chủ động tiếp cận thực vật dị biến cấp A. Ngay cả vật liệu nghiên cứu của nghiêm thắng biến cũng là những mẫu thu được trong 10 năm đầu dị biến. Chất thuốc lỏng do ông ta chế tạo không thể giết chết thực vật dị biến cấp A, chỉ có thể khiến trì hoãn chúng trong thời gian ngắn, nếu không thì thực vật dị biến đã sớm bị tiêu diệt, nhưng điều này cũng đủ để loài người thờ hồn hền trong ngần ấy năm. Nếu không phải năm ngoái nghiêm thắng biến tình cờ phát hiện ra sự biến mất của cây long trào hè dị biến cấp A ở thực Thành, cho tới bây giờ Viện Nghiên cứu Nông học có thể đã không phát hiện ra rằng thực vật dị biến cấp A đang biến mất. Nhưng lần này Đan Vân, Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu dẫn đầu một nhóm các nghiên cứu viên trung cấp đến núi Thạch Hoàng. Trước khi dị biến, núi Thạch Hoàng là một danh lam thắng cảnh cấp 4A. Không phải rất nổi tiếng trong nước nhưng được người dân địa phương yêu thích nhiều người thường lên núi chơi vào dịp năm mới và lễ hội có một ngôi chùa trên đỉnh núi, hương hỏa không ngừng. Trên núi Thạch Hoàng có rất nhiều cây cỏ, sau khi dị biến, thực vật dị biến cấp A lần đầu tiên xuất hiện đó là một cây tuyết tùng được trồng trước chùa. Thật ra cây tuyết tùng này được trồng không tới 6 năm cũng không đặc biệt cao lớn rậm rạp, cây tuyết tùng trồng bên cạnh thậm chí còn lớn hơn nó, nhưng nó đã trở thành thực vật dị biến cấp A. Trong những thập kỳ tiếp theo, cây tuyết tùng này gần như bao phủ toàn bộ núi Thạch Hoàng, trong khi những cây khác trên núi Thạch Hoàng, bao gồm cả cây bạch quả nghìn năm tuổi phía sau ngôi chùa, một số khô héo và chết vì không nhận được ánh sáng mặt trời, một số thì chết vì bị bật gốc bởi các nhánh cây tuyết tùng dị biến gây ra. Cây tuyết tùng trên núi Thạch Hoàng tính công kích đặc biệt mạnh mẽ có thể coi là 10 loại thực vật dị biến hung hãn hàng đầu trong số những thực vật dị biến cấp A được ghi nhận ở căn cứ Trung ương. Trong quá khứ các đội ngũ xuất phát từ căn cứ Trung ương sẽ chọn đi vòng qua núi Thạch Hoàng tránh xa thực vật dị biến cấp A này. Trong cuộc điều tra quy mô lớn về các loài thực vật dị biến cấp A bị biến mất lần này cũng chính lại là cây tuyết tùng này trên núi Thạch Hoàng. Đan Vân và những người khác đến đây, thứ nhất là vì thực vật dị biến dưới cấp A bắt đầu xuất hiện ở núi Thạch Hoàng, bọn họ cần nghiên cứu mối liên hệ sinh thái giữa chúng thứ hai là tổ đội nghiên cứu của Tào Văn Diệu dường như đã tìm thấy một số dấu vết của cây tuyết tùng ở núi Thạch Hoàng, vì vậy lần này, một số tổ đội nghiên cứu đã đồng thời được phái đi. Ngôi chùa này vẫn còn Lý Trân Trương ngồi trên trực thăng nhìn xuống, không khỏi cảm thán. Tào Văn Diệu cũng nhìn xuống, sau này sẽ bị dỡ bỏ san bằng, vừa vặn có thể cắm trại. Đan Vân dừng cây bút trong tay, đóng quang não lại, không đồng ý tôi đề nghị nên trực tiếp thu dọn ngôi chùa sạch sẽ, dùng làm doanh trải. Hai người tranh cãi hồi lâu, Lý Trân Trương đi xuống xem xét tình hình trước. Diện tích đỉnh núi Thạch Hoàng không nhỏ, hiện tại thực vật cấp A đã biến mất uy hiếp lớn nhất cũng không còn, bọn họ muốn đóng chạy trên đó thủ vệ quân sẽ đi đầu thu dọn thực vật dị biến xung quanh thiết lập tuyến phòng thủ cùng lúc đó. Dưới chân núi một nhóm thủ vệ quân bắt đầu khai thông một con đường đi lên, giống như xây dựng căn cứ đường núi ở hai bên đường núi tạm thời dựng lên tường cao. Bên trong bức tường có trang bị một đường ống, có thể cung cấp chất lỏng bảo vệ để phun và tưới nhỏ giọt ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại quanh thường, kiểm soát từ nguồn, giảm khả năng thực vật bị dị biến. Do đó, mỗi tháng căn cứ trung ương và căn cứ đường núi đều cần nhân công để phun chất lỏng phòng hộ, phòng ngừa chim, thú và gió mang theo hạt giống, tung bay ở trong đất để nảy mầm, sinh trường ra thực vật. Tuy nhiên, cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được, cũng có thể kích thích hạt sống trong đất gây thực vật dị biến, nhưng khả năng xảy ra điều này hiện xác suất là rất nhỏ. Phải mất khoảng thời gian rất dài mới xây dựng bức thường từ dưới chân núi đến đỉnh núi, may mắn là mấy tháng chưa có mấy tổ đội nghiên cứu đến nên đã bắt đầu xây dựng, bây giờ còn chừng một phần ba đường nữa là tới đỉnh núi. Đàn Vân, Lý Trân Trương và Tào Văn Diệu đã dẫn đầu các tổ đội nghiên cứu của riêng họ trước tiên đóng quân dưới chân núi, chờ những thủ vệ quân trên đỉnh núi dọn sạch không gian thiết lập tuyến phòng thủ. Bởi vì lần đi ra ngoài này có đến 3 nghiên cứu viên cao cấp còn dẫn thêm một đám nghiên cứu viên trung cấp, nên đội ngũ đi theo lần này gồm có 3 đội dị sát đội là đội số 3, số 5 và số 7. Tổng cộng có 10 đội từ đội số 0 đến 9, mỗi đội có 13 thành viên, thứ tự gọi tên đội không cố định cuối mỗi năm lại xếp hạng lại tuy nhiên, xếp hạng của đội số 0 hiện nay vẫn chưa được bị thay thế bởi bất kỳ đội nào kể từ khi có Diệp Trường Minh. Một tuần sau, đường núi được khai thông, phòng tuyến trên đỉnh núi được thiết lập cuối cùng ngôi chùa không bị phá hủy, sau khi bị thủ vệ quân thu dọn xong, trong chùa chỉ còn lại một số tượng Phật bị gãy. Phía tây bắc trên núi Thạch Hoàng có hai thực vật dị biến cấp B, tháng trước ở phía bắc cũng xuất hiện một thực vật dị biến cấp B, đều đã bị thanh trừ trong ba người thì Tào Văn Diệu là người quen thuộc nhất với tình huống trên núi Thạch Hoàng, hiện nay thực vật dị biến cấp thấp vẫn đang không ngừng sinh sôi, không thể loại trừ khả năng sản sinh ra thực vật dị biến cấp A. Lại xuất hiện thực vật dị biến cấp B, có thể tạm thời lưu lại để quan sát chúng Đan Vân nói, bất kể có thăng cấp lên thực vật dị biến cấp A, hay là có ảnh hưởng đến những sinh vật khác trên ngọn núi này hay không thì cũng đáng để ghi chép và quan sát. Tôi đồng ý Lý Trân Trương Tán Thành, một lần này đã điều động đến 3 đội ngũ dị sát đội còn thêm nhiều thủ vệ quân như vậy, lá gan của các nghiên cứu viên cũng lớn hơn một chút. Trong doanh trại đóng quân trên đỉnh núi, các nghiên cứu viên vẫn đang thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Một lúc lâu sau, Đàn Vân từ bên trong đi ra, bà nhìn chiếc xe vừa lái từ dưới chân núi đi lên, nói với nhân viên bên cạnh, hãy mang nòng pháo đó xuống cho tôi cẩn thận một chút. Bà thật sự sẽ thử nó thay cho bọn họ sao? Tào Văn Diệu đứng ở cổng doanh trại, mang theo một phần trào phúng. Đàn Vân quay đầu lại nhìn ông ta, chỉ có đến thời điểm báo cáo ông mới có thể nói vài câu tiếng người. Tào Văn Diệu, sau khi nòng pháo được hạ xuống. Đan Vân đã ra lệnh cho một thủ vệ quân yêu cầu bọn họ đeo mặt nạ phòng độc cùng bà đi tìm một thực vật dị biến cấp C gần đây để thử nghiệm. Để dị sát đội cùng đi theo Lý Trân Trương đi ra nhìn thấy động tĩnh của bọn họ, nếu gặp phải thực vật dị biến cao cấp cũng dễ đối phó. Tào Văn Diệu vốn muốn đi theo xem náo nhiệt cuối cùng không biết làm thế nào, ba tổ đội nghiên cứu theo qua đó. Có rất nhiều thực vật dị biến cấp C trên núi Thạch Hoàng, đặc biệt là ở phía tây. Khi Đan Vân và những người khác đi ngang qua, Bọn họ vừa đụng phải một cây cỏ roi ngựa đang dị biến, dễ của nó cắm sâu vào các kẽ đá, do hệ thống dễ đã lan rộng nên những tảng đá xung quanh bắt đầu nứt ra và sụp xuống. Đám đông theo dõi từ xa, mãi đến khi cỏ roi ngựa dị biến kết thúc theo chiều cao và đặc tính công kích của nó, Đan Vân tại hiện trường phán đoán nó là một loại thực vật dị biến cấp C. Máy quay có bật không? Đan Vân bật não quang lên, hỏi nghiên cứu viên cầm máy quay phim bên cạnh nghiên cứu viên gật đầu tổ trưởng đã bật rồi. được nhắm vào nó đan vân quay mặt về phía máy quay, phía sau bà là cỏ roi ngựa dị biến. Các nghiên cứu viên đã điều khiển máy quay phim, đầu tiên ngắm vào đan vân, sau đó điều chỉnh tiêu điểm để tập trung vào cỏ roi ngựa dị biến ở phía xa. Toàn bộ giọng nói của Đan vân đã được ghi lại, dị biến năm 42, ngày 13 tháng 10, phía tây núi Thạch Hoàng, cỏ roi ngựa trong các kẽ hở của tảng đá đã bị biến đổi lá gốc có răng thô của nó có khía ở mép có lông cưng ở cả hai mặt hoa hình tua, mặt hoa có màu tím nhạt dị biến có chiều cao hơn 3 m ước chừng 15 m đánh giá là thực vật dị biến cấp C tính công kích ở mức độ trung đẳng. Tổ trưởng, lá của cỏ roi ngựa dị biến đang hướng về bên này nghiên cứu viên phía sau camera đột nhiên nhắc nhở. Đan vân liếc nhìn lại, ra hiệu cho những thủ vệ quân đang mang nòng pháo, đeo mặt nạ phòng độc nhanh chóng tiếp tục nói, chúng tôi hiện đang phun thuốc bột hoa tulip lên cỏ roi ngựa dị biến cấp C, tác dụng không rõ được biết chất bột này có thể khiến thực vật dị biến cấp D khô héo trong nửa giờ nhưng nó cũng có hại cho cơ thể con người. Sau khi bà vừa nói xong, liền tránh khỏi vị trí màn hình tiếp theo là hành động của thủ vệ quân, nhắm vào cỏ roi ngựa dị biến cấp C trong kẽ đá mà công kích phát ra thuốc bột trong nòng pháo. Bang! Với một tiếng pháo nổ decibel cao thuốc bột hoa tulip nổ tung phía trên cỏ roi ngựa camera đã ghi lại toàn bộ quá trình không sót một hình ảnh nào. Một phút sau cỏ roi ngựa dị biến dường như không hề héo úa thân và lá vẫn đang chuyển động. Sớm đã nói không có tác dụng gì Tào Văn Diệu không nhịn được cười lạnh một tiếng, lời thề son sắt như vậy thật sự còn cho rằng hạng mục thí nghiệm của bọn họ có ảnh hưởng lớn gì lắm. Lý Trân Trương cảm thấy có thể hiểu được người trẻ tuổi nào cũng cho rằng mình có chút bản lĩnh triệu ly nông kia được chính nghiêm tổ trưởng điểm tên, vì vậy việc cô ta tự tin cũng là điều đương nhiên. Tay vẫn cầm ống nhòm, đan vân nhìn chằm chằm vào cỏ roi ngựa dị biến trong kẽ đá mà không nói một lời nào, sau một lát bà quay đầu hướng về phía nghiên cứu viên phía sau camera nói, phóng to lên, nhắm vào thân rễ của cỏ roi ngựa dị biến. Đội ngũ cách cỏ roi ngựa cấp C một khoảng cách nghiên cứu viên căn cứ theo lời nói điều chỉnh tiêu cự trong chốc lát kinh ngạc nói tổ trưởng, dễ cây đang nứt. Nghe vậy, Đan Vân ném chiếc ống nhòm trong tay cho Tào Văn Diệu đang ở phía sau, ông tự xem đi. Tào Văn Diệu vội vàng đưa tay ra bắt lấy ông ta cầm ống nhòm, cách một tầng mặt nạ phòng độc nhìn về hướng cỏ roi ngựa dị biến cấp C. Quả nhiên, nhìn thấy dễ của cỏ roi ngựa dị biến đang nứt ra, mặc dù tốc độ nứt ra không nhanh, vết nứt rất dài và mảnh, nhưng nó đích thực là bị nứt ra. Lại thật sự có hiệu quả Tào Văn Diệu Hạ thấp giọng nói. Điều này có nghĩa là thiệt hại do thuốc bột hoa tulip gây ra nhanh hơn tốc độ tái tạo của cỏ roi ngựa dị biến. Đàn Vân lại quay về phía camera mở miệng ghi lại, một phút sau khi bị nhiễm thuốc bột hoa tulip, cỏ roi ngựa dị biến cấp C dần dần xuất hiện những vết nước mảnh, các rãnh của vết nước đều phình to lên. Sau 15 phút vết nước biến mất cỏ roi ngựa dị biến phục hồi như cũ. Thuốc bột hoa tulip không gây ra nhiều thiệt hại cho cỏ roi ngựa dị biến cấp C, nhưng nó có hiệu quả. Hiệu quả quá thấp những người xung quanh còn cần phải đeo mặt nạ phòng độc lý chân chương lắc đầu, không thể mở rộng theo phương hướng này được. Độc tính đối với con người cũng có thể thử thay đổi tuy rằng hiệu quả thấp nhưng phương hướng này không có vấn đề đan vân có chút phấn chấn, để so sánh tôi sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm tương tự đối với những thực vật dị biến cấp C khác. Trong tuần tiếp theo, Đan Vân đã tìm thấy các loại thực vật dị biến cấp C khác nhau trên núi Thạch Hoàng để làm thí nghiệm, thậm chí còn sử dụng thuốc bột hoa tulip trên một loại thực vật dị biến cấp B. Thí nghiệm cho thấy, phần lớn thực vật dị biến cấp C sẽ phình to trong vòng 15 phút, bắt đầu tạo ra những vết nứt nhỏ, chỉ có một số lượng rất nhỏ thực vật dị biến cấp C không bị ảnh hưởng ngoài ra thuốc bột hoa tulip không có tác dụng đối với thực vật dị biến cấp B. Phần kết quả này, Đan Vân đã gửi đến cho Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương Mặc dù nó không thể gây ra thương tổn cho thực vật dị biến cao cấp nhưng thí nghiệm này đã là kết quả rõ ràng nhất thu được trong những năm gần đây. Sau khi tin tức lan truyền, tại một cuộc họp của các nghiên cứu viên cao cấp nghiêm thắng biến đã đích thân xác nhận kết quả nghiên cứu của Triệu Ly Nông và những người khác đồng thời khuyến khích họ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu theo hướng này. Hạng mục nghiên cứu của ai có thể được nghiêm thắng biến khen ngợi? Cho đến nay, hầu như không có, nhưng một cán bộ trồng trọt đã nhận được. Vì vậy, những ngày này, mỗi bước đi của Khang Lập hầu như đều mang theo hơi gió. Một số nghiên cứu viên khác nói chuyện phiếm, khen là khen Triệu Ly Nông, không phải Khang Lập anh ta cao hứng vì điều gì. Câu nói như thế này liền truyền đến trong tai Khang Lập anh ta biện giải, nghiêm tổ trưởng khen chính là khen tổ đội của Triệu Ly Nông. Tôi cũng là thành viên của tổ đội này, tại sao không cao hứng? Hạng mục này là do anh dẫn đầu, muốn đề tên cũng nên đề tên của anh chứ nhỉ? Khang lập không để ý chút nào chủ chốt chính là chất bột chiết từ thân củ do tiểu triệu thêm vào. Bất kể những tin đồn tranh luận lén lút như thế nào, cái tên triệu ly nông một lần nữa gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong Viện nghiên cứu Nông học Trung ương sau cuộc vượt cấp sát hạch vào năm ngoái. Triệu ly nông không quan tâm đến những điều này, cô đang chăm chú vào việc liệu có thể lấy được thứ gì đó từ một loại thực vật dị biến để chống lại những thực vật dị biến khác hay không. Thuốc bột hoa tulip chỉ là bắt đầu, cô muốn phân tích nhiều thực vật dị biến hơn, thuốc bột được chiết xuất từ. Hoa tulip dị biến cấp B, có thể gây thương tổn cho thực vật dị biến cấp C căn cứ vào tốc độ phân chia và sinh trường tế bào của chúng, đây là kết quả của một điều kiện bình thường. Cô không biết nhiều về thực vật dị biến cấp A. Hình dạng thực vật không xác định rất hấp dẫn đối với triệu ly nông, mặc dù cô biết nguy hiểm, nhưng cô có thể có cơ hội ra ngoài sau khi vượt qua bài sát hạch của nghiên cứu viên. Đứng trước bàn thí nghiệm khang lập lặng lẽ nhìn triệu ly nông đang đứng chéo phía đối diện cô khoác chiếc áo trắng không vừa vặn, gầy gò và đơn bạc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, bàn tay lần lượt đặt các dụng cụ thí nghiệm trở lại vị trí cũ một cách có trật tử. Tâm trí anh ta rung động tại sao triệu ly nông không hào hứng chút nào. Nếu tên của anh ta được nghiêm thắng biến ca ngợi, nếu bất kỳ ai trong viện nghiên cứu nông học này không biết thì sẽ chính là lỗi của người đó. Cuối tháng 10 Nhiềm tĩnh Thủy đã dành cả học kỳ để biên soạn tài liệu nông học, sau đó âm thầm lan truyền trong căn cứ nông học số 9. Căn cứ nông học số 9 có rất nhiều sinh viên nông học đến từ các căn cứ khác nhau, đặc biệt không ít sinh viên ban A, ban B có cha mẹ là thợ chồng trọt hoặc cán bộ chồng trọt ở các căn cứ tài liệu sát hạch vòng thứ 2 nhanh chóng sẽ được lan truyền trong các căn cứ. Một tuần lễ sau, tài liệu triệt để không giấu được đã được lan truyền khắp căn cứ Trung ương, mọi người trong viện nghiên cứu nông học cảm thấy choáng váng. Số lượng người khổng lồ như thế, nhận được tài liệu nông học hoàn chỉnh như vậy, không phải là ai ai cũng có thể trở thành là cán bộ trồng trọt rồi à. Không đến mấy năm, danh giới giữa cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt và sinh viên nông học triệt để bị xóa bỏ, khi đó mục tiêu tiếp theo không phải là nghiên cứu viên thì là gì. Mặc dù Viện Nghiên cứu Nông học đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tài liệu tiếp tục lan truyền, nhưng tất cả các cán bộ trồng trọt, thợ trồng trọt và sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 đều sớm đã có một bản. Các nghiên cứu viên và không ít cán bộ trồng trọt đã liên hợp đề xuất trừng phạt nghiêm tĩnh thủy, nhưng đây là do cô ấy tự biên soạn cũng không phải là trộm cắp tư liệu của người khác nói đúng ra, loại hành vi này không vi phạm bất kỳ pháp luật nào của căn cứ Trung ương. Cha của Nghiêm Tĩnh Thủy là Nghiêm Thắng Biến, cô ta vừa sinh đã nắm giữ được tư liệu mà người khác không thể có được, đương nhiên không cần trộm cắp tư liệu của người khác nhưng cô ta đây là phá hủy cơ chế phúc lợi của toàn bộ căn cứ Trung ương, sau này mỗi người đều là cán bộ chồng chọt, thợ chồng chọt, nhiều thức ăn tươi như vậy thì cung cấp đi nơi nào. Căn cứ Trung ương chỉ mới ổn định được vài năm, hành động này của Nghiêm Tĩnh Thủy phải nói là muốn quấy mọi người rối loạn nữa. Không phải là ý vào cha của cô ta là Nghiêm Thắng Biến sao cho nên mới dám làm như thế. Các cán bộ trồng trọt trở lên ở các căn cứ khác nhau đã nghị luận sôi nổi, đem mũi giáo chỉ vào người tiết lộ tài liệu. Thật ra đó chỉ là tài liệu nông học và kỹ thuật phòng chống bệnh mà thôi cái này không phải vừa đúng giảm bớt thực vật dị biến sao. a trụ sở mới còn chưa xây dựng thêm, căn cứ trung ương từ lâu người đông như mắc cười cô ta đánh vỡ hệ thống hoàn thiện của căn cứ, sau này tất cả mọi người đều lấy được phúc lợi tài nguyên cung ứng không kịp có phải là sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tương lai thế tất sẽ gây ra hỗn loạn Những tranh luận như vậy ngày càng gia tăng, những người có phúc lợi nghĩ rằng phúc lợi của họ sau này sẽ bị lấy đi, không khỏi bắt đầu hoang mang phẫn nộ. Nghiêm tĩnh Thủy, người phát tán tài liệu trở thành mục tiêu cho mọi người chút giận. Cô ấy thậm chí còn gặp phải một cuộc tấn công lén lút trong căn cứ nông học số 9. Kẻ tấn công là một sinh viên nông học nghiêm tĩnh Thủy không cảnh giác với bạn học của mình, chính vì thế cô ấy đã bị thương nặng. Chu Thiên Lý vội vàng phái người đến thẩm vấn, nhưng kết quả nhận được tin sinh viên nông học tự sát trong phòng thẩm vấn được bảo vệ nghiêm ngặt, không có dao hay súng đạn, bọn họ lại nói là đâm đầu vào bàn sắt mà chết. Bốn góc của bàn sắt đã được đánh bóng, còn bọc trong miếng bọt biển trống va chạm hãy nói cho tôi biết bị va chạm như thế nào mà chết. Chu Thiên Lý vô cùng tức giận, nhận xét của một số người thẩm vấn vẫn nhất quán, nói rằng người kia đã dùng tay xé miếng bọt biển trống va chạm rồi đâm chết. Chu Thiên Lý giận dữ cười, chỉ đâm một lần liền chết. Con người có bản năng sợ chết, một lần đâm không chết, lần thứ hai cơ bản không thể thực hiện được huống chi lần đầu dùng sức quá mức, sợ rằng không chết mà chỉ có thể ngất đi, sao lại dám có lần thứ hai? Đâm vào mấy lần liên tiếp, người thẩm vấn vẫn, vẫn châm miệng một lời. Chu Thiên Lý nghiến răng, mấy người đứng ở bên trong, người bên ngoài là mù hay điếc? Mọi người đều không ai chú ý. Chu Thiên Lý bỗng nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn chăm chú ở trên những người kia ông vốn biết mình chỉ là một viện trưởng ở căn cứ nông học số 9, không hoàn toàn khống chế được căn cứ này, nhưng vẫn là không nghĩ tới khắp nơi ở đây đều có thế lực khác. Có cha thêm nữa chỉ sở cũng không phát hiện được gì, những sinh viên nông học này cơ bản đều là lớp C, không có bối cảnh chẳng qua là người được những thế lực kia nuôi dưỡng mà thôi. Cũng may, nghiêm tĩnh Thủy không gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng cánh tay vẫn bị thương. Chu Thiên Lý đến bệnh viện căn cứ để thăm Nghiêm Tĩnh Thủy, tâm trạng của cô ấy vẫn bình tĩnh, đang dựa vào chiếc giường bệnh được nâng cao lên, có vài người đứng bên cạnh. "Xin chào, viện trưởng Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện Chu Thiên Lý bước vào." Đừng cử động Chu Thiên Lý cảm kích vì Nghiêm Tĩnh Thủy đã tiết lộ tài liệu, ông nhanh chóng ngăn cô ấy ngồi dậy, ngồi được là tốt rồi. "Viện trưởng, em ấy chỉ bị thương ở cánh tay chứ không phải mông ngụy lệ bên cạnh phàn nàn." Chu Thiên Lý lườm ngụy lệ, vậy cũng phải dưỡng cẩn thận. Ngụy Lệ bĩu môi, em gãy cánh tay cũng có thể chạy đi chạy lại được tại sao em ấy bị sức cánh tay lại phải nhập viện. Lúc đến Ngụy Lệ còn tưởng rằng vết thương rất nghiêm trọng, vội vàng đến thăm còn mua hoa quả. Đồng Đồng đứng phía sau mấy người, nghe bọn họ nói chuyện cúi đầu cười. Tạm thời ở trong phòng bệnh đi, thủ vệ quân bên ngoài đều là người của tôi Chu Thiên Lý thở dài, trong khoảng thời gian này, em trước tiên tránh né khó khăn. Nghiêm tĩnh Thủy gật đầu, lúc cô ấy đem tài liệu phát đi, đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị chỉ trích bất quá không nghĩ tới rằng mình lại bị ám sát tại căn cứ nông học số 9. Viện trưởng, rất nhiều sinh viên đã bắt đầu âm thầm chú ý đến những sinh viên khác có hành vi bất thường, nếu có bất thường đều sẽ báo cáo với giáo viên Hà Nguyệt Sinh là người hiểu rõ các sinh viên nhất viện trưởng cũng có thể chú ý tới. Hầu hết các sinh viên nông học đều rất ôm lòng cảm kích nghiêm tĩnh Thủy. Hay lắm, Chu Thiên Lý gật đầu liên tục, báo một vài dãy số, "Em ghi nhớ thông tin liên lạc của mấy giáo sư, âm thầm truyền đi, để cho các bạn học báo cho bọn họ biết." Chờ Chu viện trưởng rời đi, Ngụy Lệ trực tiếp ngồi trên giường bệnh, hiếm khi cảm thấy khâm phục Nghiêm Tĩnh Thủy, tài liệu kia của em cũng quá toàn diện, không hổ danh là con gái của Nghiêm Thắng Biến. Mặt Nghiêm Tĩnh Thủy từ từ đỏ lên, cô ấy xấu hổ cúi đầu, "Một nửa nội dung là Triệu Ly nông chỉnh lý, nếu không có cậu ấy, hơn một nửa cũng không thể chỉnh lý được." Ngay cả nửa còn lại cũng đã được Triệu Ly nông kiểm tra và sửa chữa. "Này, sao chị chưa từng nghe qua tin này Ngụy Lệ kinh ngạc." "Em cố ý không nói Nghiêm Tĩnh thủy ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ, không đỏ mặt nữa, nghiêm túc nói, đừng nói cho ai biết." Hà Nguyệt Sinh ở bên cạnh nghe vậy nhướng mày. Ngụy Lệ không hiểu cau mày nhìn cô ấy chằm chằm, "Tại sao? Nếu em gạt đi không đề cập đến học muội, vậy thì không phải thành công lao của mình em rồi à?" Cậu ấy làm vậy là vì lợi ích của tiểu Triệu nhìn thấy vẻ mặt cuộn bách của Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích thay cô ấy, con gái của Nghiêm Thắng Biến cũng bị ám sát nếu người khác biết tiểu Triệu thì như thế nào. ngụy Lệ đột nhiên ý thức được đưa tay che miệng, vậy thì tốt hơn hết là đừng để người khác biết đến học muội Từ giờ cậu định ở lại bệnh viện sao? Đồng đồng hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy. Không Nghiêm Tĩnh Thủy đáp tôi đã nói với cha tôi rồi ông ấy sẽ có biện pháp, đại khái sẽ phái người đến bên cạnh để bảo vệ. Mấy ngày sau Triệu Ly Nông cũng biết được tình hình của nghiêm tĩnh Thủy, xác nhận cô ấy chỉ bị thương ở cánh tay, hơi yên tâm một chút. Dị biến năm 42, ngày 15 tháng 11. Viện nghiên cứu nông học khẩn cấp tổ chức cuộc họp các nghiên cứu viên cao cấp. Cuộc họp do Lý Trân Trương khởi xướng, từ số 1 đến số 9 đều phải tham dự, lần này chỉ có 9 người. Bất kể ở đâu, mọi người đều phải buông hạng mục và nhiệm vụ trong tay xuống, đều đến phòng họp trên tầng cao nhất của Viện nghiên cứu nông học Trung ương. Cuộc họp khẩn cấp này rõ ràng mang ý nghĩa truy cứu trách nhiệm, mà người phải chịu trách nhiệm chính là nghiêm thắng biến. Nghiêm tổ trưởng Lý Trân Trương, nghiên cứu viên cao cấp số 4, đồng thời là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, dẫn đầu làm khó dễ tĩnh thủy gây ra một hồi hỗn loạn như thế, sao ông có thể để cô bé làm chuyện như vậy? Coi như ông muốn chiêu mộ lòng người cũng không thể dùng phương pháp cực đoan như vậy. Tĩnh thủy còn quá nhỏ để phân biệt đúng sai trong tương lai, nghiêm tổ trưởng cần phải chỉ bảo cẩn thận hơn giọng điệu của nghiên cứu viên cao cấp số 8 Bành Bắc Bình rất vững vàng, nhưng lời nói của ông ta có ý tứ là trách nhiệm đều rơi trên người nghiêm thắng biến. Tại sao lại sai? chu Thiên Lý kìm nén sự tức giận, càng có nhiều cán bộ trồng trọt khả năng dịch bệnh và thực vật dị biến càng ít, sản lượng cây trồng cũng tăng lên, tại sao chúng không thể cung cấp được? Nói nghe đơn giản, tăng sản lượng có thể tùy tiện đạt được sao? Tào Văn Diệu cười lạnh một tiếng, ai cũng có thể đi trồng trọt còn phải xem hàng năm viện nghiên cứu nông học sàng lọc có đủ hạt giống hay không, còn phải xem sản lượng của các nhà xưởng sản xuất thuốc trừ sâu có đủ hay không. Đây chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta có thể từ từ giải quyết Chu Thiên Lý đặt tay lên bàn và tiếp tục chiến đấu, nhiều cán bộ trồng trọt và thợ trồng trọt chắc chắn sẽ có lợi nhiều hơn là hại. Tôi không đồng ý nghiên cứu viên cao cấp số 5 La Liên Vũ vừa vội vã từ bên ngoài trở về, luôn quen với việc giữ thái độ trung lập nói căn cứ duy trì được sự ổn định thì mới có thể mở rộng ra bên ngoài được động thái này của tĩnh Thủy thật sự liều lĩnh, làm gì thì chúng ta cũng phải tiến lên từng bước. Nghiên cứu viên La chu Thiên Lý cảm thấy kiệt sức mà không có lý do, hàng năm có quá nhiều sinh viên nông học thương vong ở căn cứ nông học số 9. Một năm rồi lại một năm ông nhìn thấy sinh viên chết đi, nhưng không có biện pháp tương ứng, ngày ngày tê liệt viện trưởng căn cứ nông học số 9 gần như đã quên mất mục đích năm đó tại sao mình lại chọn đến căn cứ nông học số 9. Trước khi mỗi sinh viên nông học lựa chọn vào căn cứ nông học số 9, tôi tin rằng họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bành bác bình dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm cà phê nóng, sau đó chậm rãi nói, điểm này, chu viện trưởng nên rõ ràng hơn ai hết. chu Thiên Lý im lặng. Nói đi nói lại chỉ là sở có người đoạt lấy tiêu chuẩn nghiên cứu viên của ông sao Đan Vân nhìn xuống tay trái của mình, dùng ngón tay cái xoa móng tay giữa, sau đó dơ ngón giữa lên chậm rãi dùng miệng thổi thổi móng tay. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp tham dự cuộc họp đều nhìn thấy rõ ngón tay giữa của bà đang dơ lên. 2. Diệp Trấn Sơn, người thay mặt cho nghiên cứu viên cao cấp số 2 tham dự cuộc họp nhìn chằm chằm vào Đan Vân một lúc, sau đó Đan Vân đặt ngón giữa xuống như không có chuyện gì xảy ra. Nhiêm tổ trưởng ông cũng nên nói vài câu bày tỏ ý kiến của mình đi lý chân chương kéo chủ đề trở lại. Nhiêm thắng biến vẫn mặc áo khoác trắng, trên người vẫn còn dấu vết màu nâu của chất lỏng không rõ nguồn gốc vừa được thử nghiệm, nhưng khuôn mặt vẫn ôn hòa như cũ. Ông ta nhẹ giọng nói, sau khi tài liệu được truyền đi, một số người sẽ có thể nhanh chóng tiếp thu nó, vừa vạn viện nghiên cứu nông học cần một nhóm người tài giỏi có thể làm được việc cho nên tôi đề nghị nên mở hoàn toàn vượt cấp sát hạch. Nội dung ông ta nói ra không ôn hòa chút nào trực tiếp chấn động đến toàn bộ người ngồi trong phòng họ ở tầng cao nhất. Nghiêm tổ trưởng, nghiên cứu viên cao cấp số 7 diêu hứa chí đột nhiên cao giọng thậm chí có chút bén nhọn nghiêm ra các ông muốn chọc thùng trời sao. Nghiêm thắng biến ông điên rồi sao? Lý Trân trương tức giận năm ngoái triệu ly nông thông qua vượt cấp sát hạch còn chưa đủ, hiện tại lại muốn mở ra vượt cấp sát hạch. Làm sao, không phải lúc trước chính là ông khăng khăng đóng con đường vượt cấp sát hạch này hả? Uồn áo quá đan vân bịt tay lại trực tiếp bỏ phiếu có được không? Bà thành công nhận được mấy đảo ánh mắt trợn trắng. Bây giờ tình huống thực vật dị biến cấp A biến đổi khôn lường, viện nghiên cứu cần nhân lực vẻ mặt của nghiêm thắng biến vẫn ôn hòa, năm ngoái sinh viên nông học triệu ly nông tiến vào, mọi người nên biết rằng năng lực của cô ấy không tệ, đầu tháng 9 còn tạo được thành quả của một hạng mục trong khoảng thời gian đó, cô ấy cũng dành tâm sức để biên soạn tài liệu nông học cùng với tĩnh thủy, viện nghiên cứu thiếu những tài năng trẻ như vậy. Đan Vân vẫn lang thang bay bổng như người ngoài cuộc họp, đột nhiên ngước nhìn Nghiêm Thắng Biến. Các người không cần quá lo lắng, có quá nhiều cán bộ trồng chọt thăng cấp Nghiêm Thắng Biến thấp giọng nói, nông học cũng cần nhân tài, cho dù có tài liệu trong tay, cũng không phải ai cũng có thể học tốt cái chúng ta cần chính là người chỉ trong thời gian ngắn mà có thể nổi bật chờ đợi vài năm, căn cứ có thể hoãn tiếp nhận cán bộ trồng chọt và thợ trồng chọt bình thường. Nghiêm Tổ trưởng nói vượt cấp sát hạch là mở ra tất cả các đẳng cấp sao? Lá Liên Vũ không có mất lý trí như những người khác mà hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tạm thời chỉ mở vượt cấp sát hạch cán bộ chồng trọt nghiêm thắng biến đưa ra đáp án phủ định, hầu hết mọi người đều không đạt đến trình độ sát hạch nghiên cứu viên. Lá Liên Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, không phát ra tiếng nào nữa. Diệp Trấn Sơn, người đang ngồi đối diện với Chu Thiên Lý cuối cùng cũng nói có thể mở vượt cấp sát hạch của cán bộ chồng trọt nhưng việc sát hạch các nghiên cứu viên cần phải được siết chặt. Bành Bắc Bình và Diêu Hứa trí liếc nhìn nhau tại sao bọn họ lại bắt đầu thảo luận sang việc mở cuộc vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt rồi. Nhưng cả hai không dám tỏ ra oán giận với Diệp Trấn Sơn. Là Liên Vũ trầm ngâm nói tôi đồng ý. Cuối cùng cuộc họp nghiên cứu viên cao cấp này vẫn tiến tới bước như thường lệ. Bỏ phiếu, nghiêm thắng biến, Diệp Trấn Sơn, Là Liên Vũ, Chu Thiên Lý và Đan Vân bỏ phiếu cuối cùng đều chọn đồng ý mở hoàn toàn cuộc vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Cuộc họp kết thúc Đan Vân không nhúc nhích mãi đến tận khi thầng lầu chỉ còn lại nghiêm thắng biến. Bà không đi sao, nghiêm thắng biến sau khi gửi tin nhắn đến nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm của mình, hơi ngạc nhiên khi thấy Đan Vân vẫn ở đó. Đan Vân nhìn chằm chằm nghiêm thắng biến, như thế lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, lúc đầu tôi nghĩ rằng ông không giỏi chính sự, vì vậy đã nhường chức viện trưởng cho Lý Trân Trương, nhưng bây giờ tôi biết ông không phải vậy. Ông ta đã đi một nước cờ rất hay. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 56, đừng hiểu chuyện như vậy. Viện nghiên cứu nông học trung ương đã hoàn toàn mở ra vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt. Ngay khi thông báo này được đưa ra, lại một lần nữa nhấc lên làn sóng náo động lớn ở các căn cứ. Trong nội bộ của Viện nghiên cứu nông học trung ương cũng không bình tĩnh, các nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp không hiểu tại sao đột nhiên lại mở ra vượt cấp sát hạch. Một số người cho rằng sự việc này đã được nghiêm thắng biến chủ hoạch từ đầu đến cuối, từ khi nghiêm tĩnh Thủy không đi theo con đường của La Phiên Tuyết mà đến căn cứ nông học số 9 với tư cách là một sinh viên nông học đến việc cô phát hành tài liệu trồng trọt mọi thứ đều để lại dấu vết. Nhưng ngay sau đó lại có một tin tức khác truyền đến, phần lớn tài liệu trồng trọt do nghiêm tĩnh Thủy công bố lần này, cán bộ trồng trọt số 168 triệu ly nông cũng tham gia biên soạn. Triệu ly nông là ai? Các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương không xa lạ gì với cô. Từ năm ngoái, cái tên này đã được nhắc đến nhiều lần, đầu tiên là ngoại lệ tham gia vượt cấp cán bộ trồng trọt, sau đó gia nhập tổ đội nghiên cứu 822 với tư cách là cán bộ trồng trọt. Không đến một năm, cô đã tìm được thuốc then chốt làm ra thuốc bột hoa tulip, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi và động viên từ nghiêm thắng biến, bọn họ không muốn biết cũng không được. Lúc đầu, không có nhiều người chú ý đến, cho đến khi có một nghiên cứu viên nào đó âm thầm đào sâu, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Triệu Ly Nông này là người đầu tiên công bố tài liệu tại căn cứ nông học số 9 trước càng nghiêm tĩnh thủy. Mặc dù chỉ là một phần tài liệu về phòng và trị bệnh cho cây cà chua, nhưng cô đã trực tiếp xóa bỏ một số vấn đề trên diễn đàn cho người vào xem. Chuyện như vậy cô đã làm một lần mà nghiêm tĩnh thủy sau này khi quen biết với Triệu Ly Nông mới làm ra chuyện công bố tài liệu trồng trọt. Sau đó với tin tức dò gì từ cuộc họp nghiên cứu cấp cao Triệu Ly Nông cũng tham gia biên soạn tài liệu cùng với nghiêm tĩnh Thủy. Thậm chí có người còn suy đoán rằng kẻ chủ mưu của chuyện này rất có thể là Triệu Ly Nông, người chỉ lợi dụng danh nghĩa nghiêm tĩnh Thủy để tránh rủi ro. Theo phỏng đoán này, nghiên cứu viên nghiêm thắng biến đề xuất mở toàn bộ vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt có lẽ là do Triệu Ly Nông, nếu cô không ảnh hưởng đến nghiêm tĩnh Thủy, làm sao có thể có tài liệu trồng trọt miễn phí? Có lẽ hành động của nghiêm thắng biến chỉ là để xử lý cục diện hỗn loạn này thôi. Họ không quen thuộc với triệu ly nông, nhưng với nghiêm thắng biến thì họ rất quen thuộc. Ông ta là một nghiên cứu viên cao cấp có cống hiến to lớn cho căn cứ trung ương, bất kể là có bàn tán như thế nào, bọn họ vẫn thường nhìn thấy ông ta thông qua ống kính của truyền thông hay tình cờ gặp được trong viện nghiên cứu. Mọi người đều biết rằng nghiêm thắng biến là một nghiên cứu viên chân chính, ông ta có đầy đủ những phẩm chất và thế mạnh của một nghiên cứu viên xuất sắc. Con người lại ôn hòa thậm chí đã từ chối vị trí viện trưởng viện nghiên cứu nông học trung ương để tiếp tục nghiên cứu và đóng góp cho sự nghiệp cho sự sống còn của nhân loại. Một người như vậy, những gì ông ta làm cũng chỉ vì con người, nếu như có tâm tư khác thì đã sớm có. Hiển nhiên, ngoài nổ của vụ việc lần này rõ ràng là triệu ly nông. Các nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt không hài lòng với việc mở rộng vượt cấp sát hẻ cán bộ trồng trọt đều chỉ tay vào triệu ly nông. Triệu Ly Nông đang ở Viện nghiên cứu Nông học Trung ương, một số nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt ở các đơn vị khác nhau bất mãn với cô không cần phải qua cô ý, họ chỉ cần chỉ hoãn đơn đăng ký xin tài liệu và công cụ thí nghiệm của cô bằng cách qua loa đẩy đơn đăng ký về thuốc phía sau, chỉ cần nói các vật liệu không còn cũng đã có thể gây rắc rối lớn cho cô khi cô làm chậm tiến độ hạng mục cô cũng sẽ khiến các nghiên cứu viên cùng tổ đội khó chịu. Phòng Thí nghiệm Tổ đội nghiên cứu 822 Khang lập xoay người, thấy triệu ly nông tay không đi tới, lập tức hiểu rõ cô bị xa lánh, mấy người nhàn dỗi này, có tâm kế này, tại sao không dùng thời gian vào nghiên cứu thí nghiệm. Lần sau để anh đi lấy vật liệu, làm phiền anh Khang sau khi triệu ly nông nói xong, bước tới giúp anh ta làm trợ thủ. Khang lập cẩn thận nhìn cô một cái an ủi nói, đừng buồn, chờ cơn bão này qua đi, bọn họ sẽ quên. Vâng triệu ly nông cục mắt mở vòi nước ở bàn thí nghiệm, bắt đầu tẩy rửa dụng cụ thí nghiệm. Kiểu bị tẩy chay ở nơi làm việc này thật sự không là gì đối với cô chỉ sợ là không có đơn giản như thế. Vết thương trước đó của nghiêm tĩnh tùy khiến triệu ly nông cảnh giác cô sợ gây rắc rối cho phong hòa, những ngày này cô thường yêu cầu phong hòa không được tùy tiện mở cửa cô lắp camera giám sát ở nhà, vài giờ sẽ kiểm tra một lần, xác nhận phong hòa có an toàn trong phòng khách hay không, khi cô về nhà càng thường chú ý xung quanh để kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Nhưng Triệu Ly Nông cũng biết rằng nếu ai đó thật sự muốn động thủ với cô, những biện pháp này sẽ không có tác dụng. Thật ra Khang Lập đứng bên cạnh nhìn Triệu Ly Nông đang cúi đầu cẩn thận lau chùi đồ dùng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thấp giọng, những người ở trong viện này chỉ là muốn tìm đối tượng để phát tiết thôi. Bất luận nghiêm tĩnh thủy có phải là bị triệu ly nông ảnh hưởng hay không, việc hoàn toàn mở ra vượt cấp sát hải cán bộ trồng trọt sữa đã chắc chắn những người trong viện này không dám tỏ ra bất mãn với nghiêm thắng biến và nghiêm tĩnh thủy, nhưng triệu ly nông lại không có lai lịch gì, cùng lắm chỉ được nghiêm thắng biến khen ngợi, không ngạc nhiên khi sự thức giận của mọi người đều nhắm vào cô. Triệu ly nông đặt dụng cụ thí nghiệm đã được làm sạch vào máy sấy khử trùng, quay lưng lại với Khang Lập và nói tôi biết. Cô biết điều đó và không quan tâm đến những người này, những người thật sự đáng để quan tâm là những nghiên cứu viên cao cấp đó. Chỉ riêng năm ngoái cô đã tạo ra một ngoại lệ, một số nghiên cứu viên cao cấp đã vô cùng bất mãn, bây giờ e rằng sự bất mãn đó có thể đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi tan việc triệu ly nông còn chưa rời khỏi phòng thí nghiệm liền nhận được cuộc gọi từ phong hòa. Trong video, phong hòa trông có vẻ căng thẳng, tiểu nông, đừng quay lại có hai người vẫn lảng vảng ngoài cửa. Trái tim triệu ly nông thắt lại, cô bước nhanh ra ngoài, mẹ trở vào phòng ngủ nhanh, đóng kín cửa lại, con lập tức trở về. Phòng hòa lắc đầu, gần từng chữ con đừng trở về. Mẹ phát hiện bọn họ ở ngoài cửa lúc nào. Triệu ly nông vừa điều chỉnh màn hình giám sát bên ngoài cánh cửa vừa hỏi. Từ buổi trưa đã có ở đó rồi, ban đầu mẹ còn tưởng rằng có người đi ngang qua phong hòa sắc mặt tái nhật nói, không nghĩ tới vẫn luôn ở chỗ này. Triệu ly nông bước chân hơi hoãn, buổi trưa. Thời gian dài như vậy cũng không có động tác hẳn là sẽ không đơn giản thương tổn phong hòa triệu ly nông. Triệu ly nông bước chân có chút chậm lại buổi trưa. Thời gian dài như vậy cũng không có động thái gì, hẳn sẽ không đơn giản là tổn thương phong hòa. Triệu ly nông, cô vừa đi ra khỏi phòng thí nghiệm có hai người đi về phía cô, mặc trang phục của thủ vệ quân. Hai người là... Một người trong số họ chủ động giải thích chúng tôi là do viện trưởng Chu Thiên Lý cử đến, chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô một thời gian hơn nữa, trên xe buýt nhiều người quá phức tạp, vì vậy sau này chúng tôi sẽ đưa đón cô đi làm Triệu Ly nông sững sốt, sau đó nhìn xuống quang não, quả nhiên có hai người đang đứng ngoài cửa nhà cô, nhưng vai thẳng tắp quay lưng trước cửa lớn. Cô lật màn hình lại, nói với người trước mặt, bọn họ cũng là do viện trưởng Chu Thiên Lý phái tới sao. Người này gật đầu, hai người này là đồng đội của chúng tôi, yên tâm đi, chúng tôi còn có người thay thế, bọn họ sẽ canh gác 24-24. Cảm ơn triệu ly nông cụp mi xuống, sau đó gửi tin nhắn cho chu Thiên Lý, cảm ơn viện trưởng đã cử người đến. chu Thiên Lý nhanh chóng trả lời, họ đến rồi. Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu trong viện, tôi mong trong tương lai em sẽ trở thành một nghiên cứu viên. Xác nhận được là người cho viện trưởng Chu Thiên Lý cử đến, Triệu Ly Nông đã gửi tin nhắn cho Phong Hòa để nói với bà ấy đừng căng thẳng nữa, những người ngoài cửa đó đến để bảo vệ cô. Triệu Ly Nông đi theo hai người ra khỏi viện nghiên cứu nông học quả nhiên, một chiếc SUV màu đen đã đậu bên đường. Đó là xe của chúng tôi, nhớ rõ biển số thủ vệ quân ở bên trái nói. Ba người vừa mới tới gần chiếc SUV, một chiếc xe thể thao màu đỏ đột nhiên từ bên cạnh lao tới, dừng ở trước mặt bọn họ. Cả hai vô thức tạo ra một tư thế phòng thủ, lần lượt chặn triệu ly nông. Nóc xe thể thao từ từ thu lại, lộ ra người ngồi ở ghế lái. Tổ trưởng triệu ly nông lướt qua vai của thủ vệ quân phía trước, gọi người ngồi trên ghế lái của chiếc xe thể thao. Đàn vần đeo kính dâm quay đầu nhìn triệu ly nông, lên xe đi cô đưa cháu về. Sau đó bà chỉ vào thủ vệ quân đang định nói các cậu đi theo phía sau. Thủ vệ quân do dự không nhúc nhích cuối cùng vẫn là Triệu Ly Nông đi ra, lên xe Đan Vân, cô ấy là tổ trưởng của tôi, các anh trước cứ đi theo phía sau. Hai thủ vệ quân thấy thế, đi tới chiếc xe SUV màu đen phía sau. Thấy Triệu Ly Nông thắt dây an toàn, Đan Vân nhấc mũi xe lên, đạp ga và lao ra ngoài với một tiếng brum Dọc đường không ai nói lời nào Triệu Ly Nông không nói cô sống ở đâu, nhưng Đan Vân rõ ràng biết cô ở đâu. Không chỉ Đan Vân mà Viện trưởng Chu Thiên Lý cũng biết, bọn họ đều biết. Thông tin của Triệu Ly Nông lộ rõ trước mắt cấp trên, họ có thể lấy bất cứ khi nào họ muốn. Thấy oan ức sao, Đan Vân đột nhiên hỏi. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn Đan Vân chậm rãi nói, không có. Cô chỉ hy vọng rằng những chuyện phát sinh sẽ không dây tai họa cho phong hòa. Đan Vân dơ tay tháo kính dâm, ném vào trong xe, liếc nhìn cô cháu bị người bắt làm mồi lửa cũng không thấy oan ức. Trong cuộc họp hôm đó... Nghiêm thắng biến đột nhiên nhắc đến triệu ly nông, rõ ràng không gì khác hơn là muốn chuyển hỏa lực của mọi người lên người cô. Ông ta đẩy triệu ly nông ra, không phải vì nghiêm tĩnh thủy, mà vì chính ông ta, để khiến mọi người rời mắt từ trên người mình lên người triệu ly nông. Trước đây, nghiêm thắng biến đã cố gắng đóng cánh cửa vượt cấp sát hạch, bây giờ nó có liên quan chặt chẽ với việc mở vượt cấp sát hạch, mọi người sẽ chỉ trích và ngăn chặn biện pháp này một cách cố ý hoặc vô ý, bắt đầu đặt câu hỏi cho nghiêm thắng biến. Nhưng khi Triệu Ly Nông trở thành người châm ngòi trong mắt những người bình thường, nghiêm thắng biến đã trở thành người giải quyết vấn đề ông ta chỉ phải làm điều đó. Nghiêm thắng biến đã đề cập đến Triệu Ly Nông trong cuộc họp chính là dành cho những người bên ngoài cuộc họp ông ta muốn chuyển sự chú ý của họ sang Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông chỉ là một con tốt bị đẩy ra. Trong cuộc họp hôm đó, có ai phản ứng gì không? Có, đan vân hiểu, nhưng bà vẫn ngầm thừa nhận cách làm của nghiêm thắng biến, còn bỏ phiếu đồng ý, thậm chí trong những ngày này cũng không ngăn cản những tin tức trong viện nghiên cứu tuồn ra bên ngoài. Bởi vì nghiêm thắng biến là người quan trọng nhất, bởi vì viện nghiên cứu nông học trung ương cần ngay lập tức mở vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt để sinh viên nông học và thợ trồng trọt có thể học cách trồng trọt, không còn bị tài liệu trồng trọt giam cầm, phá vỡ thế độc quyền tri thức của một số gia tộc. Khi nghiêm thắng biến đóng cửa vượt cấp sát hạch ông ta chỉ muốn đóng cửa con đường chiêu mộ người của các gia tộc ở căn cứ Trung ương ai có thể ngờ rằng sau mấy chục năm lại trở thành giam cầm con đường thăng tiến của người bình thường. Diệp Trấn Sơn hiểu nghiêm thắng biến phải làm gì, vì thế đã đề xuất tăng độ khó cho việc sát hạch nghiên cứu viên, để thật sự có thể tuyển chọn những người thật sự có năng lực và tài năng. Triệu ly nông nhìn con đường từ từ lùi về sau, họ càng ngày càng xa thượng khu nội thành, khuôn mặt của những người đi lại trên đường dần dần thay đổi từ thoải mái an nhàn sang co rúm chán nản nếu còn lái xe đến tận hạ nội thành, hầu hết những người ở đó sẽ chỉ có tê liệt và gầy gò. Tài liệu trồng trọt đã được công bố, vượt cấp sát hải cán bộ trồng trọt đã hoàn toàn mở, đó là một điều tốt triệu ly nông nhìn xuống tay của mình và chậm rãi nói, khi kết thúc vượt cấp sát hải của cán bộ trồng trọt những người có khả năng sẽ có thể tiến lên ngay lập tức. Hiện tại đó là kết quả tốt nhất. Nếu không có nghiêm thắng biến và nghiêm tĩnh thủy, cô sẽ vẫn phân loại tài liệu và đưa cho các sinh viên nông học của căn cứ nông học số 9 có lẽ tình hình sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Bây giờ chu viện trưởng đã cử người đến bảo vệ phong hòa, cô cũng có người đến đón, đó chắc chắn là kết quả tốt nhất. Đàn vần chập lưỡi, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu triệu ly nông, còn nhỏ tuổi, không cần phải hiểu chuyện như vậy. Vốn là có chút hồ thẹn và ái náy, nhưng bây giờ bà càng cảm thấy ái náy hơn nếu đây là bình khí xui xẻo nhà bà, sẽ sớm thức giận đến nổ tung. Triệu Ly Nông bị đụng chạm đến sững sờ, dừng một chút rồi ngập ngừng nói, cháu 22 tuổi rồi, không còn nhỏ. Đan Vân cười đến mức chảy cả nước mắt, không tao nhã chút nào. Khi đến tiểu khu chiếc xe thể thao dừng lại, Triệu Ly Nông xuống xe, vừa quay đầu lại đã nghe thấy Đan Vân gọi cô. Tiểu Triệu Đan Vân ngồi trong xe nhìn Triệu Ly Nông đang đứng ngoài xe cô rõ ràng đang mặc quần áo vải bông, trong gió lạnh vẫn lộ vẻ cô đơn gầy gò trước sau so với những người đi lại trong tiểu khu hoàn toàn không phù hợp, cháu đừng lo lắng, chỉ cần Đan Vân cô còn ở viện nghiên cứu một ngày, sẽ bảo vệ cháu một ngày. Đan Vân nói xong, cảm thấy lời này không đủ trọng lượng nên lại bổ sung, Diệp Trấn Sơn, lãnh đạo cao nhất của quân đội là anh rể của cô, lúc đó sẽ bảo anh ấy cũng bao che cho cháu. Triệu Ly Nông Hóa ra sở thích đi cửa sau của Ngụy Lệ là được thừa hưởng tư tổ trưởng chương 57 thông báo nhiệm vụ, dị biến năm 42, ngày 30 tháng 11. Chỉ 15 ngày sau cuộc họp nghiên cứu viên cấp cao Triệu Ly Nông bất ngờ nhận được thông báo nhiệm vụ từ viện trưởng. Trong thông báo, Lý Trân Trương lần đầu tiên khen ngợi cô đã đạt được thành tích sau khi vào viện nghiên cứu chưa đầy một năm, phương hướng của hạng mục đã được nhiều nghiên cứu viên cao cấp đồng thời khẳng định. Đồng thời ông ta cũng hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục nghiên cứu sau đó, lại cho rằng tất cả các thực vật dị biến cấp C của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đã được phân bổ hết, không có nhiều thực vật dị biến cấp B còn sống, nếu hạng mục muốn nghiên cứu chuyên sâu thì cần nhiều thực vật dị biến cấp cao hơn nữa, bởi vậy nên phái cô ra bên ngoài căn cứ Trung ương tháng sau đến khâu thành để tìm kiếm một bước đột phá. Cuối cùng, Lý Trân Trương cổ Vũ Triệu Ly Nông Vì cô có thể là người đầu tiên vượt cấp sát hạch cán bộ chồng trọt cũng tin tưởng cô có năng lực trở thành cán bộ chồng trọt đầu tiên rời căn cứ để tiến hành nghiên cứu hạng mục ông ta mong chờ nghe tin cô gặt hái được thành công tương lai. Thông báo này không được gửi riêng mà được gửi trực tiếp qua trang nhiệm vụ chính thức của Viện nghiên cứu Nông học Trung ương. Đây là cái gì? Khang lập khiếp sợ chỉ vào máy quang não văn phòng để một mình cán bộ chồng trọt đi ra ngoài căn cứ. Trong viện chưa từng có tiền lệ như vậy. Bình thường chỉ có nghiên cứu viên mới có thể ra ngoài, mặc dù rất ít cán bộ trồng trọt bị phái đi, nhưng cũng chỉ là dườm già việc vặt không có quyền tiếp xúc đến bất kỳ hạng mục nghiên cứu nào. Bây giờ viện trưởng thật sự yêu cầu điểm tên triệu ly nông đi ra ngoài. Đây không phải là muốn cô chết sao. Cán bộ trồng trọt có thể xin thủ vệ thủ vệ quân bên cạnh, nhưng chỉ giới hạn ở các căn cứ lớn, còn ở căn cứ trung ương thì không có quyền này. Thủ vệ quân do Chu Thiên Lý phái đến không phải là thủ vệ quân chính quy, bọn họ đã xuất ngũ rồi nên có thể điều động. Đã nửa tháng kể từ cuộc họp kia, rõ ràng cùng với Viện trưởng Lý Trân Trương, một số nghiên cứu viên cao cấp vẫn còn ác cảm với Triệu Ly Nông, nhưng thủ vệ quân do Chu Thiên Lý mời đến đa ngày đêm bảo vệ cho cô, bọn họ ở căn cứ Trung ương không tìm được cơ hội hạ thủ cho nên mới đưa ra một thông báo như vậy nghiêm thắng biến đầy triệu ly nông ra làm lá canh, bọn họ không còn đắn đo gì nữa, về phần chu thiên lý ông cũng không thể tạo ra sóng gió. Ngoại trừ tuyến đường giao liên của 10 căn cứ, bất kể ai rời khỏi căn cứ, đều phải lập báo cáo. Dựa theo quy định của căn cứ trung ương, nghiên cứu viên rời khỏi căn cứ có thể dựa theo độ khó của nhiệm vụ mà đăng ký số lượng thủ vệ quân tương ứng, nghiên cứu viên cao cấp có thể trực tiếp đăng ký xin dị sát đội. Trong đó không có quy định quyền lợi cho cán bộ trồng trọt, các cán bộ trồng trọt trước đây đã ra ngoài là do các nghiên cứu viên yêu cầu điều này có nghĩa là triệu ly nông không có cách nào để xin thủ vệ quân đến bảo vệ, ngay cả thủ vệ quân do Chu Thiên Lý gửi đến, nếu không có đơn đăng ký cũng không thể rời khỏi căn cứ Trung ương. Đi ra ngoài căn cứ triệu ly nông không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn hoàn thành kế hoạch của mình trước thời hạn, có lẽ nhìn thấy nhiều thực vật dị biến hơn và hiểu chúng. Điều duy nhất không tốt là cô không thể đăng ký xin thủ vệ quân, vì vậy việc ra ngoài về cơ bản là tương đương với cái chết trước đây có một mình cô thì không thấy sợ hãi, nhưng bây giờ trên người cô vẫn còn có người thân. Thấy triệu ly nông ngồi ở bàn làm việc không phản ứng, khang lập toát mồ hôi hột tuần trước anh ta đã bị chuyển sang một hạng mục khác cho nên không có cách nào rời đi, nếu không anh ta có thể cùng đi, vậy thì sẽ có tư cách đăng ký xin thủ vệ quân. Tổ đội nghiên cứu hạng mục không thể chỉ có một người khang lập đột nhiên đứng lên, cần phải tập hợp những tổ viên khác, anh sẽ đi hỏi những nghiên cứu viên khác, họ có thể xin thủ vệ quân. Nhưng mà tất cả những nghiên cứu viên mà anh ta biết một số không muốn đi thì lời nói lấp lửng, một số sẵn sàng đi, nhưng bọn họ cũng đã được truyền đến một hạng mục khác mới vài ngày, vì vậy không thể ra ngoài. Khang lập thật sự bất lực, vì vậy anh ta chạy đến một góc và lặng lẽ liên hệ cho tổ trưởng để báo tin, cố gắng nói với bà về vấn đề này, nhưng vẫn không liên hệ được. Tuần trước đan vân đã đến núi Thạch Hoàng, núi Thạch Hoàng, đàn vân đã nhìn thấy thông báo trước đây không lâu bà đã nói sẽ che chở cho tiểu triệu, nhưng vừa quay đi thì cô lại sắp bị đuổi khỏi căn cứ, bà nén giận xài bước vào doanh miếu, đòi một lời giải thích từ Lý Trân Trương. Doanh miếu, doanh trại đóng tại ngôi chùa, Lý Trân Trương, lăn ra đây, đàn vân gào hét lên, tào văn diệu đang bưng một tách trà. Hơi nóng trên tách lập tức phủ một lớp xương trắng lên mắt kính của ông ta, ông ta không tháo xuống mà chỉ bĩu môi thổi hơi nóng, chậm rãi nói, bà đến chậm một bước rồi, viện trưởng vừa ngồi máy bay trực thăng rời đi. Đàn vân nhìn xung quanh quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Lý Trân Trương. Một giờ trước một chiếc trực thăng từ đỉnh núi rời đi, khi bà còn đang tiến hành nghiên cứu trên sườn núi, thông báo trên trang web chính thức của viện nghiên cứu đã được gửi đi nửa giờ trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Trân Trương đã cố tình làm điều đó. Đan Vân cúi đầu và bấm số liên lạc của Lý Trân Trương một lần lại một lần, nhưng trước sau vẫn không có ai tiếp nghe. Có lẽ tín hiệu không tốt. Tào Văn Diệu cảm thấy nhẹ nhõm, uống một hớp trà còn nóng hổi từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài cường điệu. Đan Vân hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, tín hiệu quang não của tôi không tốt. Tào Văn Diệu không hiểu, quay đầu nhìn Đan Vân với cặp kính vẫn còn phủ một lớp sương trắng, định cười nhạo bà. Kết quả xuyên qua màn xương trắng, chỉ thấy một bóng người đột nhiên vọt tới tay trái của ông ta bị nắm lấy, một tay bưng trà không vững, rơi vào giữa hai người, trà nóng bắn tung tóe khắp nơi. Xuyên qua lớp quần giày, tào văn diệu có thể cảm nhận được hơi nóng, chưa kể đến lúc trà bị đổ tay phải bị bỏng, tiếng kêu giống như heo bị chọc tiết. Tín hiệu quang não của ông Hẳn là tốt đan vân nắm chặt tay phải đang đeo quang não của ông ta, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên lạc của Lý Trân Trương. đan vân, bà cái người điên này. Tào Văn Diệu dùng sức dễ dụa, rút tay trái ra tắt quang não. Thấy vậy, đàn vân vươn tay nắm lấy tóc của Tào Văn Diệu, nhưng vừa dùng lực tóc đã rơi ra khỏi chán, bà không hề kinh ngạc, tiếp tục khuyệu gối, dơ chân đạp vào bụng ông ta. Tào chọc tôi nhịn ông đã lâu. Trong doanh miếu đột nhiên truyền đến một tiếng hít hà, ánh mắt của mọi người bất xác bị cái chán sáng bóng của Tào Văn Diệu hấp dẫn. Đầu tiên Tào Văn Diệu thấy đau bụng dữ dội. Sau đó lạnh cả đầu cái sao ảnh hưởng đến ông ta nhiều hơn, ông ta lập tức mất đi khả năng phản kháng, như thể bị điểm huyệt bị đan vân đè xuống đất và đấm nhiều phát. Xung quanh có dị sát đội muốn tiến lên ngăn cản, lại bị đội trưởng đội thứ ba nghiêm lưu thâm ngăn lại, nghiên cứu viên cao cấp đang tranh luận học thuật chúng ta đừng nên nhúng tay vào. Những người khác, đây gọi là tranh luận luận học thuật. Đan Vân đánh bất tỉnh, tào chọc bằng cú đấm cuối cùng tháo quang não của ông ta ra và bật lên, ung dung ngồi dậy tùy thiện ném bộ tóc giả trên tay ra sau đầu quay số liên lạc của Lý Trân Trương. Quả nhiên không bao lâu, Lý Trân Trương đã tiếp nhận. Khóe miệng còn chưa kịp nhách lên, đã thấy Đan Vân xuất hiện ở đối diện mình trên mặt ông ta kịch liệt co giật vài cái. Lý Trân Trương, ông thu hồi thông báo nhiệm vụ đó ngay bây giờ Đan Vân trực tiếp nói thẳng. Lý chân chương luyện thái cực quyền, đàn tổ trưởng, bà làm nghiên cứu viên cao cấp lâu như vậy, cũng biết thông báo của viện nghiên cứu rất khó thu hồi. Có cái gì không thu hồi được, đàn vân nhìn chằm chằm lý chân chương, cơn lửa giận lại đang cọ sát bay lên, không phải bà không muốn duy trì tao nhã, mà là đám người này thật sự đáng ghét cây mặt người dị biến cấp A ở khâu thành vừa mới biến mất ông để cho một cán bộ chồng trọt đến đó. Cô ấy có tư cách gì? Cây lòng cóc cây xấu tên khoa học Dracontomelum duperinum pie. Cây Long Cóc, Đan Vân, lời này của bà là không đúng rồi, cô ta tại sao không có tư cách? Tôi rất là quan về tiểu triệu Lý Trân trương ngang nhiên khen ngợi, nghiêm tổ trưởng không phải đã khen ngợi tài năng của tiểu triệu sao? Một cán bộ trồng trọt đã thi đậu vượt cấp sát hạch tôi nghĩ bà nên cho cô ta cơ hội này, có lẽ cô ta có thể tìm thấy một bước đột phá. Tình hình của khâu thành khôn lường Đan Vân lùi lại một bước, cô ấy có thể đi, nhưng phải có dị sát đội đi theo cô ấy đến khâu thành. Điều này là không thể, dị sát đội hoặc phải bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp hoặc thực hiện nhiệm vụ trọng đại, nhiệm vụ của tiểu Triệu không được coi là nhiệm vụ trọng đại, căn cứ trung ương đã không trao cho cán bộ trồng trọt quyền này. Ông định bảo cô ấy đi chết sao? Nhìn thấy Đan Vân tiến lên mắng, Lý Chân Trương đưa ra đề nghị, "Đan Vân, bà đừng tức giận nữa, bảo cô ta đi gặp nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu đi, nếu vừa vặn tìm được nghiên cứu viên gia nhập tổ đội thì có thể xin thủ vệ quân, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn." Lúc này, Đan Vân nhận được tin nhắn của Khang Lập, bà vội vàng xem qua, đột nhiên ngẩn đầu lên, các nghiên cứu viên nguyện ý đi đều bị ông điều chuyển hết rồi sao? Chẳng trách sau khi lặng thinh hơn nửa tháng, bà còn tưởng rằng do đám thủ vệ quân do Chu Thiên Lý phái đến làm kinh động nên không làm gì cả. Chỉ là phân công nhiệm vụ bình thường Lý Trân Trương lắc đầu thở dài, Đan Tổ trưởng, bà luôn coi thường tôi như vậy. Đan Vân tức giận đến môi trắng bạch toàn thân lắc lư, vội vàng trống xuống cái bàn trước mặt cuối cùng cũng nhắm mắt lại thỏa hiệp cô ấy có thể đi, nhưng Tết sắp đến rồi ít nhất cho cô ấy thêm thời gian để đón Tết với gia đình. Lý Trân trương hiếm khi nhìn thấy Đan Vân trông ảo não như vậy, trong lòng sảng khoái, sau khi xem xét sự sắp xếp của các nghiên cứu viên khác xác nhận rằng không có nghiên cứu viên nào có thể thành lập một đổ đội với triệu ly nông, ông ta miễn cưỡng gật đầu, được rồi có thể cho cô ta qua Tết rồi đi. Dù sao, người có thể sẽ không trở về nữa coi như làm người tốt vậy. Đàn vần cúp máy và ném chiếc quang não vào người Tào văn diệu, vẻ mặt khó coi. Khi đến một nơi không có ai xung quanh, bà xoay xoay cổ và cổ tay, vẻ mặt suy đổi của bà biến mất bà bật mở quang não và quay số liên lạc. Đàn Vân nữ sĩ Mỹ Lệ, rốt cuộc mẹ có chịu tha thứ cho con chưa? Đã lâu rồi Ngụy Lệ không được tin tức về mẹ, mùa hè năm ngoái cô ấy ở lại căn cứ nông học số 9 nuôi gà, một đi không trở lại, hai người rất ít liên lạc với nhau. "Đừng nói nhảm nữa Đan Vân nhìn Ngụy Lệ ân nhân cứu mạng con sắp bị đẩy ra ngoài chịu chết rồi này." "A." Ngụy Lệ phản ứng trong một giây và nhanh chóng hỏi, "Không phải học muội đã bảo Chu viện trưởng cử người đến bảo vệ em ấy sao?" Đan Vân nhanh chóng nói về nhiệm vụ của Triệu Ly Nông, rồi nói với con gái cuộc thi vượt cấp sát hẻ cán bộ chồng trọt sẽ bắt đầu vào cuối tháng sau, cán bộ chăn nuôi cũng ở trong số đó, nếu con thi đậu cán bộ chăn nuôi có thể tham gia cùng Tiểu Triệu đi ra ngoài căn cứ. Con gái của Đan Vân bà muốn đi ra ngoài căn cứ, đến thời điểm đó, bà sẽ đi tìm quan hệ trực tiếp điều động dị sát đội. Không đúng Đan Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, còn tốt hơn hết là không nên đi, không may mắn, sau này sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Triệu. Ngụy Lệ, nghiêm tĩnh Thủy cũng tham gia vượt cấp sát hải cấp lần này, con đi hỏi cô ấy em Đan Vân nói, xem thử cô ấy có nguyện ý gia nhập tổ đổ đội với Triệu Ly Nông hay không, đến lúc đó mẹ sẽ có lý do để đăng ký. Ồ, vậy con sẽ hỏi ngay bây giờ Ngụy Lệ mở cửa phòng ngủ, chạy sang phía đối diện và gõ cửa phòng nghiêm tĩnh Thủy, cô ấy đã từ bệnh viện căn cứ trở về. Có chuyện gì sao? Nghiêm Tĩnh Thủy đi ra mở cửa, trong khoảng thời gian này cô ấy gầy đi rất nhiều, càng trở nên kín tiếng, thậm chí không dám tiếp xúc với Triệu Ly Nông, cô ấy không ngờ cha cô ấy lại kể về việc Triệu Ly Nông tham gia biên soạn tài liệu nông học. Ngụy Lệ mở miệng và nói Triệu Ly Nông đang gặp rắc rối, em có thể giúp đỡ không? Nghiêm Tĩnh Thủy giật mình, sau đó gật đầu mạnh mẽ có. Vậy lần thi này đậu cán bộ trồng trọt gia nhập tổ đội của Triệu Ly Nông, chúng ta cùng nhau ra ngoài căn cứ trong lòng Ngụy Lệ âm thầm bổ sung, chị cũng sẽ đi. Nhiềm tĩnh Thủy cao mày, bên ngoài căn cứ, cán bộ chồng trọt không thể ra ngoài. ngụy Lệ quẹt ngón tay trên quang não, màn hình ánh sáng thu nhỏ lại được phóng to lên, mẹ, mẹ nói với em ấy đi. tiểu triệu đã được sắp xếp đi khâu thành bên ngoài căn cứ, khi cháu trở thành một cán bộ chồng trọt rồi, tôi sẽ tìm cách đưa cháu vào Đan Vân nói, chỉ cần cháu đồng ý. Cháu đồng ý, Nghiêm tĩnh Thủy khẩn trương nói, Đan Vân gật đầu, được vậy cô sẽ đợi vượt cấp sát hay cấp vào cuối tháng. Trường 58, thành lập tổ đội. Trải qua một trận tác động của Đan Vân, thời gian thông báo nhiệm vụ của Triệu Ly Nông đã được thay đổi thành ngày 21 tháng 1. Đan Vân đã trịnh trọng nói nhiều lần rằng cô nhất định sẽ không sao. Tuy nhiên, theo quan điểm của Khang Lập, đây chẳng qua chỉ là hoãn hành hình mà thôi. Mỗi ngày khi Triệu Ly Nông đến Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, cô đều có thể nhìn thấy ánh mắt đồng cảm và phức tạp của Khang Lập, cô không quan tâm lắm, trái lại vì thông báo nhiệm vụ trên trang web của viện nghiên cứu, những người khác trong viện nghiên cứu đã ngừng làm khó dễ cô. Có lẽ bởi vì cảm thấy rằng cô sắp ra ngoài để chịu chết, Triệu ly nông giả vờ như không biết tiếp tục làm công việc của mình cô vẫn chưa nói chuyện với Phong Hòa về nhiệm vụ, nhưng đối phương dường như đã nhận ra điều gì đó, muốn viết ra những chi thức bản thân bà từng học càng sớm càng tốt nhưng bóng đen tâm lý của Phong Hòa vẫn chưa biến mất, mỗi một lần viết ra thì sắc mặt tái nhợt, vã một thân mồ hôi lạnh. Cô đã liên tục bắt gặp nhiều lần nên không để Phong Hòa tiếp tục nữa. Còn đã ở viện nghiên cứu nông học quen biết rất nhiều nghiên cứu viên, sau này có thể tự học triệu ly nông ngồi xổm bên cạnh xe lăn, nắm tay Phong Hòa, nói thân thể của mẹ là quan trọng nhất. Phong Hòa mấy lần mở miệng, đều bị triệu ly nông thuyết phục cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhưng triệu ly nông nghĩ không biết sẽ nói chuyện này như thế nào với Phong Hòa, mỗi lần tính nói lại thôi, muốn đợi đến qua năm rồi mới nói. Về phần mấy người Hà Nguyệt Sinh, vì trang web của Viện nghiên cứu Nông học yêu cầu phải có tài khoản nên họ không thể truy cập được cho nên bọn họ có lẽ không biết về điều này, vì thế mỗi lần liên lạc với nhau cô cũng không đề cập đến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, rất ít người từ căn cứ Nông học số 9 liên lạc đến, họ chỉ liên lạc với triệu ly nông để hỏi về những bệnh trạng tương tự khó phân biệt. Mặc dù tài liệu nông học kia được công bố đã mô tả rõ ràng các loại bệnh trạng khác nhau, nhưng không phải bệnh trạng nào cũng có hình ảnh, rất khó để thiết lập hình ảnh chỉ từ tài liệu. Triệu Ly Nông biết bọn họ sẽ tham gia vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt vào cuối tháng 12, cô đã dành vài ngày để vẽ đại khái một số hình ảnh bệnh trạng khó phân biệt, đồng thời ghi lại kinh nghiệm quan sát thực địa của mình đã nghiên cứu trong thế giới ban đầu, gửi nó cho mấy người Hà Nguyệt Sinh. Căn cứ số 8, cậu hôm nay đi xem cái gì? Hạ Nguyệt Sinh hỏi đồng đồng. Đồng đồng bật bộ não quang học của mình lên tìm thấy hàng chục bức ảnh, hoa nhài, côn trùng gây hại chính là bọ rùa, nhện đỏ, còn cậu thì sao? ngụy Hoa Nghệ Tây Hàng Nguyệt Sinh cũng chia sẻ những điều hôm nay nghe thấy. Bọn họ được ngụy Lệ đưa đến căn cứ số 8 để quan sát bệnh trạng của một số loài thực vật bởi vì căn cứ này thuộc quyền quản lý của Đan Vân, hai người họ vẫn có thủ vệ quân bảo vệ nên ở đây họ không cần lo lắng đề phòng. Mặc dù vậy, việc đi bộ quanh căn cứ số 8 mỗi ngày khiến cả hai đều kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần, vì thế để tiếp thu kiến. Thức nhanh nhất có thể cả hai sẽ chia sẻ với nhau những cây bị bệnh mà họ nhìn thấy mỗi ngày. ngụy Lệ bên cạnh không đi cả ngày ở trong phòng xem gà con. Cô ấy muốn tham gia kỳ thi vượt cấp sát hạch cán bộ chăn nuôi, không giống với con đường của hai người họ. Phương diện chăn nuôi đã có chu thiên lý, chỉ cần cô ấy đến căn cứ nông học số 9, trở thành sinh viên nông học tài liệu không lo bị nghiêm phong. Tối nay chị nấu canh gà nguy Lệ bưng một nồi canh gà đi vào chị bồi bổ trí não cho mọi người, cuối tháng đều sẽ thi đậu. Cô ấy vừa vào cửa, không chỉ Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng ngồi trước bàn đều tái nhật, thậm chí nghiêm tĩnh Thủy ngồi trên giường bên cạnh cũng cao mày. Lại gà nữa, kể từ khi Đan Vân yêu cầu nghiêm tĩnh Thủy vượt qua bài sát hải cán bộ trồng trọt hợp tác với Triệu Ly Nông, Nguyễn Lệ cũng đã nói với Đồng Đồng, Hà Nguyệt Sinh về điều đó. Cả hai người đều muốn đăng ký vượt cấp sát hay các cán bộ trồng trọt họ muốn ra nhập cùng tổ đội với Triệu Ly Nông. Tuy nhiên, nền tảng của Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng rất yếu, không giống như nghiêm tĩnh Thủy có thể trực tiếp vượt qua kỳ thi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngụy Lệ đề nghị rằng hai người họ cần một tăng tốc ôn tập nghiêm tĩnh Thủy trở thành giáo viên của bọn họ chịu trách nhiệm hướng dẫn họ trong học tập. Tình cờ căn cứ nông học số 9 đang trong kỳ nghỉ đông, Ngụy Lệ đã đưa họ đến căn cứ số 8 để sát hạch thực địa kết quả là bốn người họ mỗi bữa đều ăn thịt gà, sắc mặt hồng hào, nhưng trong lòng thì tang thương. Nhưng nồi canh gà bốc khói do Ngụy Lệ mang đến không nên lãng phí, Ba người dù thống khổ cũng chỉ biết dưng dưng nước mắt ăn sạch sẽ. Ngày mai tôi có thể ngừng ăn thịt gà được không? Nghiêm tĩnh Thủy đặt thìa xuống, cuối cùng không nhịn được nói, ngon đến đâu cũng không ăn mỗi ngày nổi cơm đều phải ăn mỗi ngày đó thôi ngụy lệ lầm bầm sau đó thỏa hiệp được rồi ngày mai ăn gà đá hấp đi ba người cùng quay sang nhìn cô ấy thấy tâm tình bọn họ thật sự kích động ngụy lệ tiếp nuối giải thích gà đá là không phải gà mà là một loại ếch thịt mềm ngon như thịt gà cho nên gọi là gà đá đương nhiên ba người ngồi cùng bàn cơm không biết dụng tâm hiểm ác của ngụy lệ chỉ thở phào nhẹ nhõm vì ngày mai không phải ăn gà Mãi cho đến ngày 31 tháng 12, cuộc thi vượt cấp sát hạch cán bộ trồng trọt lần đầu tiên được mở hoàn toàn trong năm nay, mấy người bọn họ cũng đã đến trước cổng viện nghiên cứu nông học trung ương. Vào ngày này năm ngoái, Hà Nguyệt sinh và mấy người bọn họ đã đợi triệu ly nông ở ngoài phòng thi, một năm sau triệu ly nông đã đợi họ ở ngoài phòng thi. Học muội chị nhất định sẽ thi đầu. Ngụy Lệ tự tin nói, qua mấy ngày nữa chị sẽ trở thành cán bộ chăn nuôi. Sáng nay chị ăn cái gì? Triệu Ly Nông có chút lo lắng hỏi, Ngụy Lệ dừng một chút chị không dám ăn, sợ ăn xong sẽ bị đau bụng. Đừng có mà ngất xỉu trong phòng thi Hà Nguyệt Sinh cũng có chút lo lắng cho Ngụy Lệ, bởi vì uy lực của bình khí xui xẻo quá lớn. Ngụy Lệ liếc nhìn cậu, đưa tay ra, vậy thì cho chị một viên kẹo. Hà Nguyệt Sinh sờ sờ vào túi, hôm nay em không mang theo. Cái này có ăn không? Nghiêm Tĩnh Thủy đưa cho Ngụy Lệ một miếng sô cô la. Ngụy Lệ tiếp tục không do dự, nhét nó vào túi, chờ đến khi chị đói đến đầu óc choáng váng thì sẽ ăn. Hai cậu sẽ không có vấn đề gì nghiêm tĩnh thủy do dự một lúc, sau đó động viên Đồng Đồng và Hà Nguyệt sinh khoảng thời gian này đích thân cô ấy đã hướng dẫn cả hai học tập xem bọn họ tiến bộ. Thật sao, Đồng Đồng căng thẳng, triệu ly nông không biết chuyện học hành của bọn họ, liền nhìn Đồng Đồng an ủi, năm sau còn có cơ hội. Khi cô nói điều này, Đồng Đồng lắc đầu tôi phải vượt qua cuộc kiểm tra năm nay. Triệu ly nông sững sốt một lúc cô nhớ rằng tình hình tài chính của đồng đồng không đặc biệt khó khăn, phúc lợi của cán bộ chồng chọt thật sự tốt nhưng hàng năm tuyển chọn quá ít người thường phải nhiều lần mới có thể thông qua sát hạch. Cho dù năm nay có tài liệu, nhưng thời gian quá ngắn, khó có thể tiếp thu hết. Đồng đồng chỉ sợ sang năm chính sách lại thay đổi thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh chủ động giải thích. Triệu ly nông đã hiểu. Trên thực tế, năm nay không có nhiều sinh viên nông học tham gia vượt cấp sát hại cán bộ trồng trọt. Thứ nhất là bọn họ có rất nhiều tài liệu chưa học xong. Thứ hai là không ít sinh viên nông học vẫn đang chờ quan sát, đặc biệt là ở các lớp dưới. Hoạt động thực tế không nhiều cho dù có thi đậu cán bộ trồng trọt, cũng không chắc chắn có thể đảm nhiệm được thay vào đó. Chẳng bằng nghiền ngẫm thật tốt tài liệu chậm rãi đợi ở căn cứ nông học thứ 9 đến tốt nghiệp, sau đó lại tiến hành sát hạch. Tài liệu là cố định bọn họ học được có thể phòng chống bệnh trạng cho cây trồng, xác suất thực vật dị giảm xuống, chỉ ít có thể đảm bảo được tính mạng của bản thân. Năm nay có rất nhiều người đến tham gia sát hạch, hầu hết họ là những thợ trồng trọt ở các cơ sở khác nhau, bọn họ có kinh nghiệm trồng trọt có thể tiếp thu tài liệu nhanh hơn. Sát hạch sắp bắt đầu, các cậu đi vào đi triệu ly nông nói với bốn người bọn họ. ngụy lệ và những người khác phất phất tay, xoay người đi về phía phòng thi. Cô nhìn bốn người họ chia nhau ra đi vào đám đông, khoảng cách tuổi tác giữa các thí sinh năm nay khá lớn, không ít người tóc đã hoa râm, những thợ trồng trọt vốn đã từ bỏ sát hạch cũng đến. Cả ngày sát hạch cuộc sát hạch cán bộ trồng trọt diễn ra tốt đẹp, không có cây dị biến nào xuất hiện, nhưng bất quá buổi chiều phòng thi sát hạch cán bộ chăn nuôi bên kia đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, khi một thí sinh ôm một con lợn con bước vào, dưới chân giẫm phải phân, con lợn trực tiếp bay ra ngoài, quật ngã giám khảo, dám khảo hôn mê tại chỗ, được kéo đi đến bệnh viện. Khi triệu ly nông nhìn Hà Nguyệt Sinh, đồng đồng, nghiêm tĩnh thủy lần lượt ra tới, nhưng ngụy Lệ lại chậm chạp không thấy tâm hơi, trong lòng cô đã đoán được điều gì đó. Hà Nguyệt Sinh kéo lấy một thí sinh tham gia sát hạ cán bộ chăn nuôi, hỏi thăm đó là phòng thi nào, đối phương suy nghĩ một lúc rồi nói, sát phòng thi của tôi hẳn là phòng thi số 6, bọn họ đã thay đổi giám khảo, đang thi lại. Đúng như dự đoán, là phòng thi của ngụy Lệ. vận may này Hà Nguyệt Sinh lắc đầu thí sinh dẫm phải phân này sợ là ngụy Lệ đi Bọn họ không có cách nào tiến vào khu vực phòng thi, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài, phải đến tận hơn một tiếng sau, các thí sinh ở phòng thi số 6 mới được ra về. Ngay khi ngụy Lệ bước ra, Triệu Ly Nông và những người khác cùng nhau nhìn vào đôi giày của cô ấy. Giày da cứng màu đen, sáng bóng, sạch sẽ. ngụy Lệ dơ chân lên, hơi ngẩn đầu, có chút kiêu ngạo nói, chị không phải thí sinh dẫm phải phân. Hà Nguyệt Sinh nhìn đáy giày sạch sẽ của cô ấy, gật đầu, hôm nay vận khí không tể. Thế nhưng vẫn lâu hơn những người khác tận hơn một giờ nghiêm tĩnh thủy chỉ ra bằng chứng cho thấy ngụy Lệ vẫn xui xẻo như trước. Trên mặt đồng đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, lần này học thì được cả phòng thi đi theo coi như không xui xẻo. Thấy ánh mắt ngụy Lệ đảo đi, triệu ly nông biết cô ấy còn có lời chưa nói. Quả nhiên, bọn họ chưa đi được vài bước ngụy Lệ không nhịn được nữa, ngồi sổm xuống ôm chân, muốn đi bệnh viện. Khi dám khảo kia ngã xuống, đầu ông ta đập vào đôi giày da của cô ấy mới hôn mê bất tỉnh, ngón chân của Ngụy Lệ lập tức không ổn nhưng vẫn kiên quyết hoàn thành bài sát hạch. Bọn họ cấp tốc đến bệnh viện để kiểm tra, may mắn thay, bệnh viện căn cứ nằm ở đối diện với viện nghiên cứu nông học chỉ cách đó vài bước sau khi kiểm tra, ngón chân của Ngụy Lệ đã bị dập gãy xương. Bác sĩ, bao lâu nữa tôi có thể đi lại được? Ngụy Lệ lo lắng hỏi. Bác sĩ, từ 4 đến 6 tuần. Mặt của ngụy Lệ biến sắc, sau hơn một tháng, cô ấy phải đi khập khiễng trên một chân thì chắc chắn không thể theo kịp thời gian rời đi của Triệu Ly Nông, vì vậy lại hỏi bác sĩ một lần nữa thời gian hồi phục nhanh nhất là bao lâu. Sẽ mất bốn tuần bác sĩ dặn dò trong thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt. ngụy Lệ muốn nói lại thôi, cuối cùng thử hỏi bác sĩ có loại thuốc đặc biệt nào có thể khiến tôi hồi phục sớm hơn không? Bác sĩ không nói nên lời, gãy xương cần thời gian để chữa lành trừ khi cô bị dị biến có lẽ sẽ không sao. Ngụy lệ thi thào vận rủi như này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có ngày dị biến. Bác sĩ Triệu Ly Nông đứng ở một bên nhìn vẻ mặt của Ngụy lệ, trong lòng có chút kỳ quái. Cô cảm thấy cả Ngụy lệ và đồng đồng hình như đều có một loại nôn nóng không thể che giấu được. Cô không biết tại sao, nhưng một ngày sau khi có kết quả sát hạch, Triệu Ly Nông đã hiểu. Vào ngày có kết quả sát hạch, cả bốn người đều thi đậu, ngày càng nghiêm tĩnh thủy. Người luôn yêu cầu bản thân khiêm tốn và nghiêm khắc cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng. Triệu ly nông cũng mừng thay cho bọn họ còn nghĩ sau này viện nghiên cứu sẽ sắp xếp mấy cán bộ trồng trọt nhân viên chăn nuôi đã thi đậu vượt cấp sát hạch như thế nào. Rất nhanh bọn họ đã đi ăn mừng, ăn một bữa cơm chưa phong phú, đặc biệt loại trừ các món ăn có thịt gà, ngụy lệ phải chống nặng, hiếm khi không thấy biểu hiện phản đối. Ngày hôm đó triệu ly nông cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Mãi đến tận 8h59 sáng ngày hôm sau, ngay khi Triệu Ly Nông bước vào đại sảnh của Viện nghiên cứu, Quang Não đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đăng ký tổ đội thành công, người phụ trách hạng mục Triệu Ly Nông cùng với 4 người đăng ký thành lập một tổ đội vào lúc 8h58, đơn đăng ký đã được cấp trên phê duyệt. Dựa theo quy định, ngoại trừ những người khởi xướng hạng mục bên ngoài, vẫn còn có một số tiêu chuẩn để đăng ký thành lập tổ đội nhưng ngay từ đầu triệu ly nông không thể tìm thấy một nghiên cứu viên để thành lập một tổ đội, vì vậy cô bèn đem vấn đề này ném ra sau đầu chưa bao giờ để tâm đến nó. Kết quả là hiện tại cô đột nhiên nhận được tin đơn đăng ký tổ đội thành công, cô sừng sốt nhấp vào liên kết 4 mẫu đơn đăng ký hiện ra ngay lập tức. Tên, ảnh, thời gian trên đơn đăng ký rõ ràng, có bản điện tử chữ đồng ý in màu đỏ ở góc trên bên phải. Những người trong danh sách là ngụy Lệ, Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng. Cấp trên của Triệu Ly Nông là Đan Vân, từ lúc bốn người họ bắt đầu nộp đơn đến khi có sự chấp thuận của Đan Vân, trước sau tranh lệch chỉ có một phút. Nói cách khác vấn đề này rõ ràng đã được bọn họ thương lượng trước rồi. Đứng trong đại sảnh tấp nập người ra vào Triệu Ly Nông cục mắt nhìn chằm chằm bốn tờ đơn đăng ký hồi lâu cổ họng nghẹn lại, tay phải siết chặt chiếc vòng trên cổ tay trái, trong đầu nhớ lại ngày sát hạch hôm đó. Đồng đồng và Ngụy Lệ mơ hồ lộ ra sự nôn nóng, lại nhớ tới những cuộc gọi trước đây của Hà Nguyệt Sinh đều là hỏi cô những vấn đề về chồng trọt cũng nhớ rằng Nghiêm Tĩnh Thủy đã gọi đến vài lần, cô chưa kịp nhận thì đã cúp máy. Hóa ra bọn họ luôn biết. Chương 59, dị sát đội thì không được. Vào ngày công bố danh sách thông qua sát hạch, Đan Vân đã chào đón Nghiêm Tĩnh Thủy trước hẹn thời gian nộp đơn, nhưng Ngụy Lệ nhất quyết đòi đi theo còn dẫn theo hai bạn học khác. Dù sao đồng ý một người cũng chính là đồng ý, mẹ, mẹ có thể đồng ý ba người nữa. ngụy Lệ dơ ba ngón tay nói, hai sinh viên kia nguyện ý đi, mẹ nhất định đồng ý đan vân đau đầu nhìn ngụy Lệ đối diện quang não, nhưng con đi, mẹ sợ sự tình sẽ vượt qua tầm kiểm soát. Bình khí xui xẻo không chắc ngày nào đó liền tiết ra khí xui xẻo, ai có thể gánh vác được. Huống hồ, ngón chân của con lành rồi à. Ngụy lệ đột nhiên đặt chiếc nặng trong tay xuống, đứng dậy nhấc bàn chân có ngón chân bị gãy kia dơ cao hơn đầu, dùng sức vỗ vỗ vào bắp đùi, phát ra tiếng đùng đùng rất khỏe mạnh. Đến thời điểm đó nhất định có thể đi được. Được rồi, mau mau thả xuống đi. Đan vân thu hồi ánh mắt ghét bỏ cẩn thận suy nghĩ một chút con đi cũng tốt. Đến lúc đó có thể phái dị sát đội đi cùng. Mặc dù thân phận của nghiêm tĩnh thủy không bình thường, nhưng với tính cách của nghiêm thắng biến ông ta sẽ không làm những điều đặc biệt cho con gái mình. Dị sát đội. Ngụy Lệ khó hiểu, mẹ tụi con bây giờ thậm chí không phải là nghiên cứu viên, vì vậy chúng tôi không thể xin được. Đan Vân khịt mũi con là con gái độc đinh của Đan Vân đây, lại là cháu gái của Diệp tướng Quân, người lại ít muốn được dị sát đội bảo vệ thì sao nào. Ngụy Lệ suy nghĩ trong vài giây, cảm thấy những gì mẹ mình nói rất có lý. Vì vậy, ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau bốn người họ đã tụ lại cùng nhau, điền vào tất cả các mẫu đơn, chọn thời gian đồng thời gửi chúng đi. Trong một phút tiếp theo, đêm qua Đan Vân đặc biệt chạy đến nơi đóng quân dưới chân núi trực tiếp đồng ý với đơn đăng ký của bốn người họ. Miễn là bà nhanh chóng đồng ý, sẽ không thể quay đầu lại. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy một giờ, Lý Trân Trương đã nhận được tin tức cũng đã biết về chuyện này. Ông ta vẫn ở trên đỉnh núi Thạch Hoàng, ngay lập tức gọi điện cho Đan Vân, nhưng Đan Vân cố tình không trả lời hoặc cúp máy, vì vậy ông ta liên tục gọi tới. Mười phút sau chiếc trực thăng trên đỉnh núi dừng ngay dưới chân núi, Lý Trân Trương, Tào Văn Diệu bước xuống máy bay trực thăng. đan Vân, bà đây là đang làm gì vậy? Lý Trân Trương vén dèm chạy, xài bước đi vào tức giận hỏi, một đám cán bộ chồng trọt làm sao có thể ra ngoài? Chuyện này trái với quy tắc, quả thực hồ đồ, Tào Văn Diệu đứng phía sau Lý Trân Trương cất giọng nói, nhưng ông ta không dám đến gần, sợ rằng mái tóc sẽ bị đan Vân tóm lần nữa. Làm sao có thể trái với quy tắc? Đan Vân nhìn hai người, ông Dung thông thả nói, viện trưởng tôi chủ động đáp ứng hành động của ông, quãng thời gian trước không phải ông nói nên để những người trẻ tài năng ra ngoài sao nhìn xem một chút sao. Mấy sinh viên nông học này có thể trong thời gian ngắn như vậy thi đậu vượt cấp sát hạch tài năng của họ khẳng định không thấp, vừa vặn có thể cùng nhau ra ngoài. Đàn Vân, bà mau rút về đi. Lý Trân Trương nói không lại không thể làm gì hơn là chỉ vào bà nói. Viện trưởng, tôi đã đồng ý rồi, ông biết đấy, không thể thu hồi lại được Đan Vân đem câu nói lần trước của Lý Trân Trương trả lại cho ông ta. Sắc mặt Lý Trân Trương tối sầm lại, toàn bộ mũi tên bắn sau lưng người khác, bây giờ toàn bộ quay ngược lại cắm vào người ông ta. Nếu không Đan Vân tao nhã vút thẳng ống tay áo, viện trưởng thu hồi lại thông báo nhiệm vụ không hợp quy tắc cho Triệu Ly Nông, những đơn đăng ký kia đương nhiên sẽ không còn giá trị. Lý Trân Trương không thể đồng ý. Vì vậy ông ta hòa hoãn lại, mấy người này đi cũng được chỉ cần làm theo quy trình bình thường. Đàn Vân không nói có hay không. Lý Trân Trương lùi một bước nói, trong nhóm này vẫn còn tĩnh thủy, ngụy lệ, vậy tôi làm chủ phái một nhánh thủ vệ quân đi bảo vệ họ. Tuy rằng thủ vệ quân không do nghiên cứu viên cao cấp quản, nhưng thân là viện trưởng viện nghiên cứu nông học trung ương, Lý Trân Trương vẫn còn có chút đặc quyền, lại nói nhiều thủ vệ quân như vậy, từ trong đó tìm một nhóm người của bọn họ tương đối đơn giản. Khi gặp phải thực vật dị biến, chỉ cần họ không làm gì cả, này cũng chẳng khác nào đã làm, nhiều nhất là bảo vệ nghiêm tĩnh thủy và ngụy lệ, đồng thời tránh bị đan vân và nghiêm thắng biến truy cứu. Ngược lại triệu ly nông cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp thuần túy chỉ là cô làm trướng mắt một số nghiên cứu viên cao cấp mà thôi. Đan vân liếc nhìn ông ta một cách thật sự đồng ý, được. Lý Trân Trương không ngờ bà lại dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng ông ta cũng hoài nghi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì nên đành phải rời đi. Sau khi lên trực thăng, Tào Văn Diệu đột nhiên hỏi, viện trưởng, Đan Vân sẽ không đi tìm Diệp Trấn Sơn chứ? Tìm thì đã làm sao Lý Trân Trương không thèm để ý, lẽ nào bà ta còn có thể khiến cho Diệp Trấn Sơn phái dị sát đội đi theo? Diệp Trấn Sơn sẽ không đồng ý. Tào Văn Diệu luôn cảm thấy trong lòng bất an, Đan Vân không biết xấu hổ quen rồi, nên không biết sẽ làm ra cái gì. Hiển nhiên, Lý Trân Trương thật sự đánh giá thấp Đan Vân. Ngay khi bọn họ vừa rời đi. Đan Vân đã bắt đầu liên lạc với Diệp Trấn Sơn. Diệp Trấn Sơn đang bận nên không tiếp nhận ngay, Đàn Vân cũng không vội, mãi đến tối khuya, bà mới gọi lại nữa. Có chuyện gì vậy? Diệp Trấn Sơn vẫn mặc quân chẳng, bối cảnh phía sau đã bị làm mờ, không thể nhìn thấy ai khác. Đàn Vân giải thích rõ mọi chuyện, rồi nói thẳng em muốn một dị sát đội hộ tống ủy lệ ra ngoài. Không được diệt Trấn Sơn không chút do dự từ chối, Đan Vân, dân chúng không nhận rõ dị sát đội và thủ vệ quân, nhưng em phải biết dị sát đội có nhiệm vụ của chính mình coi như muốn bảo vệ ai đó cũng chỉ bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp. Không phải trước đây là phiên tuyết cũng được dị sát đội hộ tống một đoạn đường sao? Đan Vân chỉ ra một trường hợp đặc biệt. Lần đó nhiệm vụ trọng đại cô ta lại được nghiêm thắng biến tiến cử, điều này không giống Diệp Trấn Sơn cao mày, khuôn mặt anh Tuấn của ông thâm trầm trên người sát khí uy nghiêm, cái cho mày này, đổi lại là những người khác sẽ nhanh chóng an tĩnh trở lại. Đàn Vân không đáp lại, bà thở dài một hơi, anh rể, ngụy Lệ có bao nhiêu xui xẻo, anh biết đấy, con bé là đứa con duy nhất của em. Diệp Trấn Sơn nhắc lại, dị sát đội thì không được. Ông nhìn Đan Vân thông thạo đánh giá xung quanh, rõ ràng là muốn tìm một khoảng trống để lăn lộn khóc lóc om sòm. Trên Thái Dương Diệp Trấn Sơn nổi lên gân xanh, bất đắc dĩ nói, nhưng anh họ Ngụy Lệ có thể đi. Đan Vân lập tức nhìn Diệp Trấn Sơn, mắt bà sáng lên, Trường Minh có thể đi. Diệp Trấn Sơn dơ tay ấn Thái Dương, vừa vặn đội số không đang trong kỳ nghỉ, để Trường Minh dẫn đội qua đó. Trừ phi có trường hợp khẩn cấp, nếu không dị sát đội hàng năm đều có một kỳ nghỉ dưỡng cho bọn họ có thời gian thích ứng, bởi vì dị sát đội có một thân phận đặc thù trong khoảng thời gian đó bọn họ sẽ không có bất kỳ hạn chế nào có thể rời khỏi căn cứ. Anh dệt chào, đàn vân dơ tay trái lên, làm động tác cúi chào nghiêm trang với Diệp Trấn Sơn đối diện. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Diệp Trấn Sơn co giật vài cách không thể chịu đựng được nữa nên trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đan Vân đã sớm quen với điều đó, bà không bận tâm chút nào, vào ban đêm, bà đã gửi một tin nhắn cho triệu ly nông tiểu triệu cứ an tâm đón Tết đến, đến thời điểm đó dị sát đội sẽ hộ tống mấy đứa an toàn. Đêm giao thừa 39 là ngày 20 tháng 1 triệu ly nông đẩy phong hòa lên mái nhà, đã có rất nhiều người đứng trên đó. Hàng năm ngày này vào lúc không giờ căn cứ Trung ương sẽ đốt pháo đêm giao thừa chúc mừng nhân loại lại an toàn vượt qua một năm. Pháo hoa được bắn trên bầu trời đêm dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ của căn cứ trung ương kéo dài một phút cực kỳ rực rỡ. Đứng phía sau phong hỏa triệu ly nông cùng bà ấy nhìn lên bầu trời, pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc nổ tung giữa không trung tia lửa đầy trời cuối cùng tạo thành dòng chữ dị biến năm 43. Trên mái nhà vang lên một tràn hoan hô, khi đám đông giải tán triệu ly nông không vội đẩy phong hỏa xuống công nghiêng người giúp phong hỏa kéo lại tấm chăn mỏng bị thuột ngồi sổm bên cạnh bà ấy còn có chuyện muốn nói với mẹ. Đã qua không giờ, Phong Hòa dường như tinh thần không có chút buồn ngủ, bà ấy mở mắt ra nhìn triệu ly nông tiểu nông, con nói đi. Ngày mai, tổ đội của con sẽ đi khâu thành triệu ly nông hàm hồ giải thích lý do, có lẽ là mất 2 hoặc 3 tháng mới có thể trở về. Khâu thành, Phong Hòa vừa nghe, nhất cả cả kinh thẳng người con phải đi ra ngoài căn cứ sao? Đối với cư dân của căn cứ Trung ương mà nói, ở bên ngoài căn cứ có nghĩa là nguy hiểm, nơi có vô số thực vật dị biến. Yên tâm đi, sẽ có thủ vệ quân và dị sát đội đi cùng tụi con, chuyện an toàn không thành vấn đề triệu ly nông giải thích vươn tay chạm vào bả vai phong hòa, không ngừng vỗ vỗ an ủi, lần này đi ra ngoài, đối với con là cơ hội tốt. Phong hòa dù sao cũng là người từng muốn tham gia sát hạch nghiên cứu viên, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của triệu ly nông, bà ấy lo lắng nhìn triệu ly nông, quãng thời gian trước con đã muốn cùng mẹ nói về chuyện này đúng không thật sự có dị sát đội cùng đi. Triệu Ly Nông gật đầu tổ trưởng của tụi con đã sắp xếp, con gái của cô ấy cũng sẽ đi, con gái của nghiên cứu viên nghiêm thắng biến cũng sẽ đi. Phòng hòa nắm chặt tay Triệu Ly Nông, sau một lúc lâu mới nói, không nên bỏ qua cơ hội tốt nhưng ra ngoài nhất định phải cẩn thận tự bảo vệ tốt bản thân. Được, một tòa biệt thự nào đó ở thưởng khu, thức ăn trên bàn cơm tất nhiên đã hoàn toàn nguội lạnh, nghiêm tĩnh Thủy ngồi trên ghế, nói chuyện với nghiêm lưu thâm ở phía đối diện của video. Tại sao năm nay không có gà hầm? Nghiêm Lưu Thâm sau khi quét qua tất cả các món ăn trên bàn ngạc nhiên hỏi, Nghiêm Tĩnh Thủy nghĩ đến điều gì đó khuôn mặt tái xanh, nghiêm túc nói em không muốn ăn thịt gà. Được rồi, Nghiêm Lưu Thâm nói sang chuyện khác kỳ nghỉ năm sau của đội sẽ vào khoảng trước Tết lúc đó anh có thể về nhà ăn Tết cùng mọi người. Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu. Ba đâu, ba đi đâu rồi? Nghiêm Lưu Thâm vẫn còn ở núi Thạch Hoàng, một số nghiên cứu viên cao cấp vẫn chưa trở lại căn cứ trung ương vì vậy họ cũng không thể rời đi. Nghiêm tĩnh Thủy chỉ hướng sân, đang ở dưới nói chuyện với nghiên cứu viên có lẽ thí nghiệm xảy ra vấn đề. Nghiêm lưu thâm biết Nghiêm Thắng biến bận rộn có thể ở nhà là rất tốt rồi, vì vậy anh ta bắt đầu nói chuyện phiếm với em gái mình. Nhưng phần lớn thời gian là anh ta nói, Nghiêm tĩnh Thủy tuổi còn trẻ, nhưng đã ra dáng như bà lão có lẽ cô ấy đã thừa hưởng điều đó từ cha. Trong khi hai người đang nói chuyện Nghiêm Thắng biến từ bên ngoài bước vào, sao không ăn trước đi, lần sau đừng đợi ba, đồ ăn đều nguội rồi. Ba, dù ba có nói bao nhiêu lần đi nữa, em gái vẫn sẽ không nghe nghiêm lưu thâm ở phía đối diện của màn hình, sâu sắc nói con bé phải đợi ba ăn cùng. Nghiêm thắng biến kéo ghế ra, ngồi xuống, lần sau vào bữa cơm tất nhiên, ba sẽ thắt não quang. Cả hai đều biết điều đó là không thể, nhưng nghiêm tĩnh thủy vẫn tin điều đó. Nghiêm thắng biến gắp một đũa thức ăn, ngẩng đầu nhìn nghiêm tĩnh thủy, nghe nói con sẽ cùng tổ đội của triệu ly nông đi ra ngoài. Nhiềm tĩnh thủy mới vừa nắm chặt đôi đũa, rồi lại đặt xuống, vâng. Triệu Ly Nông, Nhiềm lưu thâm ở phía bên kia quang não nghe thấy những lời này, ngay lập tức nhớ đến cuộc tranh luận học thuật giữa hai nghiên cứu viên cao cấp ngày hôm đó, em gái em muốn đến khâu thành với Triệu Ly Nông à. Tình hình bên đó khá phức tạp, nếu con muốn đi, ba cũng sẽ không ngăn cản Nghiêm Thắng biến gắp thức ăn cho vào chén của cô ấy, sắc mặt ôn hòa, nhưng thủ vệ quân đi theo đại khái đều là người của bọn họ. Cảm ơn ba nghiêm tĩnh thủy cầm đũa lên, con biết rồi, không sao đâu. nghiêm thắng biến gật đầu, không cần nói nhiều lời. nghiêm lưu thâm ở bên kia quang não đã kiểm tra xong danh sách tổ đội, khi trở lại không khỏi có chút lo lắng, trịnh trọng nói cái người ngụy lệ kia cũng đi à. Em gái, em phải cẩn thận với cô ta, anh nghe nói cô ta rất xui xẻo, mẹ cô ta đã chứng thực điều đó. nghiêm tĩnh thủy. Ngụy lệ không biết rằng có người đang nói xấu mình. Hơn nửa đêm đang trốn trong chăn liên lạc với Triệu Ly Nông. Học muội em đã thu dọn hành lý chưa? Lần trước rời căn cứ không có bạn bè rất tẻ nhạt nhưng lần này Ngụy lệ có cảm giác giống như học sinh tiểu học sắp được đi chơi xuân. đã thu thập xong rồi còn chị thì sao? Triệu Ly Nông liếc nhìn đồng hồ đã 1:40 giờ 40 phút sáng. Phía đối diện tối đen như mực mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt Ngụy lệ. Chị cũng thu thập xong rồi ngụy Lệ cười tùm tìm, học muội chị tiết lộ cho em sớm biết một chuyện. Triệu Ly Nông đóng nhật ký quan sát thực vật gì biến lại, chị nói đi. Ngày mai dị sát đội đi cùng chúng ta đến khâu thành, đội trưởng của bọn họ chính là anh họ của chị. Tuy rằng ngụy Lệ rất sợ anh họ, nhưng thực lực của anh họ quá mạnh, điều này khiến cô ấy rất an tâm. Khi Triệu Ly Nông nghe thấy điều này, đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện mãnh liệt của Thanh trùy thù ba cạnh trong túi áo. Anh họ của chị em có biết đó là ai không? Ngụy Lệ dùng giọng điệu có mấy phần muốn khoe khoang hỏi, không kịp đợi triệu ly nông hỏi đó là ai thì cô ấy đã có thể tưởng tượng được bộ dáng của học muội sau khi biết anh họ của mình là ai sẽ kinh ngạc như thế nào. Anh họ của mình chính là Diệp Trường Minh, bọn họ ra ngoài lần này sẽ không có vấn đề gì. Diệp Trường Minh triệu ly nông nói, Ngụy Lệ, tại sao lại khác với những gì mình tưởng tượng, trường 60 đơn đồng ý nghỉ phép. Vào ngày 21 tháng 1 Triệu Ly Nông cùng với mấy vị cán bộ trồng trọt mới được thăng cấp chuẩn bị rời khỏi căn cứ Trung ương, sáng sớm bọn họ đã đến viện nghiên cứu nông học chờ đợi thủ vệ quân lái xe qua đón. Do đường núi căn cứ chỉ cố định đi đến các căn cứ, vì thế một khi cần rời khỏi căn cứ nhất định phải lái xe hoặc ngồi máy bay trực thăng. Đội ngũ của Triệu Ly Nông thậm chí không có nghiên cứu viên sơ cấp, vì vậy họ chỉ có thể đợi thủ vệ quân lái xe tới. Một nhánh thủ vệ quân chỉ 10 người, biên chế như vậy không đủ để bảo vệ 5 người đi ra khỏi căn cứ. Khang lập đặt công việc trong tay xuống, nhất quyết muốn ra ngoài tiễn triệu ly nông, anh ta nhìn thấy 3 chiếc xe địa hình đang đến gần, vội vàng kéo triệu ly nông sang một bên, lo lắng hỏi, nghiêm tĩnh thủy, ngụy lệ cùng đi theo em, tại sao chỉ có một nhánh thủ vệ quân? Vạn nhất bên ngoài căn cứ gặp phải thực vật dị biến cấp A, số người này căn bản là vô dụng. Mà chỉ có 3 chiếc xe tổng cộng 15 người, đều phải ngồi chen chúc vậy thì làm sao Triệu Ly Nông mang theo dụng cụ thí nghiệm của mình. Không ít nghiên cứu viên đứng ở lối vào của Viện Nghiên cứu Nông học để xem náo nhiệt bọn họ đều biết rằng hôm nay Triệu Ly Nông sẽ rời đi, mặc dù có chút bất ngờ khi cô đã thành lập được một tổ đội, đội viên còn có con gái của Nghiêm Thắng Biến và con gái của Đan Vân, nhưng lại chỉ có một nhánh thủ vệ quân cũng không ích gì, trừ phi đội ngũ này vô cùng may mắn, mấy tháng không gặp phải thực vật dị biến cao cấp. Bọn họ tới rồi triệu ly nông nghiêng đầu nói với Khang Lập. Khang Lập không rõ, nhưng ngay sau đó bốn chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng với trang bị hiển nhiên tốt hơn thủ vệ quân cùng với một chiếc xe bán tải địa hình nhanh chóng dừng lại ở lối vào của viện nghiên cứu thuận tiện bao vây ba chiếc xe kia của nhánh thủ vệ quân ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Biển số xe có chữ đen trên nền trắng thể hiện rõ những người ngồi trên xe này thuộc đội ngũ nào. Các nghiên cứu viên đang ở cửa xem náo nhiệt kia cũng không phản ứng gì, chỉ nghĩ rằng đó là dị sát đội đến viện nghiên cứu để giao nhiệm vụ. Thủ vệ quân ngồi trên ba chiếc xe vẫn không có đi xuống, chỉ có cửa kính chiếc xe ở giữa hạ xuống, đội trưởng thủ vệ quân lạnh lùng nói với Triệu Ly Nông đang ở trên bậc thang, lên xe đi, đến giờ đi rồi. Triệu Ly Nông là một cán bộ trồng trọt cũng không đủ tư cách để mang theo các dụng cụ thí nghiệm cao cấp, chúng đều là những dụng cụ cơ bản nhất, được đóng gói trong một hộp lớn. Hai hộp nhỏ chống sốc và chống thấm nước, trong đó không ít dụng cụ cơ bản đã được đan vân đặc biệt phê duyệt, nếu không thì cô không thể xin được. Hà Nguyệt Sinh kéo theo một chiếc xương lớn, hai chiếc xương nhỏ lần lượt nằm trong tay đồng đồng và nghiêm cảnh thủy, mỗi người bọn họ đều có hành lý của mình. Triệu Ly Nông Phất là đội trưởng của thủ vệ quân. Đột nhiên, hai người cầm súng nhảy ra khỏi chiếc xe bán tại địa hình đầu ở phía bên ngoài, một nam một nữ, họ bước tới đứng giữa Triệu Ly Nông và đội trưởng thủ vệ quân. Khẩu súng trước ngực của cô nhạc không biết đặt như thế nào, nòng súng lại nhắm thẳng vào đội trưởng của thủ vệ quân ngồi ở ghế phụ lái. Khẩu súng của dị sát đội. Đội trưởng của thủ vệ quân kia vẻ mặt cứng ngắc muốn yêu cầu cô nhạc bỏ súng xuống, nhưng anh ta biết rõ ràng người đối diện không chọc vào được. Anh ta còn muốn các đội viên lái xe về phía trước để tránh, nhưng phía trước có xe của người mình, xung quanh xe bọn họ lại bị những chiếc xe của dị sát đội bao nhốt lại. Cuối cùng anh ta chỉ có thể mở cửa bước xuống xe. Em họ em muốn đi đâu? Chị Minh Nguyệt đang đứng trên bậc thềm hỏi Ngụy Lệ. Ngụy Lệ đang ôm một con gà con sống trong tay, vui vẻ nói tụi em muốn đến Khâu Thành để nghiên cứu thực nghiệm chị Minh Nguyệt tại sao chị lại ở đây? Được nghỉ, chị đi ngang qua chị Minh Nguyệt cũng diễn theo cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tụi chị cũng tới Khâu Thành chơi, vừa vặn tiện đường cùng đi không? Được, Ngụy Lệ lập tức hỏi, mấy cái dương của tụi em để chỗ nào? Mấy đứa lại đây đi Chi Minh Nguyệt đem bọn chúng đặt sau một chiếc xe địa hình hạng nặng. Ngụy Lệ vội vàng kéo Triệu Ly Nông theo Triệu Ly Nông chào tạm biệt Khang Lập người vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin được anh Khang tụi em đi trước đây anh không cần lo lắng. Khang Lập gật đầu liên tục nói không lo lắng không lo lắng. Đội trưởng thủ vệ quân thấy bọn họ sắp đi theo dị sát đội cuối cùng không thể nhìn được mà ngăn cản Triệu Ly Nông các cô cần phải đi theo chúng tôi. Tại sao? Ngụy Lệ xen vào tôi và anh họ của tôi không thể tiện đường đi cùng nhau sao? Dị sát đội chỉ có thể bảo vệ các nghiên cứu viên cao cấp các cán bộ chồng trọt như các cô không đủ tư cách đội trưởng thủ vệ quân kiên quyết nắm lấy quy định không buông. Ai nói dị sát đội sẽ bảo vệ cán bộ chồng trọt chúng tôi? Chỉ là anh họ của tôi đang đi nghỉ tiện đường mà thôi Ngụy Lệ đắc ý nói. Cửa xe thiết giáp hạng nặng chặn phía trước đột nhiên mở ra, Diệp Trường Minh bước xuống đi tới trước mặt mấy người bọn họ, hiển nhiên không nhìn thấy vũ khí trên người anh, nhưng so với côn nhạc trang bị đầy đủ vũ trang, anh càng khiến cho đội trưởng thủ vệ quân sợ hãi hơn. Không ai không biết Diệp Trường Minh, kể từ ngày anh sống sót thoát ra khỏi viên đảo, anh đã được công nhận là quái vật. Đội trưởng thủ vệ quân thậm chí còn vô thức lùi lại vài bước. Diệp Trường Minh cầm trong tay một tờ đơn đưa cho anh ta, đơn đồng ý nghỉ phép đi Khâu Thành, anh có ý kiến. Gì không, các nghiên cứu viên xem náo nhiệt ở lối vào viện nghiên cứu đã chết lặng, không ai ngờ rằng dị sát đội sẽ xuất hiện lại đến khâu thành để nghỉ dưỡng. Số phận của triệu ly nông quá tốt, lên xe đi, lên xe đi cô nhạc nói với mấy cán bộ chồng trọt mọi người ngồi ở mấy xe giữa đi. Tổng cộng có 5 người, lần lượt ngồi ở xe số 1 và xe số 2. Diệp Trường Minh liếc nhìn dưới chân ngụy Lệ, khi nãy cô ấy vẫn đi bằng gót sau chân trước không chạm đất anh lạnh lùng nói thân tàn trí kiên không dễ dàng đâu. Ngụy Lệ nghe được thì quay đầu lại nhìn anh họ, "Em ngồi chiếc xe số 1 đi Diệp Trường Minh nói với Ngụy Lệ, Diệp Trấn Sơn đã ra lệnh bảo vệ cháu gái của ông." Ngụy Lệ nhìn bóng lưng anh họ đi về phía chiếc xe bọc thép số 1 trong lòng cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn mấy người bên đây, cuối cùng túm lấy Triệu Ly Nông, "Học muội, em đi với chị." Triệu Ly Nông quay mặt gật đầu với mấy người hàng Nguyệt Sinh, liền theo Ngụy Lệ ngồi vào ghế sau của chiếc xe bọc thép số 1. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ nhìn lướt hai người qua kính chiếu hậu bên trong, sau đó tầm mắt rơi vào phía trước, anh gõ vào bộ đàm trên vai toàn bộ dị sát đội lập tức lái xe hướng phía ngoài căn cứ Trung ương rời đi. Nhánh thủ vệ quân vừa rồi không có chờ hành lý và thiết bị của cán bộ chồng trọt cũng không có chờ thêm người nào, nhưng không dám nhiều lời cuối cùng chỉ có thể yên phận theo ở phía sau. Chờ tới sau khi Lý Trân Trương biết được tin tức thì cũng đã xong, bọn họ đến cùng vẫn là đánh giá thấp ra mặt của Đan Vân, vậy mà tìm được cớ cho dị sát đội đi nghỉ ngơi, lại là đội số 0. then chốt chính là anh họ trong nhà che chở cho em họ, đây là chuyện đương nhiên, còn có đơn chính thức phê chuẩn nghỉ dưỡng, hoàn toàn không tìm được điểm để chỉ trích. Đây là lần đầu tiên triệu ly nông ngồi ở trên xe địa hình rời khỏi căn cứ. Trước đây cô chỉ toàn ngồi tàu, ngoại trừ đoạn đường đến căn cứ nông học số 9 còn chưa xây tường cao, những đoạn đường khác đều có tường cao vây quanh, không thấy rõ thế giới bên ngoài. Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa kính xe, bắt đầu vừa mới rời khỏi căn cứ trung ương, đoạn đường rất bằng phẳng sạch sẽ, đại khái là có nhiều phương tiện qua lại, đợi đến khi xe chạy ngày càng xa, cỏ dại và thực vật ven đường càng ngày càng nhiều, đường xá bắt đầu trở nên không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn có cây cỏ mọc giữa đường, lúc này tốc độ của đội ngũ mới từ từ chậm lại. Từ căn cứ Trung ương đến ranh Giới Khâu Thành có ít nhất 1.700 km trước khi xảy ra dị biến, đi đường cao tốc sẽ phải mất 20 giờ, nhưng bọn họ không thể hoàn toàn đi đường cao tốc. Đường cao tốc nào cũng phải có cây xanh, năm nào trên đường cao tốc cũng có thực vật dị biến, có đoạn đường bị phá gần hết, nên chỉ chọn đường quốc lộ là khả thi nhất. Dựa theo kinh nghiệm thông thường, ít nhất bọn phải phải đi chừng 10 ngày, trong 10 ngày này phần lớn đều sẽ đụng phải thực vật dị biến, chỉ khác biệt ở các cấp độ mà thôi đỗ xe ngay tại đây. 6 giờ chiều trời vừa chập tối, bọn họ đến giữa một thị trấn, Diệp Trường Minh kêu mọi người dừng lại. Năm chiếc xe đỗ dừng lại gần một tòa nhà trung tâm thương mại, thủ vệ quân phía sau thấy vậy, ba chiếc xe cũng dừng theo. Triệu Ly Nông xuống xe, nhân tiện đỡ Ngụy Lệ, ngón chân bị gãy của cô ấy vẫn chưa lành hẳn. Bác sĩ nói rằng cô ấy không tiện đi đứng được cho nên Ngụy Lệ đã đi bằng gót chân. Khi đám người dị sát đội đi xuống không phát ra tiếng động nào, khiêng dương xuống cũng không phát ra âm thanh, bọn họ đều đã được huấn luyện bài bản. Ngược lại, thủ vệ quân có chút luống cuống, dù đã bước xuống tới nhưng vẫn phải nhìn xung quanh xem có cỏ dại nào không. Cắm chạy nghỉ ngơi sau khi Diệp Trường Minh xuống xe cũng không di chuyển, chỉ ôm đường đao, lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc xe. Đường đao. Một nửa dị sát đội bắt đầu quét sạch phòng tuyến phụ cận, khi xác nhận không có thực vật dị biến, liền nhanh chóng dựng trại nhóm lửa, nửa còn lại thì ở bên cạnh xe. Triệu ly nông đột nhiên nghe thấy âm thanh, nhìn lại và thấy 5 chiếc máy bay không người lái đang đến gần, nhanh chóng bay vào trung tâm mua sắm. Một tay triệu ly nông đỡ lấy nguy lệ. Sau đó bước tới màn hình của Điền Tề Thiếu, nhìn vào trong trung tâm mua sắm, kính cửa mặt tiền ở đây đã vỡ từ lâu, rêu và cỏ dại mọc đầy trong các góc các gian hàng bên trong trung tâm mua sắm cũng đã sụp đổ. Cũng có những con ma nơ canh ngã từ tầng 2 xuống sảnh của trung tâm mua sắm, những bộ quần áo mới tinh ban đầu đã cũ nát theo thời gian. Tầng 1 bình thường, tầng 2 bình thường, Điền Tề Thiếu bật quang não lên, từ mình điều khiển năm chiếc máy bay không người lái tiến vào trung tâm thương mại, liên tục báo cáo, mãi cho đến khi tất cả các tầng đều bình thường. Tòa nhà trung tâm mua sắm này chỉ có 8 tầng, từ đỉnh tòa nhà nhìn xuống cũng không đặc biệt cao, có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô đầu ở cửa tòa nhà. Một chiếc máy bay không người lái vòng quanh nóc nhà, Điền Tề Tiếu nói với Chi Minh Nguyệt cách đó không xa tôi sẽ tìm cho cậu điểm bắn tỉa tốt nhất. Để tôi xem Chi Minh Nguyệt bật quang não của cô ta lên, nhìn thấy bối cảnh do máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu chia sẻ. Sau khi xác nhận hết tình hình, điền tề thiếu cất máy bay không người lái đi, bắt đầu sạc pin cho cả hộp máy bay không người lái của mình, các thành viên khác trong đội đã dựng lều và đốt lửa. Học muội đi thôi, chúng ta mau đến ngồi xuống ngụy lệ kéo triệu ly nông nãy giờ vẫn đang nhìn phía điền tề thiếu đi về phía đóng lửa, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Triệu ly nông nhìn dị sát đội vẫn đang càn quét phòng thủ xung quanh cô có một số điều không hiểu, nhưng cô không hỏi, vì sợ bị coi là không bình thường. Cho đến khi cô nhạc đi tới tôi biết cô, lúc trước cô chính là nghiên cứu viên trong phòng quan sát. Anh ta nói xong liền cảm thấy không đúng, liền đổi lời cán bộ trồng trọt. Triệu ly nông ngẩn đầu nhìn anh ta, không hiểu cho lắm. Chi Minh Nguyệt và tôi ở trên thang cuốn góc đông nam cô nhạc ngồi xuống và ngưỡng mộ, lúc đó cô phản ứng nhanh thật. Lại trực tiếp kéo cần điều khiển thang di động nhanh đi xuống, tôi có thể còn không kịp phản ứng như thế. Triệu Ly Nông lúc này mới nhận ra đối phương là thủ vệ quân lần trước trong phòng quan sát. Côn Nhạc rất có hảo cảm đối với những người như Triệu Ly Nông, trò chuyện tựa như rất thân thiết. Diệp Trường Minh đứng cách đó không xa liếc bọn họ một cái, đứng ở bên cạnh xe cũng không có đi tới. Cái gì mà cần điều khiển? Ngụy Lệ lập tức vểnh tai buôn chuyện, Côn Nhạc nói ngắn gọn về tình hình ngày hôm đó. Ngụy Lệ vô cùng kinh ngạc, lập tức ôm cánh tay Triệu Ly Nông, "Học muội, từ nay về sau em phải che chở cho chị." Yên tâm, có dị sát đội số không của bọn tôi ở đây, lần này các cô sẽ không gặp nguy hiểm côn nhạc vô cùng cam đoan. Mấy người đang trò chuyện sôi nổi, một lúc sau, Hà Nguyệt sinh hỏi côn nhạc bên cạnh xe của chúng ta dọc đường có bị thiếu xăng không. Tôi có xăng trong cốp xe trên đường đến khâu thành có một chạm xăng côn nhạc giải thích hàng năm quân đội sẽ thường xuyên cử người đến bổ sung xăng dầu tại trạm xăng trên đường ngoài ra, xe của chúng tôi là loại hybrid, khi hết xăng thì chúng tôi có thể chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời để lái xe tạm thời. Luôn có tín hiệu sao? Hà Nguyệt Sinh lại hỏi có những tuyến đường đã được phát triển, nhưng đôi khi tín hiệu sẽ bị cắt, nhưng côn nhạc chỉ vào một thành viên của dị sát đội đang ngồi bên cạnh đống lửa, cậu có thấy anh ta không? Kỹ sư truyền thông, dọc đường gặp phải tháp tín hiệu bị hỏng, anh ta sẽ đi sửa. Triệu Ly Nông yên lặng lắng nghe, những câu Hà Nguyệt Sinh hỏi đều là những gì cô muốn hỏi, cô nhìn biểu cảm của Đồng Đồng, Ngụy Lệ và những người khác bên cạnh đống lửa thấy bọn họ không quan tâm đến những điều này. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com